Nhìn trong gương chính mình, nàng rơ lên tay nhỏ, lão sư, ta cũng muốn điểm điểm bím tóc. Sinh hoạt ra gì nhịn không được gửi, đó là bánh quai chèo biện, An An đầu tóc quá ngắn, chắc không được. Chờ về nhà lúc sau, An An cũng bắt đầu dưỡng tóc, tóc dài quá lúc sau, lần sau liền có thể chắc bánh quai chèo biện. Tiểu đoàn tử cơ cơ chính mình đầu nhỏ. Ngày mai An An đầu tóc sẽ biến trường sao. Ngủ trưa lúc sau tỉnh lại hoạt động, là các bạn nhỏ thích nhất. Nhà trẻ chuẩn bị điểm tâm là bờ lù hệ bờ gìn lại tô bánh kem cùng phiên mạch, bọn nhỏ ăn thật sự hương, cùng lúc đợi tan học. An ăn là ngày đầu tiên tới, đối buổi chiều hoạt động lưu trình cũng không quen thuộc. Bất quá nghe điểm điểm vừa nói, nàng liền lập tức minh bạch. Nguyên lai like ba ba mụ mụ thực mau liền phải tới đón nàng. Tiểu đoàn tử ăn đến càng nhanh. Không biết là ba ba tới đón đâu, vẫn là mụ mụ tới đón đâu. Nếu là đều có thể tới liền được rồi. Bên kia, an ăn ra không khí phi thường ngưng trọng. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ mở ra cửa phòng, đứng ở trong phòng, Cố Lão gia tử cùng Sầm Yến Quân đứng ở ngoài phòng, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Lão gia tử số mặt, An An đi học chuyện lớn như vậy, như thế nào có thể không đề cập tới trước nói cho chúng ta biết một tiếng. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai like đối với lão gia tử tới nói, thượng nhà trẻ là chuyện lớn như vậy, nhìn không ra tới, hắn còn rất có nghi thức cảm. Mạc Tuệ đưa mắt ra hiệu. Cố Dịch Thành nháy mắt đã hiểu. Đây là làm hắn hứng phó chính mình ba. Lại không phải ra xa nhà vào đại học, chỉ là niệm cái nhà trẻ mà thôi. Cố Dịch thành khụ một tiếng. Cố lão gia tử tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái, chỉ là niệm cái nhà trẻ, ngươi như thế nào còn tan ca sớm, vội vàng trở về đi tiếp. Việc này còn phải từ buổi sáng nói lên. Cố lão gia tử cùng Sầm Yến Quân mỗi ngày đều phải cùng tiểu cháu gái thông video điện thoại, chỉ là hôm nay kỳ quái, từ sáng sớm tỉnh lại, đến buổi chiều ngủ trưa phía trước Mặc kệ bọn họ như thế nào gọi điện thoại, tiểu cháu gái cũng chưa tiếp. Sầm Yến Quân có chút lo lắng, lập tức cấp cố dịch thành gọi điện thoại, hỏi hắn là tình huống như thế nào, nhưng hắn ở mở hộp, cũng trực tiếp cự nghe xong. Hai vợ chồng già liền sốt ruột, bắt đầu liên hệ Mặc Tuệ. Điện thoại một chuyến được, nghe thấy con dâu khí đỉnh thần nhàn mà nói An An đi học đi, hai người bọn họ vẻ mặt ngẩn ngơ. Lúc sau, Cố lão gia tử liền không muốn lại ở nhà đãi đi xuống, một hai phải lôi kéo bạn già cùng nhau thượng An An gia. Ở tới trên đường, Sâm Yến Quân ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn đừng nhúc nhích khí, nhưng hiện tại, như cũ ngăn không được. Sâm Yến Quân nói: "Được rồi, được rồi, khí thành như vậy, An An không có việc gì không phải hảo sao?" Dịch Thành cùng Mạc Tuệ mới là An An cha mẹ, An Bài hài tử làm điểm cái gì còn muốn hỏi qua ngươi ý kiến. Cố lão gia tử như cúi hết mặt. Cố Dịch Thành vẻ mặt tán đồng mà hướng về phía mẹ nó gật gật đầu, điểm này việc nhỏ, cũng đừng riêng chạy đến, ta còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Hắn nhưng đã không phải năm đó mười mấy tuổi tiểu hài tử, nào yêu cầu cái gì đều chịu lao ra tử quẩn thúc. Nói nữa, liền tính là mười mấy năm trước, lão gia tử cũng quản không được hắn. Chỉ là, đang lúc Cố Dịch Thành bị khơi dậy khi còn nhỏ phản nghịch tế bào, chuẩn bị cùng hắn ba đối nghịch khí, Cố lão gia tử đột nhiên mở miệng. "Ta muốn đi tiếp An An, được chưa?" Cố Dịch Thành. Náo loạn cái nửa ngày, hóa ra lão gia tử không phải tới chất vấn người, hắn chỉ là muốn đi tiếp An An nhưng lại không biết nhà trẻ ở nơi nào. 3. Nhân gia đều là một người đi tiếp hài tử, chúng ta là hai vợ chồng cùng đi, vốn dĩ cũng đã không có gì tất yếu cố dịch thành nói. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Sâm Yến Quân cũng bị bạn già đánh thức, nhịn không được nói, ta cũng muốn đi tiếp. Cố dịch thành một cái đầu hai cái đại. Mạc Tuệ không khỏi cười ra tiếng. Bốn người cùng nhau ngồi canh ở nhà trẻ cửa chờ An An ra tới, thoạt nhìn thật sự có chút khoa trương. Bất quá, tiểu đoàn tử hẳn là sẽ thực vui vẻ đi. Buổi chiều bốn điểm, An An nghe lão sư nói, thay cho trong nhà dạy, bối hảo cặp sách cùng ấm nước, chuẩn bị xếp hàng về nhà. Một ngày không có nhìn thấy ba ba một mụ, hảo tưởng bọn họ nha. Chẳng qua, đang lúc nàng cao hứng phấn chấn mà đắp tiểu xe lửa muốn ra phòng học khi, đột nhiên bị vi lão sư gọi lại. An An muốn cho lão sư kiểm tra ly nước a. Tiểu Đoàn Tử vẻ mặt khó hiểu. Ngay sau đó, Sinh Hoạt Gia giật một phách trán, "Ai nha, ta đã quên nói cho An An" Mỗi cái hài tử muốn đem ấm nước nước uống xong mới có thể về nhà. An An túi đầu mở ra ấm nước cái nắp, tràn đầy một chỉnh hồ thủy, chỉ là vừa thấy cũng đã no rồi. Vi lão sư cũng thực khó xử. Đây là nhà trẻ quy củ, các bạn nhỏ khai giảng hơn 2 tháng, đều đã thích ứng, mỗi ngày sẽ phân thời gian đoạn uống nước, chờ đến tan học kỳ, buổi sáng chính mình trong nhà trang tới thủy cũng đều đã uống đến không sai biệt lắm. Tuy rằng An An cũng không biết điểm này, nhưng nhiều như vậy tiểu bằng hữu nhìn đâu, bọn nhỏ là nhất có trật tự cảm. Bọn họ nghe không hiểu quá nhiều đạo lý, chỉ là sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì An An có thể không đem nước uống qua đâu. Nay giải thích lên, liền rất phiền toái. Nhưng mà, đang lúc vì lão sư do dự mà hẳn là như thế nào cùng An An câu thông khi, tiểu đoàn tử miệng đã mút ở tiểu ấm nước ống hút. U ngu cùng ngủ cùng ngủ. An An uống đến bay nhanh, bụng nhỏ mắt thường có thể thấy được mà trở nên càng thêm tròn vo. Nàng muốn lập tức đem nước uống quang, mau chóng nhìn thấy ba ba mụ mụ. Uống xong lại ở một liệt tiểu xe lửa chờ đợi chung, An An đem ấm nước đưa tới vi lão sư trước mặt. An An giỏi quá. Vi lão sư cười. Nang sờ sờ An An bụng nhỏ, đứa nhỏ này bụng thừa nhận rồi quá nhiều, quái không dễ dàng. Tiểu nhị ban các bạn nhỏ rốt cuộc ở vi lão sư cùng sinh hoạt ái di dẫn rất hạ, đi ra ngoài. An An nhón mũi chân, tìm kiếm ba ba mụ mụ thân ảnh. Nha trẻ bọn nhỏ rất nhiều, trước bị tiếp đi chính là tiểu nhất ban tiểu bằng hữu. Sa sa mà, An An thấy một đạo thân ảnh kia giống như là kỳ kỳ mụ mụ. Tiểu đoàn tử ánh mắt sáng lên, thấy kỳ kỳ mụ mụ phía sau cái đuôi nhỏ, lập tức vẫy tay, "Kỳ kỳ, kỳ kỳ." Phần 172. Chính là Kỳ Kỳ cũng không có nghe thấy. Bởi vì bị Nguyễn Tỉnh Tỉnh tiếp lúc đi, nàng đang ở khóc. "Kỳ kỳ không khóc, còn rất đau sao?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh đau lòng mà lau khô trên mặt nàng nước mắt. Tan học trước, Kỳ Kỳ ban lão sư liền cho nàng đánh quá điện thoại, nói hài tử cùng đồng học phát sinh mâu thuẫn, bị đẩy ngã trên mặt đất. Nguyễn Tỉnh Tình, tình đợi tới lúc sau mới biết được là phó gia rủ làm. Hiện tại nàng lôi kéo kỳ kỳ tay, đi mau vài bước, đuổi theo đang muốn lên xe Trịnh Chiêu Chiêu. Trịnh Chiêu Chiêu dừng lại bước chân, nói, "Đang muốn cùng ngươi xin lỗi đầu, bất quá hài tử đều còn nhỏ, phát sinh vô tình va chạm là khó tránh khỏi sự. Nói là phải xin lỗi, nhưng nàng trong mắt không có bất luận cái gì xin lỗi." Nguyễn Tỉnh Tình hỏa cọ một chút mạo đi lên, "Này không phải vô tình va chạm." gia dục là cố ý chỉ là bởi vì Kỳ Kỳ không muốn đem chính mình bông tuyết phiến cho hắn, liền giơ tay đẩy nàng, thật quá đáng. Hai tử là muốn giáo dục, không phải một câu khó tránh khỏi, là có thể đem việc này bóc qua đi. Được rồi đi ngươi. Trình Chiêu Chiêu không muốn nói, như thế nào còn thượng cương thượng tiến. Giống phía trước như vậy, đại gia khách khách khí khí không hảo sao? Kỳ Kỳ xoa xoa nước mắt, theo bản năng muốn tìm ba ba. Ngay thương nàng cùng Hoắc Tử thần tuy rằng không thân, nhưng ở hai tử trong lòng Ba ba là có thể bảo hộ chính mình. Mụ mụ, làm ba ba đến đây đi." Kỳ Kỳ nói. Đột nhiên, Phó Gia Dục ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Chiêu Chiêu, "Mụ mụ, Kỳ Kỳ ba ba là lần trước tới nhà của chúng ta thúc thúc sao?" "Đừng nói bậy." Trịnh Chiêu Chiêu lập tức che lại hắn miệng. Nguyễn Tỉnh Tỉnh ngây ngẩn cả người, mắt thấy Trịnh Chiêu Chiêu cuống quýt đem Phó Gia Dục nhét vào xe taxi ghế sau. "Kỳ Kỳ ba ba là lần trước đi Phó Gia Dục ra thúc thúc." Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cái gì đều minh bạch. Khó trách mấy ngày nay, Hoắc Tử Thần vẫn luôn lặng lẽ gọi điện thoại, còn nói cái gì muốn thấy đối phương nói, khó trách liền vào buổi chiều, chính chiêu chiêu một hai phải đi theo nàng cùng đi thăm hắn. Bên cạnh, Kỳ Kỳ còn ở lau nước mắt, nhưng là thấy Mụ Mụ chân tay luống cuống bộ dáng, nàng lập tức đem nước mắt lau khô, Mụ Mụ thực xin lỗi, ngươi không cần lo lắng, Kỳ Kỳ không đau. Nguyễn Tỉnh Tình hai chân nhũ ra, ngồi xổm xuống dưới. Nàng sắc mặt là tái nhợt, rất nhiều vấn đề còn không kịp suy xét, nhưng trong lòng cũng đã có đáp án. Thực xin lỗi, là Mụ Mụ thực xin lỗi. Nguyễn Tỉnh Tình rũ xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, Mụ Mụ làm sai sự tình. Nang sai ở bị nguyên cốt truyện khống chế quá dài thời gian, càng sai ở bởi vậy đối chính mình Nữ Nhi tạo thành thương tổn. Kiki đầu gối còn ở ẩn ẩn làm đau, nàng cũng không biết Mụ Mụ làm sao vậy, chỉ là nhìn Mụ Mụ này ủy khuất bộ dáng, lập tức giơ tay ôm Mụ Mụ cổ. Lao sư nói, làm sai sự không quan trọng, chỉ cần thừa nhận sai lầm, chính là hảo hài tử. Kiki mãi thanh mãi khì nói, chỉ cần mù mù biết sai lầm, cũng là thật lớn người nha. Nguyễn Tình Tình khóc không thành tiếng, sợ mặt khác gia trưởng thấy chính mình chật vật bộ dạng, vội vàng ôm Hải Tử rời đi. "Làm sao vậy?" Cố Dịch Thành giữ chặt Mạc Tuệ tay. Hai vợ chồng đang ở nhà trẻ cửa xếp hàng, mà Cố lao ra tử cùng Sầm Yến Quân vì không cho những người khác chế giễu, làm bộ không quen biết bọn họ bộ dạng, cũng lập đội. Đội ngũ quý tộc hoạt động, lúc này, Cố Dịch Thành mới phát hiện, Mạc Tuệ nhìn chằm chằm vào một phương hướng xem. Cái kia hình như là Nguyễn Tình Tình." Mạc Tuyết nói. Cố Dịch Thành cũng theo nàng tầm mắt vọng qua đi, nhưng chỉ nhìn thấy Nguyễn Tình Tình cùng kỳ kỳ bóng dáng. Sở Miễn Quân đứng ở mặt sau, nghe thấy bọn họ lời nói, Cảnh Khai nói, "Ta nghe nói mấy cái lão bằng hữu nói, Hoắc thị mau không được. Hiện tại còn không có đối ngoại tuyên bố, nhưng là lão Hoắc khẳng định mau chịu đựng không nổi." Cố lão gia Tử nói, nhưng hắn người này, chết sĩ diện khổ thân, khẳng định sẽ chết chống được cuối cùng. Sở Miễn Quân cười, còn nói người khác Chính ngươi không phải cũng là chết sĩ diện khổ thân người. Đứng ở trong đám người xếp hàng mặt khác các gia trưởng nhìn nhìn mấy bốn người. Bọn họ thoạt nhìn như thế nào như là một nhà. Cảm nhận được nhân ra ánh mắt lúc sau, Cố lão gia tử cùng Sầm Yến quân lại quay đầu, làm bộ không quen biết đối phương bộ dáng. Nhìn một màn này, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ vẻ mặt khó hiểu. Trong chốc lát bốn người tiếp một cái hài tử, khẳng định sẽ lộ tẩy, hà tất làm điều thừa đâu. Mụ mụ. Đột nhiên, một giọng mềm mại tiểu lại âm vang lên. Mạc Tuệ nhón mũi chân, thấy trong đám người nhà mình nữ nhi. An An liếc mắt một cái thấy mụ mụ, vội vàng dùng sức chiêu chiêu tay nhỏ, kế tiếp, nàng lại thấy ba ba, tiếp tục hưng phấn mà kêu, "Ba ba." Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ vóc dáng đều cao, hai người thoáng phỏ người ra, cũng xua tay đáp lại hài tử. Ngay sau đó, An An tiếp tục kêu, "Da da." Ngài lại, "Ai." Sở Miên Quân cười đến không khép miệng được. Cố lão gia tử cũng một sửa ngày thường bên ngoài khi ít khi nói cười bộ dáng. Nhiệt tình đáp lại, Gia Gia ở đâu? Mặt khác các gia trưởng khoe miệng chiều chiều, cho bọn hắn nhường ra vị trí. Bởi vì tới nhà trẻ tiếp hải tử phần lớn là Gia Gia nãi nãi bối, ngay từ đầu cũng không có nhận ra Mạc Tuệ. Hiện tại bọn họ động tinh lớn, đội ngũ chung một ít ba ba mụ mụ lập tức liền xem tròn váng. Này không phải an an một nhà sao. Mấy cái người trẻ tuổi nháy mắt móc di động ra. Mạc Tuệ đối màn ảnh nhẹ bén độ là rất cao, lúc này nhận thấy được có di động cả mạ giặt nhắm ngay chính mình cả khuôn mặt bá một chút đỏ, yên lặng mà thu hồi đang ở huy tay. An An chớp chớp mắt. "Gì? Mụ mụ như thế nào không vất tay làm?" Rốt cuộc đến phiên An An một nhà vào cửa tiếp hài tử. Cùng cao hứng phấn chấn tiểu đoàn tử so sánh với, vị lão sư liền có vẻ có chút khó xử. Nhìn sử tại chính mình trước mặt một nhà bốn người người, nàng sờ sờ cái mũi, huyền chuyển mà nói, "An An mụ mụ, về sau trong nhà chỉ cần an bài một người tới đón bảo bảo liền hảo, bằng không sẽ có điểm loạn." An An xong tới nhào lên trước muốn ôm một cái. Mạc Tuệ luôn hai căn tử đều đã đỏ, liên tục gật đầu. Cố Dịch Thành cũng lung tung nói, ngượng ngùng, lần sau sẽ không. Cố lão gia tử hoàn toàn không cảm thấy có cái gì thẹn thùng, hai tay mở ra, tới, ra ra ôm một cái. Sở Miên Quân quay đầu lại, nhìn nhìn nhà trẻ ngoại những người trẻ tuổi kia trong tay cầm di động. Bảo bảo thượng nhà trẻ, người một nhà đều nghi đến tiếp, này không phải thực bình thường sự sao? Về nhà trên đường, Cố Dịch Thành cùng hai vợ chồng già ước pháp tam chương. Về sau mỗi người chỉ có thể tới đón một ngày, ai đều không thể phá hư quy củ, ta liền tuyển thứ 2 đi." Mạc Tuyển nói, "Ta tuyển thứ 3." "Có này hai vợ chồng khởi đi đầu tác dụng, Sâm Yến Quân liền thuận thế nói, "Ta thứ 4 tới đón, lão nhân, về sau mỗi cái thứ 5, ngươi tới đón." Cố lão gia tử cũng không vừa lòng, "Thứ 6 đâu?" An An trong đầu toát ra hiếm lạ cổ quái tiểu ý tưởng, "Thứ 6, không có người tới đón bảo bảo. Nàng có phải hay không muốn chính mình kỵ vận vận xe về nhà lạc?" Thứ sáu, Cố Dịch thành suy tư một lát, giúp tham quyết định. Cố lão gia tử không quá tình nguyện. Sở Miến Quân đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng khuyên bảo, "Không có việc gì, bọn họ hai vợ chồng công tác nhiều vội a, về sau nhi tử muốn tăng ca, con dâu muốn bảo tổ, đều đến hai ta tới đón." Cố lão gia tử vừa nghe, nhíu chặt giữa mày giãn ra khai, "Có điểm đạo lý." Nhìn người một nhà cấp muốn đón đưa chính mình một màn, tiểu đoàn tử vãi vãi đầu. An An thật là lợi hại oa. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, toàn gia người đều dựa theo Mạc Tuệ viết đón đưa chia ban biểu tới đón An An, ngay ngắn trật tự. Nay thứ sáu, tại gia đình rút thăm đại hội chung, cố dịch thành may mắn mà chịu chung đón đưa tạp. Hắn vô cùng khoe khoang, cùng nàng thương lượng, nếu nàng có thể hướng về phía chính mình giải cái kiểu, liền đem cơ hội này nhường ra tới. Làm nụ A. Mạc Tuệ trầm ngâm nói. Người sẽ sao? Cố dịch thành hứng thú bừng bừng. Nhưng thật ra sẽ. Mạc Tuệ lộ ra không thể nề hà lại tiếp nối biểu tình, nhưng là quá đáng tiếc, ta hôm nay không có thời gian tiếp Hải tử, phải về công ty ký hợp đồng. Cố Dịch Thành nhếch môi mỏng, có điểm thất vọng. Chờ tuần sau đi. Mạc Tuệ vô vô bờ vai của hắn, cổ vũ nói. Tuần sau lại không nhất định có thể chịu đến. Hắn thanh âm dầu dĩ. Nhìn Cố Dịch Thành này biểu tình, Mạc Tuệ không tự giác liên tưởng đến An An Thảo kẹo bị cự tuyệt khi bộ dáng, nàng khẽ miệng nhịn không được giơ lên, tâm tình rất tốt. Từ phòng để quần áo cầm cái bao, xoay người hồi công ty ký hợp đồng đi. Cố Dịch thành thở dài một hơi. Tính, làm An An giải cái tiểu cũng là giống nhau. Hắn cầm chìa khóa xe, đi ra cửa tiếp hài tử. Bên kia, Mạc Tuệ cũng tới rồi công ty. Nô tỷ cho nàng nói đại ngôn mặc kệ ở nhãn hiệu định vị vẫn là giá cả phương diện đều thực thích hợp, cao xa nhãn hiệu đại ngôn cũng không có nhiều như vậy, nàng một người liền chiếm hai. Đến lúc đó nhãn hiệu hợp phỉ si ổ gậy bù một nhãn lệnh phòng trưng lại đến đăng vài lần hot sẽ ốc. Chờ đến nói hảo đại luôn lúc sau, Mạc Tuệ nhắc tới Ngô tỷ phía trước theo như lời Hà Nội trang phục nhãn hiệu. Đối với cái này nhãn hiệu, nàng là có tình cảm, nhưng mặc kệ là nàng, vẫn là nhãn hiệu bản thân, đều không thể đem như vậy tình cảm đương cơm ăn. Hà Nội nhãn hiệu muốn quật khởi, lớn mạnh, đến bằng vào tự thân thực lực. Ta muốn nhìn một chút bọn họ nhãn hiệu gần nhất trang phục tiểu dáng." Mạc Tuệ nói. Phần 173 Lô Đỉ lấy ra nhãn hiệu đơn sơ tập tranh. Mạc Tuệ lật vài tờ, trầm rãi, thần sắc trở nên chuyên chú. Lấy nàng góc độ xem ra, này đó quần áo từ kiểu dáng vẫn là phối hợp tới xem, doanh số không nên như vậy thấp mới đúng. Tuy rằng trang phục cũng không có quá nhiều thiết kế cảm, nhưng chủ đánh là giản lược phong cách, hẳn là có một bộ phận thị trường. Có thể là lão bản theo không kịp thời đại, chỉ bảo đảm chất lượng, không có tiến hành tiên truyền. Nói thật, giống như vậy quần áo, nếu đặt ở mặt khác nhãn hiệu quẩy chuyên doanh. Hoặc là thỉnh mình tinh mang hóa, ta cảm thấy sẽ được hơn nên. Ngô tỷ nói, hiện tại hàng nội nhãn hiệu lâu đời tử quá khó khăn, người trẻ tuổi theo bản năng liền cảm thấy bọn họ quần áo là lao thổ, thậm chí liền một cơ hội đều sẽ không có. Đại ngôn phí dụng đối nhãn hiệu mà nói quá cao, nhưng nếu thật sự có tê đại đi tu cơ hội, liền mang theo An An đi tham dự một chút đi." Mạc Tuy nói, hoặc là xem bọn hắn còn có hay không mặt khác hoạt động. Ta khi còn nhỏ thực thích cái này nhãn hiệu, nếu có thể giúp đỡ bọn họ nói có thể thử một lần. Nô tỉ cũng là cái dạng này ý tưởng, hai người ăn nhịp với nhau. Liên tiếp ba ngày, Mạc Tuệ Quan tuyên hai cái cao xa nhãn hiệu đại ngôn, các fan hoan thiên hỷ địa, hậu viên trong đàn giống như là ăn tết dường như. Tỉ tỉ quá lợi hại, những cái đó đỉnh lưu lấy không được đại ngôn, nàng một lấy chính là hai cái, lại còn có như vậy điệu thấp. Đột nhiên phát hiện hoa hoa giải trí cái này ạc marketing tin nóng thật sự hào chuẩn, phía trước nói sẽ tuyên hai cái đại ngôn, thật đúng là tuyên. Hẳn là thật giả nửa nọ nửa kia đi. Phía trước còn nghe cái này Acme Marketing nói tỉ tỉ muốn cùng giản gia hợp tác đâu, tuy rằng giản gia cũng là nhãn hiệu lâu đời tử, nhưng hiện tại cũng chưa người mua, cảm giác bọn họ thỉnh không đến lớn như vậy dạ vị người phát ngôn. Ta nhớ rõ giản gia cũng ở cùng chào lưu, giống như phía trước có phát sóng trực tiếp bán hóa. Các fan nghị luận, tìm được rồi giản gia mang hóa phòng phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu, phòng phát sóng trực tiếp tại tuyến xem nhân số chỉ có con số, nhưng mạc tuệ các fan gần nhất Số người online dần dần lên cao. Chủ ba đứng ở trước màn ảnh, hướng đại gia giới thiệu chính mình nhãn hiệu trang phục. Đây là chúng ta nhãn hiệu mới nhất thân tử trang phục, chỉnh thể thiết kế giản lược học phóng, nhưng lại tràn ngập đồng thú. Các loại số đo đều có, thích các bảo bảo có thể điểm tiến mua sắm xe hạ đơn Nga. Chủ ba không quá sẽ mang hóa đi, không có gì tình cảm mạnh liệt. Quần áo khá xinh đẹp, nhưng là này quay chụp hình ảnh quá kém, liền người mẫu thượng thân chiếu đều không có, chính là dôi giá áo chủ. Ta cũng tưởng duy trì hàng nội nhãn hiệu, nhưng nếu bọn họ sản phẩm không đủ hấp dẫn người, lưu không dưới khách hàng, chúng ta có cái gì nghĩa vụ đi mua đâu. Trước máy tính, dặn ra nhãn hiệu lão bản Lưu Cẩm Đông đầu tiên là vẻ mặt vui sướng, phát sóng trực tiếp đến bây giờ, phòng phát sóng trực tiếp còn trước nay chưa thử qua lập tức gọi vào nhiều người như vậy. Lưu Cẩm Đông đối với Lãn Đạt, chờ mong mà nhìn, chỉ là trầm rãi, ánh mắt giảm đạm xuống dưới. Đánh giá cũng không quá hảo. Hắn biết, chính mình theo không kịp thời đại. Bọn họ nhãn hiệu từ năm đó phong cảnh nhất thời, đến bây giờ chậm dại sun rốc, hiện tại nhiều tới đều như là đang nằm mơ. Kỳ thật, hắn cũng từng có giọng lớn lý tưởng cùng khát vọng, chỉ là 7, 8 năm trước, hắn thê tử ly thế, lúc sau không bao lâu, Nữ Nhi sinh một hồi bệnh nặng. Lưu Cẩm Đông mời Nữ Nhi tìm y liề hỏi dược, hoa không ít tiền cùng thời gian, đồng thời tạm thời đem công ty hết thảy gác lại. Thị trường cạnh tranh đại, nhãn hiệu bị như vậy một trì hoãn, liền yên lặng, nhưng may mắn chính là, Nữ Nhi được đến trị liệu. Hiện giờ thực khỏe mạnh. Lúc sau, Lưu Cẩm Đông vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đem nhãn hiệu cứu trở về tới, chỉ là rất khó làm được. Thang đến 1 tháng, Nữ Nhi nhìn Mạc Tuệ tin tức, sinh khí mà tỏ vẻ, chính mình thần tượng cũng không phải người như vậy khi, Lưu Cẩm Đông đúng như tưởng, nếu có thể tìm Mạc Tuệ hợp tác thì tốt rồi. Rất nhiều người đều cười nhạo hắn, nói hắn ngốc, phía trước nhãn hiệu còn ở bay lên kỳ khi không biết thỉnh người phát ngôn, hiện tại tưởng thỉnh, lại tìm cái hắc liêu quấn thân nghệ sĩ. Chẳng lẽ là Tưởng Cộng Trâm Luân? Nhưng Lưu Cẩm Đông không có nghe bọn hắn, gần nhất là, hắn nữ nhi là Mạc Tuệ Friends, hy vọng có thể thấy thần tượng một mặt. Thứ hai còn lại là bởi vì, Hắc Liêu muốn thân Mạc Tuệ, đại ngôn phí hẳn là không như vậy cao, tương đối dễ dàng tìm đến. Vì thế hắn nhờ người liên hệ Mạc Tuệ công ty. Đáng tiếc chính là, hắn muốn hợp tác ý nguyện cũng không có được đến đáp lại. Mà hiện tại, Mạc Tuệ xoay người, hắn tuy rằng cùng nữ nhi giống nhau vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng cũng biết cứ như vậy càng không thể có cơ hội cùng nàng hợp tác rồi. Lúc này, di động tiếng chuông vang lên, Lưu Cẩm Đông lấy lại tinh thần, tiếp khởi điện thoại. Đối phương giới thiệu chính mình là Mạc Tuệ người đại diện. Lưu Cẩm Đông ở hồi lâu lúc sau mới tìm về chính mình thanh âm, kinh động nói, "Là thật vậy chăng? Thật là bản nhân sao?" "Nô tỷ. Xác thật, là bản nhân." Giản gia nhãn hiệu đăng ký gửi bổ tài khoản, đồng thời phát ra một cái tin tức. Thứ tư tuần sau buổi tối 7 giờ Mỹ Mãn mời đến Ảnh Hậu Mạc Tuệ cùng nàng nữ Nhi đi vào chúng ta phòng phát sóng trực tiếp, kính thịnh chờ mong. Các phóng viên, thật vậy chăng? Không phải cọ nhiệt độ sao? Ảnh Hậu hẳn là sẽ không nguyện ý cùng này thẻ bài hợp tác đi. Nhân gia hiện tại tuyên nhưng đều là cao xa đại ngôn, phô trương đại thật sự. Trên lầu, có thể hay không không cần âm dương quái khí? Phía trước format đồng quảng cáo cũng không phải cái gì cao xa nhãn hiệu, Mạc Tuệ cảm thấy thích hợp, không cũng tiếp sao? Chúng ta An An muốn trở thành mang hóa tiểu chủ bà sao? Hảo chờ mau a. Tiểu đoàn tử có thể hay không mãi thanh mãi khí mà nói mua nó. Các vòng hữu đều ở nghị luận. Nhưng lúc này An An còn không biết chính mình lập tức muốn đi tân địa phương chơi đùa. Bởi vì nàng chính nâng quay hàm phát sǒu. Mụ mụ, lão sư nói phải làm tác nghiệp. Tiểu đoàn tử nói, ba ba mụ mụ còn không có giúp An An làm bài tập, ngày mai đi nhà trẻ có thể hay không bị phê bình a? Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ lúc này mới nhớ tới tác nghiệp sự. Nha trẻ các bạn nhỏ là có tác nghiệp, chỉ là tiểu hài tử làm sao làm bài tập, ngày đó tác nghiệp đều là vì phụ mẫu mau an bài. An An, nay cuối tuần 33 mụ mụ vội vàng ngồi ngươi chơi, đem việc này cấp đã quên. Cố Dịch Thành vội xin lỗi nói, là cái gì tác nghiệp? Chúng ta hiện tại liền làm, ba ba nhất định cho ngươi giao ra một phần mãn văn giải bài thi. Lão sư nói, phải làm một cái thủ công bút bê vải. Cố Dịch Thành choáng váng. Nhà trẻ vì cái gì muốn bố trí như vậy kỳ kỳ quái quái tác nghiệp? Mạc Tuệ vô tình mà nhìn Cố Dịch Thành liếc mắt một cái, "Mãn phân giải bài thi, ngươi nói." "Cố Dịch Thành, xem nàng ý tứ, tựa hồ không tính toán hỗ trợ. Đây chính là An An đầu một hồi nộp bài tập, nhà của chúng ta không thể thua." Cố Dịch Thành tích cực động viên. Chương 58 nguyên cốt truyện còn không có xong. Mạc Tuệ vô tình mà cự tuyệt Cố Dịch Thành động viên. Lúc trước thượng thực tập cha mẹ khi, An An có một kiện tiểu váy Tiểu trên váy gấu đông nga xuống, nàng phùng đến toàn bộ tiết mục kết thúc cũng chưa thành công, ngay từ đầu là học không được thu đường may, cuối cùng là phùng hảo lúc sau đầu sợi quá rõ ràng, dưới sự tức giận, nàng không bao giờ nguyện ý thấy cái kia tiểu váy. Nàng như vậy trình độ, sao có thể cấp an an làm ra mãn phân tắc nghiệp? Đây chính là hài tử lần đầu tiên nộp bài tập đâu, không thể thua. Cố dịch thành thấy xin giúp đỡ không có kết quả, đành phải đáng thương vô cùng mà lôi kéo nữ nhi, hồi phòng để quần áo tìm kim chỉ. Kim chỉ bao loại này công cụ, ngày thường có thể không cần, nhưng thời điểm mấu chốt không thể không có." Lời này là Ngô tỷ nói, bởi vậy sớm tại bọn họ dọn tiến vào phía trước, Ngô tỷ liền cấp mua thẻ. "An An có hay không không thích hoa, hoa?" "Chúng ta dỡ xuống, làm một cái tân." Cố Dịch Thành nói. An An vừa nghe, lập tức đem chính mình Âu Yếm Thúy Thúy cùng đại ngưu bảo vệ tốt, dùng sức xua tay, "Không được oa." Cố Dịch Thành mãn nhã ở chuyện, muốn tìm bổ thêm vào cấp va hoa, hoa bổ thêm vào đông. Ngay sau đó Mạc Tuệ truyền đạt một cái mềm như bông ốm ối. Cố Dịch Thành trong lòng bốc cháy lên hy vọng. Nàng không làm bố bế vải, nhưng là nguyện ý trợ thủ. Bọn họ tìm tới An An sạch sẽ tiểu vớ, hủy đi ốm mối, lại đem không mặc quần áo các ai, làm như khâu vá hoa hoa tay nhỏ cùng chân tài liệu, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Mạc Tuệ ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, mở ra tivi. Tivi ở đóng cửa phía trước ba chính là gâu gâu đội, lúc này nàng vừa mở ra, Gâu gâu trong đội mấy chỉ cẩu liền lập tức nhảy ra Vân An. An An vừa nghe, sở hữu lực chú ý đều bị tivi hấp dẫn, tay nhỏ dừng lại, toàn bộ đầu sau này vừa chuyển, bắt đầu xem phim hoạt hình. Mạc Tuệ Dư quang cảm giác được một trận lạnh lẽo. Nàng chậm rãi quay đầu lại, thấy Cố Dịch thành lũ quán đánh mắt, này ánh mắt như là đang nói, không hỗ trợ liên tính, còn quấy rối. Mạc Tuệ chộp ra, yên lặng mà tắt đi tivi, không nhìn, An An, chuyên tâm giúp người bà bà. Cố Dịch thành thon dài mà lại khớp xương rõ ràng ngón tay dừng một chút. "Giúp Ba Ba." "Là Ba Ba ở giúp An An." "Ba Ba, An An tới hô trợ lạp." Tiểu đoàn tử Nguyễn Thanh nói. Tiếp tiếp, chính là chế tác bút B vài thời gian. Cha con hai cùng nhau hướng An An vớ tác đông, tác đến vớ đều trở nên căng phòng lúc sau, vớ khẩu vừa thu lại, bắt đầu xung tiến. Thừa dịp Cố Dịch thành ở xung tiến, Mạc Tuyển nói, "An An, ngươi ngày thường không thể chơi châm, châm trên mặt đất thời điểm." Nếu một không cẩn thận chân đạp lên mặt trên, châm liền sẽ hướng lòng bàn chân tâm toàn, ở trong thân thể chạy, rất nguy hiểm. An an oai oai đầu, thật vậy chăng? Mạc Tuệ nhìn về phía Cố Dịch Thành, ngươi hỏi ba ba. Cố Dịch Thành nhìn trong tay chói lọi một cây châm. Hắn nhớ rõ, Sâm Yến Quân khi còn nhỏ xác thật cũng là như vậy giáo chính mình, đến nỗi thật giả, hắn cũng không rõ ràng lắm, một cây châm chạy tiến trong thân thể, hẳn là sẽ rất đau đi. Chính là Sâm Yến Quân kia lời nói vừa nói. Giống như là châm sẽ ở trong thân thể An gia, mà hắn vô tri vô giác dường như. Việc này khi còn nhỏ dọa hắn đã lâu, thế cho nên hắn khi còn nhỏ vừa thấy châm liền sợ hãi, hiện tại xem ra, Mạc Tuệ cũng là bị nàng ngủ ngủ như vậy dọa đến đại. Châm sẽ ở trong thân thể Du Đẩu, rất đau, cũng thực đáng sợ. Cố Dịch thành nghiêm túc mà đối An An nói, cho nên ngàn vạn không thể chơi cái này. Tiểu Đoàn Tử vừa nghe, lập tức đem hai tay thu hồi, gót chân nhỏ cùng sau này rụt rụt. Cố Dịch thành đem vớ khẩu phùng hảo lúc sau, Tiểu A Nhi liền có đầu. Đây là màu trắng gạo vớ, vừa lúc làm như một cái khuôn mặt nhỏ, Mạc Tuệ cầm không thấm nước trung tính của màu, cùng An An cùng nhau hướng hoa hoa gương mặt họa ngũ quan. Phần 174. Mạc Tuệ không có hội họa thiên phú, nhưng là họa hai căn lông mày hai con mắt nhưng thật ra không thành vấn đề. Ở nàng miêu tả dưới, nay mày rậm mắt to hoa hoa lập tức liền trở nên sinh động lên, An An, ngươi tới họa lông mi cùng miệng. An An ghé vào lông sù sù thưởng thức. Cấp hoa hoa hoa lông mi. Một cây tiếp theo một cây lông mi, giống như là dùng mụ mụ lông mi cao dường như, nhỏ dài lại nồng đậm. Miệng nhỏ cũng muốn mặt đến hồng hồng, khoe miệng còn phải hướng lên trên tiểu, như vậy mới xinh đẹp. Hóa hảo trăng lạc. An an phùng hoa hoa đầu, cấp 3 ba xem. Bên này cô Dịch Thành cũng đã dùng màu trắng mảnh vải phùng hảo hoa hoa thân thể cùng cánh tay. Cánh tay nhìn thô thâu ngắn ngủn, cùng an an cánh tay không sai biệt lắm, mặc tuệ dùng ngón tay ở cánh tay thượng meo véo, véo ra khủ Nơi này phụng thượng Tuyến Y. Hoa hoa khắp xương đều đã làm ra tới, tuy rằng không thể so ở trong tiệm bán, nhưng là cũng coi như đáng yêu. Mạc Tuệ nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, cảm thấy phí này gần 2 cái giờ tới lăn lộn cũng coi như đáng giá. Thật xinh đẹp a. An an ốm ba ba. Búp bê vải thân thể là bạch, bụng cùng cánh tay bị tắc không ít đông, đều là bộ bấm, có kim chỉ phụng qua dấu vết. Thân thể mặt trên là một cái tròn vo đầu, gương mặt lấp lánh sáng lên đôi mắt thật xinh đẹp, nhếch lên khóe miệng. Thật giống như hoa hoa thật sự đang cười. Tiểu Đoàn Tử rất thích, ôm không bỏ được buông tay. Hai vợ chồng cũng không biết cái này Bút Be vài có tính không mãn văn tác nghiệp, nhưng thực rõ ràng, nó là có thể làm an an vui vẻ tác nghiệp, này liền đủ rồi. Thời điểm không còn sớm, Mạc Tuệ vốn dĩ muốn thúc giục An An đi nghỉ ngơi, nhưng thấy hài tử ôm hoa hoa không buông tay, liền tùy nàng đi. Rốt cuộc ngày mai vừa đến trường học, tác nghiệp phải giao đi lên, lúc này vẫn là làm nàng chơi cái đủ. Mạc Tuệ cầm tắm rửa áo ngủ đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái lúc sau, lại đến ban công đem quần áo của mình cùng An An ban ngày thay cho quần áo phân biệt ném đến máy giặt. Nhi đồng máy giặt công năng rất nhiều, trong nhà mới vừa trang thượng còn không có bao lâu, nàng không quá sẽ dùng, ngồi xổm trước mặt Nghiên, cứu nửa ngày. Nghiên Tưu khi, nàng nghe thấy trong phòng khách truyền đến An An tiếng hoan hô. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiểu lại âm, đặc biệt kích động. Mạc Tuệ Điểm bắt đầu giặt quần áo công năng kia, cười từ ban công ra tới, hướng phòng khách đi đến, chuyện gì như vậy vui vẻ? Chỉ là lời còn chưa dứt, nàng khẽ miệng đã cứng lại rồi. An An Hoa Hoa đã bị thay hình đổi dạng. Nguyên lai like đầu chơ chọi bút bế vải, cũng không biết như thế nào, bị An Thượng dùng len sợi làm tóc dài. Nay tóc dài vẫn là màu nâu, cùng nhiễm qua dường như, thời thượng đến không được. Xuống chút nữa xem, Hoa Hoa còn mặc quần áo, đủ mọi màu sắc phim hoạt họa tiểu váy vốn nên là rộng thùng thình, nhưng An An còn ở nó sau lưng gắp cái tiểu cái kẹp, bóp lấy eo. Một cái vô cùng đồng thú bút bế vải, biến thành thổ Hoa Hoa. Mạc Tuệ đầu đều lớn, chỉ là lại vừa chuyển mắt, thấy Cố Dịch thành vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng nữ nhi. Cho nên, hắn đến tụt cùng là muốn cho Hải Tử vui vẻ, vẫn là ánh mắt chỉ tới nơi này. Mụ mụ, Hoa Hoa có kiểu tóc lạ. An An cao hứng mà giơ lên Hoa Hoa, còn mặc vào quần áo mới. Xinh đẹp sao? Mạc Tuệ vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp trái lương tâm mà nói một tiếng xinh đẹp. Nàng đi lên trước, quyết định bổ cứu một chút. Mụ mụ cho nó chặt cái bím tóc đi. Nàng nói, An An đầu tiên là Hoa Hoa, không bỏ được biến động nàng xinh đẹp tiểu tóc, nhưng là bỗng nhiên chi gian, nhớ tới điểm điểm bánh qua trèo biển. Chắt bánh qua trèo biển đi. Tiểu đoàn tử đem Hoa Hoa đưa cho Mạc Tuệ. Cố Dịch Thành nhìn về phía các nàng. Trong phòng khách, hai mẹ con đều là bản chân ngồi ở thẳng thượng, các nàng rũ mắt, chuyên chú mà giúp xấu Hoa Hoa chắt bím tóc. Hoa Hoa trên đầu có rất nhiều rất nhiều len sợi, đó là từ hắn cũ áo lông thượng hủy đi tới, len sợi cũng không nghe lời, có nhét lên, có thắt. Nhưng là bị chất thành bánh quay trèo biển lúc sau, cư nhiên còn có một cổ tử hỗn độn mỹ cảm. Hiển nhiên An An cũng không quá hiểu này tiểu tóc, cảm thấy cái trán không đủ chân bóng, nàng nhăn lại tiểu mày, mụ mụ, chắt cần điểm. Mạc Tuệ. Không, không cần. Nàng nói, như vậy tương đối lười biếng. Lười biếng là cái gì? An An không hiểu, nhưng là thấy mụ mụ như vậy thích, nàng liền không có mạnh liệt yêu cầu rỡ xuống này tiểu tóc. Chẳng qua Đương Mụ Mụ muốn lại lần nữa động thủ cải tạo nàng Oa Hoa tiểu vái khi, An An nghiêm túc mà huyền chuyển từ chối này phiên hảo ý. Phim hoạt họa tiểu vái nhiều xinh đẹp, không thể thay cho. Sáng sớm hôm sau, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ cùng nhau đưa An An đi học đi. Đi đến nhà trẻ cửa khi, tiểu đoàn tử đôi tay ôm chính mình bút bê vải, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, hảo tưởng chạy nhanh đem Oa Hoa đưa cho mặt khác các bạn nhỏ nhìn một cái. Bọn nhỏ nhìn đến tuy rằng gặp qua nhưng không quen thuộc An An đồng học, ngay từ đầu có chút ngượng ngùng nhỏ giọng đối với bên người gia trưởng nói thầm. Các gia trưởng lúc này mới chú ý tới An An trong tay bút bê vậy, đột nhiên một phách đầu, không xong, quên nộp bài tập. Thằng đến lúc này, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ mới biết được, nguyên lai cũng không phải mỗi cái tiểu bằng hữu đều sẽ nộp bài tập. Làm có bọn họ An An, qua một cái cuối tuần, cư nhiên còn đem việc này nhớ rõ rành mạch. An An. Đột nhiên, một đạo trong trẻo non nớt thanh âm từ bên tai truyền đến. Tiểu đoàn tử quay đầu lại, thấy Thịnh Nôn Thịnh Nôn là nàng bạn tốt, chỉ là bạn tốt như thế nào cũng tới nhà trẻ đâu. Hai tử tư duy phương thức là rất đơn giản, An An có điểm kỳ quái, nhưng kỳ quái tiểu tâm tình lập tức bị vui sướng hòa tan, chạy tới lôi kéo Thịnh Nôn tay tiến phòng học. Bên cạnh Thịnh Thái thái thoát đón đưa tạm, đi tới khi bất đắc dĩ mà cười nói, luôn luôn ở trong nhà mà ta vài thiên, một hai phải cùng An An thượng một cái nhà trẻ. Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành vẻ mặt kinh ngạc. Nhà bọn họ cấp hai tử làm truyền trưởng, cư nhiên liền cùng mua đồ ăn dường như Dù sao đều ra tới, Mạc Tuệ bồi ta đi dạo phố đi, lại uống cái cà phê, buổi chiều cùng nhau tới đón Hải tử." Thình Thái Thái nói. Mạc Tuệ vừa nghe, quay đầu xem Cố Dịch Thành liếc mắt một cái. Cố Dịch Thành ánh mắt lại trở nên sâu kín. Hôm nay là thứ hai, thứ hai đến phiên hắn tiếp Hải tử tan học. Chỉ là hai vợ chồng nếu là làm cho Thình Thái Thái mặt xo so đo này đó, hẳn là sẽ làm người chê cười đi. Ta đây đi làm." Mạc Tuệ khẽ miệng giơ lên, sáng lấp lánh con ngươi chứa ý cười. Người đi đi. Cố Dịch Thành cắn khẩn răng hàm sau, bay trừ một cái cứng đờ mỉm cười. Ngày mai là thứ ba, vốn dĩ đến phiên Mạc Tuệ tiếp hài tử, hắn đến đem này cơ hội đổi về tới. Mạc Tuệ đi theo Thịnh Thái Thái, ngồi trên thịnh gia xe. Tài xế lái xe, Thịnh Thái Thái ở an bài lộ tuyến, mà Mạc Tuệ tắc nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi không tự giác ngậm ý cười. Bọn họ người một nhà đều rất thích tiếp hắn ăn tân học, đặc biệt là nảng cùng Cố Dịch Thành. Bởi vì, mỗi khi bọn nhỏ tân học mà bọn họ đứng ở bên ngoài xếp hàng chờ khi, luôn là ở còn không có tới kịp thấy An An phía trước, liền nghe thấy nàng hưng phấn mềm mại tiếng la. Có đôi khi kêu chính là ba ba, có đôi khi là mụ mụ, có đôi khi cũng sẽ kêu ra ra cùng ngãi mãi. Mỗi một lần, thật là mỗi một lần, không riêng gì bọn họ đang tìm kiếm An An thân ảnh, tiểu đoàn tử chính mình cũng ở chờ mong, muốn trước tiên thấy bọn họ. Ra ra mãi mãi mỗi ngày đều đếm ngón tay mong thứ tư cùng thứ năm, thuộc về bọn họ đón đưa ngày là khẳng định đoạt không đi rồi. Phỏng chừng lúc này Cố Dịch thành con ở trong lòng đầu cảm thấy chính mình quá đáng thương. Như vậy tưởng tượng, Mạc Tuệ ý cười càng sâu, túi đầu cho hắn phát hoại chán. "Mạc, buổi chiều cùng ta cùng đi tiếp Hải Tử sao? Ngươi ngồi ở trong xe chờ." "Díp, không thành vấn đề." Mạc Tuệ cười thu hồi di động, lại sợ chính mình cười đến quá rõ ràng, dùng tay sờ sờ khóe miệng. "Ngươi cùng ngươi tiên sinh cảm tình thật không sai. Thịnh Thái thái đột nhiên càng khái, vẫn là tuổi trẻ hảo a." Mạc Tuệ sững sốt một chút, Gương mặt nóng lên, lỗ tai cũng đỏ một ít. Thú ân ái bị phát hiện. Bên kia, An An tiến phòng học, liền cấp giáo viên nộp bài tập. Đứa bé này làm được nhưng thật tốt quá, lập tức liền hấp dẫn mặt khác các bạn nhỏ chú ý giáo viên nói, ở hôm nay buổi sáng phía trước nộp bài tập các bạn nhỏ có thể tham dự tác nghiệp bình xét, đệ nhất danh có thể được đến tiểu hồng hoa cùng hảo hài tử trực nhật bài. Mỗi cái nhóc con đều là nóng lòng muốn thử. Dương Trị ngày sinh có cái gì tốt? Thịnh muốn nói, trực nhật sinh muốn lao động. An An chớp chớp mắt, lao động nhất quang vinh hoa, thịnh luôn lẫn đầu. Vừa thấy liền biết tiểu tùy tùng lần đầu tiên thượng nhà trẻ, không giống hắn, sớm đại 2 tuổi thời điểm cũng đã thượng sớm tháp ban, lão sư căn bản là kịch bản không được hắn. Lúc này, Vi lão sư mới phát hiện An An không chỉ có mang theo bút bê vải, còn mang đến một cái xa lạ tiểu nam hài. Nàng chạy nhanh hỏi, "An An, đây là từ đâu ra tiểu bằng Hưu a?" An An cũng gật đầu, "Luôn luôn, ngươi như thế nào tới rồi?" Vi lão sư luống cuống Lôi kéo Thịnh Nôn tay đi phòng bảo vệ. Hỏi thăm một phen lúc sau, mới từ bảo vệ cửa trong miệng biết được, Thịnh Nôn gia trưởng là suất tạp lúc sau làm hắn tiến vào. Vi lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nhấc mắt, đột nhiên thấy tiểu nhất ban lão sư ra tới. Ngươi chính là Ngôn Nôn đi. Tiểu nhất ban chủ nhiệm lúc nói, chạy nhanh tới dắt Thịnh Nôn tay, lúc sau hướng Vi lão sư giải thích nói, đây là chúng ta ban mới tới học sinh chuyển trường, hắn Têu Thịnh Nôn, vừa rồi ta cho rằng chúng ta ban A đi tiếp, A đi lại cho rằng ta đi tiếp. Ngượng ngùng a, cho các ngươi thêm phiền toái. Vi lão sư vội vàng nói không quan trọng. Thịnh Nôn mở to hai mắt nhìn, các ngươi ban. Tiểu nhất ban chủ nhiệm lớp cười nói, đứng vậy, ta là tiểu nhất ban lão sư. Thịnh Nôn bản khuôn mặt nhỏ, ta muốn cùng An An một cái ban. Vi lão sư nói, không được a, chúng ta ban An An cũng là tân chuyển trường tới, một cái học kỳ không thể tới nhiều như vậy học sinh chuyển trường. Thịnh Nôn khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập khiếp sợ, sau một lúc lâu lúc sau, khóe miệng đi xuống một loan. Hắn là ở trong nhà náo loạn đã lâu, mới nói thông mụ mụ làm chính mình chuyển trường. Thịnh Luân tú lũ, vẻ mặt thương cảm tiểu bộ dáng. Không thể khóc, khóc liền không phải khóc bảo bảo. Phần 175. Chỉ chốc lát sau công vụ, Thịnh Luân đã bị tiểu nhất ban lão sư mang đi. An An đi theo vi lão sư về phòng học, chờ mong tác nghiệp bình xét. Mỗi cái tiểu bằng hữu đều giao thượng chính mình làm bút bê vải. Có tinh xảo, cũng có thô ráp đơn sơ, nhưng ở An An trong mắt, Này đó hoa hoa đều không có chính mình đẹp. Vi lão sư thấy bút Bê vài bánh quay chào biện, vẻ mặt kinh ngạc, "Này tiểu tóc thật xinh đẹp." An An có chút ngượng ngùng. Không khéo lạng, nàng cảm thấy đứa bé này trên người nhất chẳng ra gì chính là tiểu tóc. Hiện tại làm chúng ta tiến hành bầu phiếu. Vi lão sư lấy ra tiểu hường hoa, làm bọn nhỏ cấp thích hoa hoa bầu phiếu. Bởi vì không thể cho chính mình hoa hoa bầu phiếu, An An liền đành phải đem phiếu đầu cho Điềm Điềm tiểu hoa nhi. Tiếp theo, nàng xui tay nhỏ ngoan ngoãn ngồi xong, chờ đợi công bố thành tích kia một khắc. Vì lão sư đếm số phiếu, liếc mắt một cái xem qua đi, thắng bại thực rõ ràng. An An đứa bé này trên người màu sắc rực rỡ phim hoạt họa hoạ quần áo, thấm đến mặt khác các bạn nhỏ tâm. Chúng ta khâu và bút bê vải đại tái quân quân, là An An tiểu bằng hữu. Tiểu đoàn tử lên đài lãnh thưởng, trên trán bị dán tiểu hồng hoa, cánh tay tay áo còn dùng kim băng mang lên một cái thẻ đỏ bài. Thẻ đỏ bài một mặt viết hảo hải tử, một mặt viết trực nhật sinh, An An dựng thẳng tiểu bộ ngực, nhưng tiếng ngạo Hoắc Tử Thần xuất viện, trống quải trượng, ở Hoắc Mẫu nâng hạ, khẩn hiếng mà về nhà. Ở hắn về đến nhà cùng ngày, Nguyễn Tỉnh Tình chủ động đưa ra, muốn cùng hắn chia tay. Nguyễn bản Hoắc Mẫu đều đã ở vì hai người bọn họ xử lý hôn sự, lúc này thấy nàng Lâm thời thay đổi, lập tức thay đổi sắc mặt. Ngươi còn nghĩ muôn cái gì? Hoắc Mẫu ánh mắt lạnh băng. Nguyễn Tỉnh Tình không nói chuyện, cho tới nay, nàng tại đây người nhà trước mặt đều là tự thi. Bởi vì tự thi, liền muốn làm chính mình càng tốt một chút. Làm nữ nhi càng tốt một chút, mới có thể một không cẩn thận, ở thực tập cha mẹ Tiết Mục có ích lực quá mạnh. Kỳ thật ở Tiết Mục sau khi kết thúc, nàng nghiêm túc xem qua ngay lúc đó đoạn ngắn, rất nhiều thời điểm, nàng đều hoài nghi, nhưng cái đó không có ép buộc nói, là nàng chính mình nói ra sao. Nguyễn Tịnh Tịnh không nghĩ đem hết thảy đều đẩy cho nguyên cốt truyện, nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ, ở lục tục nhớ lại nguyên cốt truyện phía trước, chính mình cũng không phải như vậy. Hoắc Mẫu lạnh lùng nói, có phải hay không cho rằng hoắc gia không được. Chúng ta hoạch ra đấy ở nơi đó, vô luận như thế nào đều đảo không đi xuống, ngươi thiếu tháo cái này tâm. Con có, đừng tưởng rằng tử thần phi ngươi không thể, ta chỉ là xem ở ngươi là kỳ kỳ mụ mụ phân thượng, mới trước đó suy xét ngươi. Nguyễn Tình Tình thói quen tính tối đầu, nhưng lại chậm rãi nâng lên. Kỳ Kỳ nhẹ nhàng mở ra nhĩ đồng phòng môn, nghe lén mãi mãi lời nói. "Mẹ, ngươi đừng như vậy." Hoắc Tử Thần nói, Tình Tình nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, chờ ta cùng nàng nói nói. Nguyễn Tình Tình sửng sốt một chút. Đối thượng tưởng hải như ghét bỏ ánh mắt, ngay sau đó, La Hoắc tử thần bất đắc dĩ biểu tình. Bọn họ biểu tình, đều thực tự lại. La thuộc về bọn họ gái gọi là hào môn gia tộc cao cao tại thượng ngạo mạn. Vô số lần, nàng sợ hãi rụt rè, dưới đáy lòng nói cho chính mình, như vậy ngạo mạn là chính xác, vốn nên như thế. Chính là hiện tại, nàng lại biết, chính mình chưa bao giờ thử qua bất luận cái gì thời khắc so hiện tại càng thêm thanh tỉnh. Trong nguyên tác, Hoắc tử thần làm quá nhiều thực xin lỗi chuyện của nàng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là tha thứ hắn. Nguyễn Tỉnh Tình vốn dĩ cho rằng chính mình cũng không để ý này hết thảy, chỉ cần kết cục là tốt, vô luận quá trình như thế nào đều không giống nhau. Nhưng là hiện tại, nàng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận. Trân chính thâm ái một người, căn bản là không thể chịu đựng hắn phản bội, cũng không thể chịu đựng hắn cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau. Hắn đã làm quá nhiều điều tiện âm hiểm sự tình, lại cùng Trịnh Chiêu Chiêu có không minh không bạch quan hệ, thậm chí lại quay đầu lại tưởng, hắn còn gạt nàng cái gì? Ta không kết hôn. Nguyễn Tình tình nói, đã nghĩ đến đủ rõ ràng, ta không kết hôn. Kỳ kỳ đã bốn tuổi, ngươi không kết hôn, là hy vọng hải tử không có ba ba sao. Hoác mẫu hỏi lại, đáy mắt mang theo chê cười. Kỳ kỳ không cần. An mặc áo ngủ tiểu ra hỏa trong tay ôm mau mau, mau hùng, để chân trần, từ nhi đồng trong phòng chạy ra, kỳ kỳ không cần ba ba. Ngươi. Hoác tử thần tức giận đến dơ tay liền phải tấu kỳ kỳ mông nhỏ một đốn. Nhưng là Nguyễn Tình tình trực tiếp ôm lấy nữ nhi đem nàng gắt gao bảo vệ. Nàng ôm chặt Hải tử, xoay người đối Hoắc tử thần nói, "Ngươi nếu là dám đánh nữ nhi, ta liền ở kỳ kỳ tài khoản thượng cho hấp thụ ánh sáng ngươi." Hoắc tử thần không dám tin tưởng mà nhìn Nguyễn Tình Tình. Nàng vẫn luôn là mềm mại tính tình, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu phản kháng. Nguyễn Tình Tình phản kháng cũng không có quá kịch liệt. Chỉ một câu hù trụ hắn lúc sau, nàng mang theo kỳ kỳ về phòng thu thập hành lý. Một cái đại đại dương hành lý, bên trong nàng cùng Hải tử quần áo Dẫn theo cái dương xoay người ra cửa khi, nàng trong mắt còn có chút hứa ảm đạm. Nhưng là cuối cùng, Nguyễn Tỉnh Tình liền đầu đều không có hồi, cùng Nữ Nhi cùng nhau rời đi cái này ra. Hoắc Tử Thần cùng Hoắc Mỗ đều cương tại chỗ. Bọn họ hoắc ra nguyện ý làm nàng vào cửa, nàng không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa mời đúng không? Nguyễn Tỉnh Tình mang theo kỳ kỳ ấn thang máy xuống lầu. Dọc theo đường đi, nàng dưới đáy lòng tính tính, chính mình còn có một ít tích tụ, hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đi trước thuê cái phòng ở. Kỳ kỳ còn có cái tài khoản, tuy rằng thời gian rất lâu không đổi mới, nhưng chỉ cần khôi phục đổi mới, tóm lại có thể tránh điểm tiền. Nhưng không thể chỉ dựa vào hài tử một người, nàng đến tiến tổ, tranh thủ cơ hội, khổ một ít, mệt một ít đều không quan trọng, về sau lộ, các nàng hai mẹ còn cùng nhau đi. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc thoát khỏi nguyên cốt chuyện trói buộc, đầu góc dần dần trở nên thanh tỉnh. Giống kỳ kỳ nói, biết sai liền sửa đại nhân, cũng là thật lớn người. Nàng nhất định có thể một lần nữa bắt đầu. Nguyễn Tình Tình ôm hài tử, càng đi càng nhanh, tâm tình thả lỏng, so ngày xưa bất luận cái gì thời điểm đều phải tràn ngập hy vọng. Hai mẹ con đi ở an tĩnh trên đường phố, gió lạnh thổi tới, Kỳ Kỳ nho nhỏ thân thể run rẩy. Nhưng lạ nàng giống tiểu chuột túi giống nhau súc ở mụ mụ trong lòng ngực, thực mau liền không lạnh. Chỉ chớp mắt, tới rồi thứ tư buổi tối. Dặn ra trang phục lão bản Lưu Cẩm Đông sớm mà canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, chờ đợi Mạc Tuệ cùng An An đã đến. Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu cũng đã có thượng trăm vạn vong hữu online chờ đãi. Lưu Cẩm Đông là thiệt tình muốn đem sinh ý làm tốt, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở học tập mặt khác phòng phát sóng trực tiếp mang hóa hình thức, nội tệ phục thượng nhớ thật dày một chồng những việc cần chú ý. Bên cạnh còn có một cái chủ bá, là hắn riêng mời đến, tuổi trẻ nữ hài rất có kinh nghiệm, nhắc nhở hắn trong chốc lát hẳn là như thế nào bá, mới có thể làm càng nhiều vong hữu tình cảm mãnh liệt hạ đơn. Phát sóng trực tiếp là có quy thuận, ảnh hậu sẽ không nghe chúng ta an bài nói ra những lời này đó thuật. Nhưng nàng Ngữ Nhi có thể. Hiện tại đứa nhỏ này nhân khí phi thường cao, đến lúc đó chỉ cần làm nàng nhiều lời vài câu có quan hệ với chúng ta nhãn hiệu lời hay, liền nhất định có thể sáng tạo cao doanh số. Lưu Cẩm Đông cầm nổ tệ phục ghi nhớ nàng theo như lời yếu điểm, hẳn là làm hài tử nói cái gì. Muôn nó. Ta chưa từng có xuyên qua như vậy xinh đẹp, thoải mái quần áo. Như vậy thấp giá cả, chẳng lẽ còn không tâm động sao? Tuổi trẻ nữ chủ bán nói. Đến lúc đó chúng ta liền cố ý ở phòng phát sóng trực tiếp diễn một tuần kịch, ta nói, Lão Bản, ngươi liền lại đem giá cả đi xuống áp 10 đồng tiền đi. Ngươi liền nói, đã là thâm hụt tiền giới, chiếu như vậy đi xuống, nhất định sẽ lô sạch vốn. Đến lúc đó chúng ta sướng song hoàng, ta lại làm an an đi cầu xin ngươi, ngươi nương bậc thang xuống dưới, giả dạng làm đau lòng bộ ráng, đánh nhịp giảm giá. Lưu Cẩm Đông ngừng tay chung bút, khe như mày. Nữ chủ bà nói, Đại Minh tinh nguyện ý mang theo Hải Tử tới phòng phát sóng trực tiếp cổ động, là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu ngươi không nắm chắc được cơ hội này, lưu lượng giống như là một trận gió, lập tức liền sẽ tán. Lúc này, Mạc Tuệ cùng An An tới rồi. Tiểu đoàn tử lần đầu tiên đi vào mang hóa phòng phát sóng trực tiếp, vẻ mặt tò mò, ở Ngô tỷ nhắc nhở hạ ngoan ngoan Vân An. Lưu Cẩm Đông nhìn thấy các nàng, vội vàng đứng lên, tỏ vẻ hoan nên. Bởi vì khoảng cách phát sóng thời gian không vài phút, hắn lập tức can bài hai mẹ con ngồi xuống. Nữ chủ bá nói: "Ngươi chính là An An sao?" "Ngươi hảo nha." An An Mai Thanh nói. Đối phương cười cười, tỉ tỉ giáo ngươi mấy cái lời nói thuật, trong chốc lát đối với Mạc Ảnh, ngươi phải như vậy thì được, hảo sao?" An An phi thường phối hợp, mềm mềm mại mại gật gật đầu, nghiêm đầu muốn đem những lời này thuật nhớ kỹ. Chỉ là lúc này, nô tỷ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút. Mạc Tuệ nguyện ý tới tham gia này phát sóng trực tiếp, cũng không phải vì kiếm tiền, nói đến cùng, bất quá là bởi vì khi còn nhỏ tình cảm thôi. Bởi vậy, nàng ngay từ đầu cũng đã dặn dò quá, muốn cùng đối phương nói hảo, không thể đem Hải Tử coi là một cái công cụ, vi phạm Hải Tử ý tưởng, làm An An nói một ít giống tiểu đại nhân giống nhau nói. Các ngươi này, nô thị vừa muốn mở miệng, lại không nghĩ, Lưu Cẩm Đông đã muốn chạy tới nữ chủ bá trước mặt. Không cần giáo Hải Tử lời nói thuật, Lưu Cẩm Đông nói, "Ngươi đi về trước đi, hôm nay ta chính mình tới bá." Nữ chủ bá ngây ngẩn cả người, "Cái gì?" Lưu Cẩm Đông không có giải thích, chỉ là thỉnh nàng rời đi. Mạc Tuệ nguyện ý mang theo An An lại đây, hắn trong lòng vạn phần cảm kích, tuyệt đối sẽ không lợi dụng Hải Tử ở phòng phát sóng trực tiếp diễn kịch. Có lẽ hắn cùng hắn Nhãn Liệu đã theo không kịp thời đại, nhưng hắn không phải võ hồng, cũng không phải muốn thừa dịp này một đợt lưu lượng tránh mau tiền. Sản phẩm chất lượng là trọng trung chí trọng, như hắn nữ nhi theo như lời, chỉ cần là vàng, sớm muộn gì đều sẽ sáng lên. Nữ chủ bá bị tỉnh đi, buổi tối 7 giờ, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. A a a Chúng ta An An muốn mang hóa lạ. An An làm ta mua cái gì, ta liền mua cái gì. Phòng phát sóng trực tiếp người qua đường cùng các fan đều thực chờ mong. Nhưng mà, bọn họ trong tưởng tượng Hải Tử tình cảm mãnh liệt mang hóa trường hợp cũng không có xuất hiện. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí là tự nhiên mà lại lại người cảm thấy thoải mái. Mạc Tuệ cùng Lưu Cẩm Đông ngồi ở cùng nhau, hai người từ hắn ngay từ đầu sáng lập cái này nhãn hiệu nói lên, cho tới lúc ấy nhãn hiệu môn cửa hàng ngoại sếp hàng đều phải bài đến đầu phố trường hợp trò chuyện với nhau thật vui. Lúc ấy, chúng ta đi học khi đều phải xuyên giáo phục, chủ nhiệm giáo dục yêu cầu đại gia đem giáo phục khóa kéo kéo đến kín mít. Nhưng là, tổng hội có người lặng lẽ đem khóa kéo kéo ra, bởi vì bọn họ ở giáo phục xuyên các người nhãn hiệu quần áo mới. Mạc Tuyết nói, Lưu Cẩm Đông kinh ngạc nói, "Nữ nhi của ta có nói, làm ta ra một đám năm đó quần áo đâu, ta cảm thấy khẳng định quá hạn." Phần 176. Mạc Tuyết cười, "Khó coi quần áo gặp qua khi, đẹp quần áo" Đã tiêu phục cổ phong. Da da da. Ta muốn năm đó Mạc Tuệ học sinh thời đại cùng quản. Vẫn luôn cảm thấy Mạc Tuệ rất cao lãnh, nhiều nhất chỉ là ở hài tử cùng Cố tổng trước mặt sẽ ôn nhu một chút, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai nàng nói chuyện như vậy ôn hòa, quá kiếu hảo cảm. Trình trang phát sóng trực tiếp cũng không phải tràn ngập tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mua mua mua, ở Lưu Cẩm Đồng cùng Mạc Tuệ nói chuyện phiếm trong quá trình, phòng phát sóng trực tiếp người mẫu sẽ thay nhãn hiệu trang phục. Chấm dãi. Nguyên bản cho rằng này nhãn hiệu trang phục quá mức lao thủ các vong hưu phát hiện, nguyên lai like này chỉ là chính mình thành kiến mà thôi, không ít người điểm mua sắm xe, tấn cần hạ đơn. An An nâng quay hàm, nghe các đại nhân nói chuyện hiếm. Phong phát sóng trực tiếp khán giả cười cái không ngừng, nói nhại con nhiệm vụ cũng chỉ có bắn manh. Nhưng là đại gia thực mau liền phát hiện, chính mình xem nhẹ tiểu đoàn tử. Bởi vì ở phát sóng trực tiếp cuối cùng, Lưu Cẩm Đông thỉnh An An thay bọn họ nhãn hiệu thân tử trang. An An biến thành tiểu người mẫu. Cùng người Mẫu tỷ tỷ cùng nhau xuyên thân tử trang, đứng ở màn ảnh trước mặt. Người Mẫu tỷ tỷ nhẹ giọng nhắc nhở, "An An, triển lãm một chút chính mình a." Tiểu Đoàn Tử vừa nghe, dẫn theo màu trắng tiểu váy lần váy, ở trước màn ảnh xoay cái vòng. An An chưa nói mua mua mua, nhưng ta còn là muốn mua. Chúng ta An An cùng ta cháu ngoại gái giống nhau đại, đều là 4 tuổi, mua nàng xuyên số đo hẳn là thích hợp đi. Trên lầu, muốn hơi mua tiểu nhất hảo đi. Chúng ta An An bổ bẫm Trận này phát sóng trực tiếp tới rồi cuối cùng, Lưu Cẩm Đông tùy tay cởi lại cục mở hậu trường giao dịch nghịch nhìn một chút. Chỉ la liền như vậy vừa thấy, Lưu Cẩm Đông miệng đều sắp không khép được. Làm hắn đếm đếm, đây là có mấy cái linh tới. Một hồi phát sóng trực tiếp, lại làm Mạc Tuệ mang theo An An cùng nhau thượng hồi hot search ấp. Nô tỷ mừng rỡ không khép miệng được. Nàng vẫn luôn cảm thấy năm đó Mạc Tuệ đã hòa đến đỉnh, nhưng ai biết, nhân gia lại sáng tạo tân đỉnh. Hiện giờ, vô số cái bản, đại ngôn hướng bọn họ nơi này đường. Nô tỷ đều không cần sờ chọn, bởi vì không có biện pháp, Mạc Tuệ không kịp tiếp. Lại quá không lâu, Mạc Tuệ liền phải tiến tổ, lần này địa ảnh là hướng về phía đoạt giải đi. Đồng thời, một đám Lemso đều ở phía sau biên xếp hàng. Nô tỷ đem tổng nghệ hợp tác hợp đồng cầm đi làm Mạc Tuệ nhìn thoáng qua, nhưng nàng mở miệng nguyện cự. Một là làm diễn viên, nàng hy vọng tận lực giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng, liên tiếp thượng hai đường chân nhân tú, đã vậy là đủ rồi. Thứ hai còn lại là An An đã thượng nhà trẻ Gần nhất tiểu gia hỏa nghe nói nhân gia tiểu bằng hữu muốn thượng nhạc cao khóa, hội họa khóa, bơi lội khóa linh tinh, chính mình cũng nóng lòng muốn thử, tưởng ba ban. Hai tử chủ động đưa ra muốn học tập, Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ liền cho nàng an bài nàng cảm thấy hứng thú chương trình học, đồng thời tiếp tục luyện tập Dương Cầm. Kia Dương Cầm lần ngoại nãi mua, lại không đặng, liền phải là thôi. Tới rồi Mạc Tuệ nên tiến tổ thời điểm. Sáng sớm, nàng thu thập hảo hành lý. Cố Dịch Thành một bàn tay nhắc tới nàng hành lý. Mặt khác một bàn tay nắm nàng. Nhìn hắn lưu luyến không rời bộ dáng, nàng nhịn không được cười nói, liền ở Lâm Thành, lái xe cũng liền 3 cái giờ khoảng cách, chờ cuối tuần thời điểm, ngươi cùng An An có thể tới xem ta. Cố Dịch thành thở dài, ta một người tới được không? Mạc Tuệ cầm lấy di động, làm bộ phải cho An An gọi điện thoại, "Uy, An An a, ba ba tới xem mụ mụ không mang theo ngươi." Cố Dịch thành không cười, tối đầu đi ra ngoài. Mạc Tuệ đuổi kịp hắn bước chân, từ phía sau ôm lấy hắn. Không dễ dàng, ra cửa đóng phim, đã đến hông nữ nhi, lại đến hông nữ nhi nàng ba. Cố Dịch thành bước chân một đốn, Tú Lầu nhìn nàng ở chính mình bên hông khấu khẩn tay. Bên hai truyền đến nàng thanh âm, "Đừng không cao hưng a, thực mau trở về tới." Cố Dịch thành ánh mắt sáng lên. Tiếp tục. Nàng đem thân thể hắn bẻ chỉnh. Hắn Tú Lầu không ra tiếng. Mạc Tuệ nheo lại đôi mắt, như là Phùng An An gương mặt giống nhau, phụ trụ hắn mặt. Ngay sau đó, nàng nhón mũi chân Ở hắn bên môi nhẹ nhàng mổ một chút, Cố Dịch Thành ngây ngẩn cả người. Nguyên Lai cáo kỉnh còn có thể có này chuyện tốt đâu, tiếp tục tiếp tục. Hắn tiếp tục không hé răng, đem mặt nghiêm. Mạc Tuệ ý cười trên khóe môi càng sâu, vừa muốn lại đầu đầu hắn, đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên. Lai An An chủ nhiệm lớp đánh tới. Mạc tiểu thư, phiền toái ngươi tới nhà trẻ một chuyến, hai tử cùng người đánh nhau. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ đuổi tới nhà trẻ, ở ngoài cửa gặp phải lòng nóng như lửa đốt Nguyễn Tình Tình. Chẳng lẽ An An là cùng kỳ kỳ đánh nhau? Hẳn là không đến mức mới là, hai cái tiểu nữ hài đều thực ngoan ngoãn, hơn nữa các nàng hai là bạn tốt. Mạc Tuệ không kịp hỏi nhiều, cùng Cố Dịch thành cùng nhau bước nhanh hướng viên trưởng văn phòng đi đến. Nguyễn Tình Tình cũng đuổi kịp bọn họ bước chân. Không biết vì cái gì, nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ít kỳ quái cốt truyện. Nguyên cốt truyện, giống như còn không để yên. Lúc này viên trưởng trong văn phòng, tổng cộng có 4 cái tiểu hài tử. Một loạt 3 cái, mặt khác một loạt, chỉ có 1 An An cùng Kỳ Kỳ tay nắm tay, kê tại cùng nhau, bên cạnh còn đứng Thịn Nôn. Mà bọn họ đối diện, Phó gia dục khóc đến đất dùng núi chuyển. Viên trưởng tức giận đến một phách cái bàn, đem lấy An An cầm đầu ba cái tiểu bằng hữu qua tới, "Các ngươi có phải hay không đánh hắn?" An An cùng Kỳ Kỳ đồng thời lắc đầu, "Không có ạ." Thịn Nôn tức giận mà xoè eo, "Ta đánh nữa." Bởi vì Phó gia dục ở sân thể dục chơi thời điểm trượt hoặc thang trượt, còn đẩy mặt khác tiểu bằng hữu. Kỳ Kỳ giúp Thịn Nôn giải thích, "Hoặc thang trượt hảo cao." Ngã xuống đi sẽ bị thương. Viên trưởng sụ mặt, phó gia dục là tiểu nhất ban có tiếng khó quản hài tử, nhưng là mặc kệ thế nào, đánh người đều là không đúng. Bọn nhỏ đều còn nhỏ, đến chậm giải giáo, vấn đề cũng đến một cái tiếp theo một cái chậm rãi giải, giải quyết. Luôn luôn đánh người thời điểm, Kỳ Kỳ cùng An An có hay không hỗ trợ? Viên trưởng hỏi. Thịnh luôn đem đầu phía qua đi, không có. Viên trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vấn An An cùng Kỳ Kỳ, vậy các ngươi lúc ấy đang làm gì? An An nhược nhược mà nói, Chúng ta ở bên cạnh Vũ Tay Tay nha. Chương 59 bảo bảo không mang thủ. Nghe xong An An lời nói, viên lớn lên khóe miệng chù chừ. Nàng muốn tiếp tục phê bình, nhưng thực hiện nhiên, trước mặt hai cái tiểu nữ hải cũng không biết tình thế nghiêm trọng tính. Ở An An cũng kỳ kỳ xem ra, hỗ trợ Vũ Tay Tay không có sai, gặp được Cao Hứng, yêu cầu gieo họ sự tình, như thế nào có thể không hỗ trợ cố lên trợ uy đâu. Các nàng đều là có lễ phép tiểu bằng hữu. Tổng không thể ở ngôn ngôn bày ra tinh thần trọng nghĩa thời điểm cũng không quay đầu lại mà rời khỏi đi. Hai cái tiểu đoàn tử tay trong tay đứng ở tại chỗ, mê mang mà nhìn viên trường, vẻ mặt vô tội. Viên trường hít sâu một hơi, mặc kệ thế nào, đánh người đều là không đúng. Kỳ kỳ nhỏ giọng nói, nhưng là hắn là hùng hài tự hoa. Phó gia dục đồng học đẩy mặt khác tiểu bằng hưu, đây là không tốt làm mẫu, các người hẳn là nói cho lao sư, làm lao sư thông chi hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ tới lúc sau, sẽ dẫn hắn về nhà. Hào hào phê bình hắn. Viên trưởng nói, An An nhược nhược mà nói, chính là hắn lần trước đẩy kỳ kỳ, hắn mụ mụ cũng không có phê bình. Kỳ kỳ gật đầu như đạo tỏi, đúng rồi đúng rồi. Hắn mụ mụ không tấu hắn, ta tới tấu. Thì khuôn vẻ mặt không phục tổng quản giáo bộ dáng, vây vây chính mình tiểu nắm tay. Phó gia dục bắt nạt kẻ yếu, đối thượng thị luôn mãi hung mãi hung tiểu biểu tình, môi run lên, khóc đến lợi hại hơn. Viên trưởng thiếu chút nữa bị các nàng cấp vòng đi vào. Đối thượng phó gia dụ qua hoa khóc lớn bộ dáng, một trận đau đầu, tóm lại đánh người không đúng, chúng ta không thể dùng nắm tay giải quyết vấn đề, cũng không thể ở bên cạnh ồn ào, cùng nhau khi dễ tiểu bằng hữu, biết sai rồi không có. An An có điểm nghe minh bạch, nhưng còn không hoàn toàn minh bạch, cái hiểu cái không gật gật đầu. Kỳ Kỳ cùng An An tốt nhất, thấy bạn tốt gật đầu, nàng cũng lên tiếng. Viên trưởng trong lòng Trần An. Lấy nàng làm giáo dục trẻ em ngành sản xuất vài thập niên kinh nghiệm xem ra, tiểu nữ hài sắc thật so tiểu nam hài muốn ngoan ngoãn, lần sau còn dám như vậy sao? Viên lớn lên thanh âm trở nên ôn hòa. An An cùng kỳ kỳ liếc nhau. Hai cái tiểu bằng hữu khỏe miệng đồng thời nhấp nháy, đều không có ra tiếng. Sáng ngời thanh triệt mắt to tràn đầy thiên chân cùng không sợ. Lần này biết sai rồi, nhưng là lần sau còn dám. Viên trưởng một cái đầu hai cái đại. Phần 177. Nàng nhìn xem trước mặt khóc đến nhất chịu nhất chịu phó gia dục, lại nhìn xem như cũ thở phì phì thình luôn cuối cùng nhìn xem đã hảo muốn đi hoặc thang chữa An An cùng Kỳ Kỳ, nhịn không được xoa xoa chính mình Huệ Thái Dương. Cũng may lúc này, bọn nhỏ ra trường tới. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ là trước gõ văn phòng môn, Nguyễn Tỉnh Tỉnh theo sát sau đó. Ba cái đại nhân vừa đến, liền lập tức chạy đến chính mình Hải Tử trước mặt kiểm tra một phen. An An bị thương không có. Kỳ Kỳ bị người khi dễ sao? Bọn họ ba chiếc dò hỏi Hải Tử tình huống, lúc sau ngẩng đầu, chém linh chặt sắt mà tỏ vẻ, nhà mình Hải Tử tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Viên trưởng khụ một tiếng, "Là, chúng ta hỏi rõ ràng, An An cùng kỳ kỳ không có đánh nhau, cấp nàng chỉ là ở một bên vỗ tay trầm trồ khen ngợi mà thôi." Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ trao đổi một ánh mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa rồi An An đều nói cho bọn họ là bị đánh cái kia Nam Hải tử không nghe lời, muốn đem người từ hoặc thang trợ thượng đẩy xuống, nói như vậy, thị ngôn tinh thần trọng nghĩa bạo liệt, mà An An cũng kỳ kỳ cho hắn cúi lên, giống như không có gì không đối. Kỳ kỳ Lần sau không cần lại vỗ tay. Nguyễn Tỉnh Tinh ý tứ ý tứ mà giáo dục hài tử. Nếu mụ mụ đều nói như vậy, Kỳ Kỳ liền thuận theo gật gật đầu. An An vừa nghe, cũng thượng chính gốc tỏ vẻ đã biết. Hai cái tiểu nữ hài vấn đề liền như vậy xử lý tốt. Ngay sau đó, Thịnh Thái Thái cũng tới rồi. Thịnh Thái Thái đối với hài tử giáo dục đơn giản thô bạo, không tử dục nhi thư đi học quá bất luận cái gì môn đạo, chính mình cảm thấy nên làm như thế nào, liền như thế nào giáo. Nghe nói Thịnh Nôn giáo huấn một cái không nghe lời Hùng Hải Tử lúc sau, nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng thoạt nhìn, trong ánh mắt toát ra tán dương ý vị. Bọn họ Thịnh gia Hải Tử, không phải một hai phải dùng nắm tay nói chuyện, nhưng tuyệt đối không thể bị người đánh đến không nhẹ, liền tính bị Têu gia trưởng, cũng không thể đương thua kia một phương. Trình Chiêu Chiêu tới lúc sau, thấy khóc đến chóp mũi đỏ bừng phó ra dục, đầu tiên là một trận đau lòng, lúc sau lại bắt đầu đau đầu. Đối thượng Thịnh Thái Thái ánh mắt khi, nàng trong mắt hiện lên một mạt phức tạp cảm xúc. Nàng đi theo phó trưởng mình thời gian dài như vậy, như thế nào có thể không quen biết thịnh ra. Còn có, thịnh thái thái bên cạnh, là cố dịch thành cùng Mạc Tuệ, này hai người, nàng ở tiết mục trông được gặp qua vô số hồi. Nay trong đó, nhất không có khả năng làm nàng kiên kỵ chính là Nguyễn Tình Tình, nhưng Nguyễn Tình Tình nữ nhi, cùng mặt khác hai đứa nhỏ là Bằng Hiếu. Nàng vô quyền vô thế, nơi nào là bọn họ đối thủ. Cũng may những người này không biết nàng là phó trưởng mình tình nhân, ở như vậy tình hương dưới, nàng không thể trêu vào. Nhưng trốn đến khỏi. Thực xin lỗi, gần nhất trong nhà ra một chút sự tình, Ta Nhi tử không quá nghe lời, cho đại gia thêm phiền toái. Ta trở về lúc sau nhất định hảo hảo giáo dục hắn, không cho hắn lại nghịch ngợm. Nguyễn Tình Tình kinh ngạc mà nhìn Trịnh Chiêu Chiêu liếc mắt một cái. Rất kỳ quái, hiện tại Trịnh Chiêu Chiêu cùng ở chính mình trước mặt khi Trương Dương bộ dáng hoàn toàn bất động, nàng trợn lên thu liễm, thật cẩn thận. Trịnh Chiêu Chiêu xin lỗi lúc sau, việc này liền tính hoàn toàn giải quyết. Thinh Thái Thái cũng không phải không nói lý người lôi kéo chính mình nhi tử tay, làm hắn cũng nói một tiếng thực xin lỗi. Nhưng nàng luôn luôn không nghe lời, tiểu kiều, kiều cảm giương lên, kéo trưởng âm phát ra một tiếng hừ. Hừ xong lúc sau, thị luôn còn đôi tay đặt ở sau lưng, từ phó gia dục bên người đi qua, tức giận mà tà hắn liếc mắt một cái. Phó gia dục cổ rụt rụt, tránh ở mụ mụ phía sau. Trình Chiêu Chiêu tươi cười xấu hổ, không có quan hệ, tiểu hài từ sao? Phiên toái các vị gia trưởng riêng bất thời giờ đi một chuyến. Tiếp tiếp chúng ta viên phương cũng sẽ tăng mạnh đối bọn nhỏ giáo dục, ta sẽ đốc thúc các giáo sư nhìn chằm chằm khiển một ít, tận lực sẽ không lại có tình huống như vậy phát sinh. Viên trưởng đứng dậy, đem các gia trưởng đưa ra văn phòng, lúc sau lại xoay người, Thỉnh Trịnh Chiêu Chiêu lưu lại. Chính Trịnh Chiêu Chiêu mang theo phó gia dục cùng nhau lưu tại viên trưởng trong văn phòng. Viên lãnh Nhở Thủy tận tình khuyên bảo mà nói phó gia dục vấn đề. Đứa nhỏ này bị sủng hư, tính cách tiêu căng tùy hứng, một có cái gì không hài lòng liền phải là to. Ngủ trưa kia cũng quấy lăn lộn lão sư, thường xuyên thừa dịp mà khác tiểu bằng hữu ngủ, trộm chạy đến sân thể dục thượng chơi, bị bắt được trở về rất nhiều lần. Chính chiêu chiêu qua quán thoải mái nhật tử, sẽ không mang hài tử, cũng không nghĩ mang hài tử. Nàng nghe viên lớn lên lời nói, trong lòng không hề có dao động. Mỗi cái học kỳ, nàng đều phải giao như vậy cao học phí, là làm lão sư giáo dục hài tử, cũng không phải làm viên mới đêm này, đó chuyện phiền toái một lần nữa ném cho nàng xử lý. Hình ngôn là chúng ta ban vừa tới học sinh. Khai giảng không mấy ngày, hắn liền cùng gia dục náo loạn rất nhiều lần mâu thuẫn. Ta hỏi qua, nôn nôn tuy rằng lịch ngợm, nhưng sẽ không chủ động treo chọc người khác, trên cơ bản đều là gia dục khi dễ mặt khác hài tử, nôn nôn nhìn không được mới ra tay. Viên trường nói, lão sư đều đã đề ra rất nhiều lần ý kiến, nếu gia dục còn như vậy đi xuống, chỉ sợ. Viên trường, trình chiêu chiêu đánh gây em nàng lời nói, có thể cấp gia dục chuyển bàn sao. Chỉ là nghe phó gia dục cùng tỉnh nôn mâu thuẫn, nàng trong lòng cũng đã hoảng thật sự. Tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, nếu là phó gia dục một cái không cẩn thận, làm Thịnh luôn bị thương, Thịnh gia người khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ hai mẹ con. Nàng đã hai bàn tay trắng, không thể lại làm chính mình lâm vào nguy cơ chung. Lam gia dục chuyển tới mặt khác lớp đi, vừa rồi cái kia ở bên ngoài tiếp ta tiến vào vi lão sư liền khá tốt, có thể hay không làm gia dục đi nàng lớp. Thinh Thái Thái trong công ty còn có rất nhiều sự tình đến nội, cùng hai vợ chồng chào hỏi liền đi về trước. Nhà trẻ cửa không hảo dừng xe. Cố Dịch thành làm Mạc Tuệ chậm rãi đi, chính mình đi lái xe. Nguyễn Tỉnh Tinh đứng ở Mạc Tuệ bên cạnh, đầu tiên là cùng nàng song song đi, lại thật sự không biết nói cái gì, đem bước chân thả chậm. An An, Ki Ki cùng luôn luôn ba cái tiểu bằng hữu tay nắm tay, như là nhảy nhót thỏ con giống nhau, ở lão sư dẫn dắt lần tới phòng học. Vừa rồi đánh nhau phía trước, là toàn mớ giao bé đoạn bọn nhỏ ở sân thể dục hoạt động thời gian, hiện tại bị viên trưởng phê bình lúc sau ra tới, tự do hoạt động kết thúc. Thẳng đến lúc này, Ba cái tiểu bằng hữu mới ý thức được, đánh nhau thật không tốt, chậm trễ chơi thời gian. Ở chỗ một chỗ, ba cái hài tử muốn tách ra, đều là lưu luyến không rời. An An đi theo vì lão sư hội tiểu nhị ban, xua xua tay, tan học xếp hàng thời điểm tái kiến nha. Kiki cũng xua xua tay, cùng luôn luôn cùng nhau về phòng học. Nếu An An cũng ở chúng ta ban nên thật tốt nha. Kiki nói. Thịnh luôn nói, ta đem Phó Gia Dục đánh đi, chờ hắn bị đánh chạy, liền đem An An đổi về tới. Quá tốt rồi kỳ kỳ kích động mà nói. Thị ngôn nhìn xem nàng, khen ngợi gật gật đầu, "Về sau ngươi là của ta số 2 tiểu tùy tùng, ngươi kêu kỳ kỳ kỳ ùn cha mạn." Nhìn một màn này, Nguyễn Tỉnh Tình không khỏi bật cười. Trong lúc lơ đãng, nàng ngậm ý cười quay đầu lại, đột nhiên đối thượng Mạc Tuệ ánh mắt. Lúc này đây, Mạc Tuệ ánh mắt cùng phía trước ở Tiết Mục Chung không giống nhau. Không phải lãnh đạm, cũng không hề có mang theo phòng bị. Nguyễn Tỉnh Tình do dự một chút. Kỳ thật ở trường học y, nàng cùng Mạc Tuệ liền giao thoa đều không có càng miễn bản có mâu thuẫn. Là sau lại ở tiết mục chung, nàng lại nhiều lần muốn cọ mạc Tuệ nhiệt độ, mới chọc giận đối phương. Mà hiện tại, hết thảy đều đi qua, Mạc Tuệ không có cùng nàng so đo. Sáng sớm hôm sau, đi vào nhà trẻ, thị luôn cùng kỳ kỳ đều là vẻ mặt giận mình. Phó gia dục thật sự bị bọn họ cưỡng chế gì rồi, nhưng vấn đề là, An An không có bị đổi lại đây. Hai cái tiểu bằng hữu đi tìm lão sư. Vì cái gì ta không thể chuyển tới An An lớp, phó gia dục là có thể đâu? Thịnh luôn hỏi: "Bởi vì ngươi là chuyện giáo sinh, nhưng gia dục chuyển chỉ là lớp A?" Chủ nhiệm lớp nói: "Ki ki nhỏ giọng lẩm bẩm, lão sư, này không công bằng nha." Chủ nhiệm lớp nhịn không được cười, "Các ngươi hai tên nhóc tí, còn biết cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng sao?" Thực hiện nhiên, chủ nhiệm lớp không có đem bọn họ trở thành đại nhân giống nhau thảo luận vấn đề, luôn luôn cùng kỳ kỳ tiếp nhận rồi sự thật này, quay đầu chính mình thương lượng lên. "Luôn luôn, ngươi đem ta cũng đánh tới tiểu nhị ban đi, hảo sao?" Hào la hảo, nhưng nếu ta đem ngươi đánh tới Tiểu Nhị Ban đi, ai đem ta đánh qua đi đâu? Kì kì a một tiếng, đối nga. Vấn đề này, thật sự là giải quyết không được, hai đứa nhỏ đành phải đem nó vứt đến sau đầu. Mà bên kia, Phó Gia Dục đi vào Tiểu Nhị Ban. Phó Gia Dục ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi cùng quần yếm, tóc bị sơ ở sau đầu, thoạt nhìn giống cái tiểu lại nhân. Bởi vì bị mụ mụ cùng lão sư dặn dò quá, vừa đến lớp khi, hắn thành thật một lát, nhưng thực mau liền bắt đầu náo loạn. Mới đầu, là ăn sớm một chút khi cướp đem người khác trong chén dâu Tây bắt được chính mình trong chén. Lúc sau, là ăn cơm chưa thời điểm ăn không vô, liền cố ý đem bắt cơm đẩy đến trên mặt đất. Theo sát, tới rồi ngủ trước khi, hắn nằm tại hạ phô, hai chân nâng đến cao cao, đá thượng phô đồng học và hắn dưỡng. Nhìn như vậy tiểu bằng hữu, ăn ăn mày đều phải ninh đi lên. Đứa nhỏ này, quá không ngon lạc. Chính nghĩa lại ngoan ngoan ăn, ăn thật sự nhìn không được, rất nhiều lần nhấc tay cao trạng. Nhìn Quang Minh chính đại tới cáo trạng tiểu đoàn tử, vì lão sư giở khóc giở cười, chỉ có thể đem phó gia dục trở thành trọng điểm chú ý đối tượng, hào hào nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, phó gia dục cũng chỉ có thể ngừng nghỉ. Nhưng hắn thực không cao hứng, xếp hàng đáp tiểu xe lửa thời điểm, thở phì phì mà trừng mắt nhìn An An liếc mắt một cái. Hắn cho rằng An An sẽ sợ hãi, rốt cuộc cái này tiểu nữ hài nhìn cùng kỳ kỳ giống nhau dễ khi dễ. Nhưng lại ai biết, nàng nhưng dũng cảm. Tiểu đoàn tử đứng ở tại chỗ, ngoái ngoái đầu. Chúng tôi hắn làm một cái làm giận mặt quỷ. An An mới không sợ đâu. Han Ôn Vũ phim mới khởi động máy nhi thức, hấp dẫn các lộ truyền thông chú ý. Mạc Tuệ đối bộ điện ảnh này phi thường chờ mong, kịch bản chung nàng nhân vật cũng không ngăn nắp lược lệ, đã muốn thuyết minh hảo tiểu nhân vật ở nhân sinh bên trong phù phù trầm trầm chua xót khổ cay, nhưng lại không thể đem này nhân vật diễn đến khổ tình, tương phản, mặc dù là ở nhất bi thảm cảnh nội trung, nàng như cũng là hướng về hy vọng mà sinh. Kịch bản chung nhất hấp dẫn Mạc Tuệ là xuyên suốt từ đầu đến cuối cảm tình tuyến. Nàng cùng nam chủ là hai cái thế giới người, một cái vĩnh viễn ở lầy lội chung dãy rùa, một cái lại cao cao tại thượng, đoạn cảm tình này vốn là rất khó đi đến cuối cùng, nhưng một lần lại một lần giằng buộc, làm cho bọn họ lẫn nhau hấp dẫn, cuối cùng trở nên mật không thể phân. Nam chủ Khương Lãng là cái tân nhân, bề ngoài anh tuấn, từ lúc bắt đầu bị Hàn Đạo nhìn trúng, chính là trên người hắn mang theo tự phụ khí chất. Khương Lãng lần đầu tiên đảm nhiệm vai chính, lại cùng ảnh hậu đối diện. Khó tránh khỏi sẽ rụt rè, nhưng cũng may mà Tuệ Phi thường có kiên nhẫn, mặc kệ chụp lại bao nhiêu lần, đều sẽ không xấu mặt, nhiều lắm chỉ là nói cho hắn ở mỗi một cái đoạn ngắn trung hẳn là năm chắc cảm xúc, làm hắn lại ấp ủ một fan. Chậm rãi, Khuông Lãng tiến vào Trạng Thái Trung. Một tuần kịch kết thúc, hắn trợ lý Ly Ly tới hai ly cà phê đen. "Ngươi uống sao?" Khuông Lãng lộ ra ánh mắt trời ôn hòa tươi cười. Mạc Tuệ tiếp nhận cà phê nói lời cảm tạ. Phần 178. Hắn còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, phó đạo diễn mang theo một cái nữ diễn viên tiến vào. "Hàn đạo, chúng ta kế tiếp muốn chụp vốn dị ôn Á Diễn, nhưng bởi vì nàng đột phát viêm dạ dày cấp tính, cho nên yêu cầu đổi một cái diễn viên." "Này nữ diễn viên là ôn á công ty quản lý đề cử tới, người đại diện nói thực có thể chịu khổ, hy vọng ngươi có thể cho nàng một cái cơ hội." Nghe thấy động tĩnh Mạc Tuệ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tới vị này nữ diễn viên là Nguyễn Tình Tình. Đồng thời, Hàn đạo cũng nhận ra nàng tới cũng không phải nhiều chú ý giới giải trí trung nữ minh tinh chi gian đơn đoán, chẳng qua chính mình thê tử Trương Như manh ở truy tổng nghệ khi tổng muốn nhắc mãi vài câu, hắn mới biết được Nguyễn Tỉnh Tỉnh người này. Hàn đạo không hi vọng vì một cái tiểu vai phụ mà làm Mạc Tuệ trong lòng không thoải mái, liền quay đầu nhìn nàng một cái. Nguyễn Tỉnh Tỉnh mím môi, cúi đầu. Mạc Tuệ hẳn là sẽ cự tuyệt nàng tiến tổ đi. Ai biết lúc này, Mạc Tuệ đứng lên, nói, Nguyễn Tỉnh Tỉnh cũng là chính quy xuất thân, nhân vật xuất diễn không nặng nghề, nàng nghiền ngẫm một chút. Hẳn là không thành vấn đề. Như vậy a?" Hàn đạo trầm ngâm một lát. Nguyễn Tỉnh Tình vội vàng nói, "Đạo diễn, ta thực có thể chịu khổ." Hàn đạo nghe vậy, gật gật đầu, "Hay nhỉ, ngươi đi chuẩn bị một chút." Nguyễn Tỉnh Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu cảm kích mà nhìn về phía Mạc Tuệ, muốn hướng nàng nói lời cảm tạ, đồng thời xin lỗi. Chỉ là, phó đạo diễn đột nhiên đi đến Mạc Tuệ bên người, cho nàng giảng tiếp theo trận diễn. Nguyễn Tỉnh Tình do dự mà đột nhiên thấy nàng hướng về phía chính mình hơi hơi gật đầu khóe môi mang theo nhàn nhạt ý cười. Nguyễn Tỉnh Tình sử sút, hoán quá thần lúc sau, cũng lộ ra một cái tiêu tan tươi cười. Mấy ngày này, nàng trong đầu lại xuất hiện rất nhiều đoạn ngắn, là trong nguyên tắc đoạn ngắn. Chuyện xưa xa xa không có kết thúc, ở nguyên thư phiên ngoại trùng, bọn nhỏ hội trường đại, kỳ kỳ, An An chi dàn còn có rất nhiều khúc mắc. Nhưng là, nàng quyết định lật đổ nó. Bởi vì thoát khỏi nguyên cốt truyện trói buộc lúc sau chính mình, so lần trước nàng muốn nhẹ nhàng rất nhiều vẫn mạnh hẳn là nắm giữ ở chính mình trong tay, nàng không thể lại bị khống chế. Mà trong nguyên tắc Mạc Tuệ một nhà, cũng không nên lại bị liên lụy. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, Hoắc thị tao ngộ một loạt biến cố. Mặc dù Hoắc lão gia tử cắn chặt răng đều phải căng đi xuống, nhưng thịnh gia đã ra tay, bọn họ đừng nói là phản kích, thậm chí ngay cả kéo dài hơi tàn cũng chưa biện pháp làm được. Cố Dịch thành nhắc tới dân sự bồi thường tố tụng án đã tuyên án, nhân luật sư phía trước đưa ra kết sử bồi thường hơn nữa đông lại Hoắc thị tài chính liên tạo thành hoắc thị tổn thất, nguyên bản hoắc lão gia tử có thể lại lần nữa đề khởi tố tụng tác thưởng, chỉ là hắn thật sự không còn dư lực lại cùng cố gia người đấu đi xuống. Như Mạc Tuệ sở liệu, hoắc thị tuyên bố phá sản tin tức bước lên hot search, hoắc tử thân được như ý nguyện, rốt cuộc phát hỏa một phen. Hoắc gia xe phòng ở đều bị cầm đi thế chấp bán đấu giá, một nhà ba người xám xịt mà dọn đi ra ngoài. Tương hải như trong tầm tay còn có mấy cái tiền, vốn li tính toán toàn ra trước thuê cái phòng ở chấp vá quá. Ai ngờ Hoắc lão gia tử trực tiếp dọn đến bên ngoài trong nhà, mặc kệ bọn họ hai mẹ con. Chỉ là sau lại nàng cũng nghe nói, lão nhân không có tiền, bắt đầu bị lao tam rất nhiều bắt bẻ, liên quan tư sinh tử học tập xuống dốc không thanh, nhập tử quá đến gian nan. Bên kia, Trình Chiêu Chiêu hết thảy đều bị Khương Ngữ ca truy đòi lại đi. Nàng vốn định tìm tới Hoắc tử thần, muốn tìm kiếm một cái dựa vào. Chỉ là ai biết, hắn hiện tại còn không bằng nàng. Trình Chiêu Chiêu khắp nơi tìm công tác, nhưng khắp nơi vấp phải chắc trở. Cuối cùng ở một gian tiểu trang phục cửa hàng đương người bán hàng. Nàng sẽ làm buôn bán, một trương miệng so cái gì đều lợi hại, liền hắc đều có thể nói thành bạch, chỉ là rất nhiều lần, các khách nhân cùng nàng liêu đến chính hoa ghi, lão bản nâng tới, sai xử nàng làm này làm kia. Nàng đều hơn 30 tuổi, phía trước cũng không phải chưa từng có quá lớn tay chân to phong cảnh nhữ tử, bị các khách nhân dùng kinh ngạc ánh mắt đánh giá, trong lòng khó tránh khỏi ngạnh quất, nhưng sinh hoạt nơi trốn đều yêu cầu tiền, tổng không thể bỏ gánh chạy lấy người. Trình Chiêu Chiêu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nhất cùng đường khi còn mang theo Phó Gia Dục đi tìm mấy cái bạn trai cũ vay tiền. Chỉ là nhân ra cũng không nốc, liền tính nguyện ý vay tiền, nhiều lắm cũng liền mấy trăm khối, không, có lại cùng nàng dây dưa không, rõ. Trình Chiêu Chiêu rốt cuộc sợ. Nàng nhân sinh cũng chỉ có thể như vậy sao? Mụ mụ, nếu ba ba ở thì tốt rồi." Phó Gia Dục nói, "Ba ba khi nào mới trở về a?" Trình Chiêu Chiêu không có đi thăm quá giam, nhưng là nàng nghe luật sư nói Phó trưởng Minh ở ngục trung sinh bệnh nặng, thân thể một ngày so với một ngày kém. Đối với hắn, nàng trong lòng là có tiếc nuối buồn bã, đều là an an một nhà. Trình Chiêu Chiêu hai mắt đỏ bừng, nếu không phải bọn họ, người ba liền sẽ không ngồi tù. Phó gia dục không hiểu, chỉ là dùng tỏ mò ánh mắt nhìn nàng. Trình Chiêu Chiêu cúi đầu, nhìn tay mình. Tay nàng, nguyên bản là chân trượt mềm mại, bảo dưỡng rất đáng, mỹ giáp môi cái cuối tuần liền phải đi trọng tố một lần, từ đầu đến chân đều tinh xảo. Nhưng hiện tại Nàng không hề tinh xảo, rốt cuộc quá không trở về nguyên lai sinh sống. Trình Chiêu Chiêu nắm chặt tay, thật dài ngón tay khảm tiến lòng bàn tay. Không tự giác, nàng cớ lại mở bằng hữu trong giới một cái lao đồng học phía trước chia sẻ liên tiếp. Đó là Mạc Tuệ đoàn đội tại khoản phát hành hậu hằng ngày vở lụa. Vở lụa ký lục cố dịch thành mang theo An An cùng đi đoàn phim thăng ban một đám đoàn ngắn. Mỗi cái cuối tuần, bọn họ đều sẽ đi xem Mạc Tuệ, trên cơ bản là thứ 6 tan học sau xuất phát, chủ nhật buổi tối trở về. Mạc Tuệ vội thời điểm, cha con hai liền ngồi ở một bên tiểu băng ghế thượng đẳng, mà nàng không vội thời điểm, một nhà ba người tắc sẽ đi bên cạnh dạo một dạo, có đôi khi là siêu thị, có đôi khi là món đồ chơi cửa hàng, thậm chí có đôi khi là quay bán quà vặt. Dung Bình luận khu các vong hữu nói tới nói, chính là thí điểm đại quay bán quà vặt, cũng có thể bị này người một nhà dạo ra hoa nhi tới. Video bất quá ngắn ngủn 7 phút, thực ngo liền kết thúc. Trình chiêu chiêu bung di động, trong mắt tôi hận ý. Thật hạnh phúc bọn họ người một nhà thật hạnh phúc. Nhưng là bọn họ hạnh phúc, thành lập ở nàng thống khổ phía trên. Không thể buông tha bọn họ. Chỉ chớp mắt, Mạc Tuệ đã tiến tổ đã hơn 2 tháng. Cái này mùa đông đặc biệt rất lạnh, trước đó không lâu, Lâm Thành còn tuyết rơi, nhưng bọn hắn một nhà lại cảm thấy hết sức gấm áp. Bởi vì liền ở tuần trước, Cố Dịch thành mang theo An An tới thăm bạn. Tiểu đoàn tử An Mạc thật dày áo lông vũ, mang mục cùng ý bộ, cả khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng, muốn cùng ba ba mụ mụ cùng nhau chơi ném tuyết chơi ra zét, hai tử lại một chút đều không chế lẫnh, chơi ném tuyết khi vô cùng vui sướng, tiếng cười ở tuyết địa quen quần. Cuối cùng, Mạc Tuệ cùng Cố Dịch thành cùng nhau đổi An An đắp cái người tuyết. Người tuyết không lớn, so An An muốn lùn một mảng lớn, cái mũi dùng cả rốt làm trang trí. An An thích vô cùng, nói muốn đem người tuyết mang về nhà, cuối cùng lăng là bị nàng ba ngăn cản. Bởi vì nàng ba ba nói, người tuyết về nhà lúc sau liền sẽ hòa tan. Tiểu đoàn tử không bỏ được người tuyết hòa tan, liền dùng mang theo bao tay tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ nó cái mũi, đứng ở nó bên cạnh, chụp được một trương chụp ảnh chung. Lúc này, Mạc Tuệ chính cầm di động xem này tấm ảnh chụp chung. Ảnh chụp chung, án Mạc Mãi màu trắng áo lông vũ An An bị bao vây đến giống một cái tiểu viên cầu, đứng ở tiểu Tuyết Nhân bên cạnh, liệt khoe miệng, lộ ra đáng yêu răng sữa. Nay bức ảnh chung tiểu đoàn tử ngây thơ hồn nhiên, nàng càng xem càng thích, hai tay chỉ phóng đại ảnh chụp, như thế nào đều xem không đủ đứng ở một bên mở ra bình giữ ấm uống nước tiểu quả nhón mũi chân nhìn nhìn, nhịn không được muốn cười. Ngươi cười cái gì? Mạc Tuệ đột nhiên ngắm đến tiểu quả ý cười trên khóe môi, hỏi. Tiểu quả nhấp khởi khóe miệng, nghẹn cười, "Mạc Tuệ tỷ, ngươi dùng ngón tay đem ảnh chụp phóng đại lại phóng đại động tác, cùng ta mang kính viện thị mũ mũ giống như a." Mạc Tuệ sờ sờ cái mũi, nghiêm trang nói, "Ta cảm thấy An An méo." "Chỗ nào có a? An An thịt mút mút, đáng yêu nhất." Tiểu quả nói, "Mạc Tuệ tỷ, Cái này cuối tuần An An cùng Cố tổng còn sẽ đến sao? Điện ảnh đều mau đóng máy, hẳn là không tới đi. Tiêu Quả uống một ngụm thủy, lại lấy cái ly cấp Mạc Tuệ đổ một ly, ta cảm thấy bọn họ còn sẽ đến. Mạc Tuệ cười cười, uống một ngụm nước ấm. Có ra lúc sau, liền có vướng bận. Lúc này đây, chờ điện ảnh đóng máy lúc sau, nàng liền có hai bộ điện ảnh chữ hàng, đến lúc đó có thể ở trong nhà hảo hảo bồi bồi An An, còn có An An nàng ba. Nghĩ đến đây, nàng khẽ môi không tự giác giơ lên ở toàn bộ tiểu nhị trong ban, An An là nhất không sợ phó gia dục tiểu bằng hữu. Bởi vậy, lão sư đem giám sát Hùng Hải Tử Quang Vinh nhiệm vụ giao cho nàng. Tiểu đoàn tử không phải lần đầu tiên đương giám sát viên, công tác khi tận chức tận trách, chút nào đều không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người là thiết cơm là cương, lại phụ trách nhiệm giám sát viên, cũng có đói bụng thời điểm. Giữa trưa cơm điểm, An An đi xếp hàng mua cơm. Nghe phiêu hương đồ ăn, An An điểm nhón chân tiêm, rốt cuộc đến phiên chính mình. Sinh hoạt ta di đem bát cơm đưa cho nàng. Tiểu đoàn tử túi đầu, nhìn về phía chính mình bát cơm, hảo sau một lúc lâu không hoạt động bước chân. Sinh hoạt ta di nói, an an, ba ba mụ mụ nghe nói người ở nhà trẻ giữa chưa đều phải ăn hai chén cơm, như vậy quá nhiều, hẳn là khoa học nuôi nấng, giảm đi một phần ba. Một phần ba là nhiều ít. An an cũng không biết. Nàng chỉ biết, chính mình bát cơm đột nhiên liền trở nên chống dốc lạc. Tiểu đoàn tử phong má tử, cầm muống nhỏ tử, đào một mồm to cơm. Còn có điểm ngốc ngốc. Chờ đến lại lần nữa đi CD đi lúc sau, nàng đem mâm đồ ăn cùng chén muỗng đưa về tại chỗ, tiếp tục lóc lóc. Ba ba mụ mụ như thế nào như vậy oa. Hôm nay An An không cao hứng, muốn hống. Buổi chiều, Cố Dịch Thành đứng ở nhà trẻ cửa, chờ nữ nhi tan học. Sớm tại giữa trưa ăn cơm khi, chủ nhiệm lớp liền thông qua gia đình trong đàn liên hệ thượng bọn họ hai vợ chồng, nói là An An không ăn no, không vui. Cố Dịch Thành cùng Mạc Tuệ dưỡng vài tháng hài tử, Còn trước nay không gặp nàng nháo quá tính tình, nhất thời trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai người ở điện thoại trung thương lượng một phen, hẳn là như thế nào hống nữ nhi. Phần 179. La mua cái món đồ chơi, hoặc là mua một cây kẹo que, một cái kỳ thú trứng linh tinh. Nay đó biện pháp giống như đều không tốt lắm, sẽ triều hư hài tử. Rốt cuộc một đốn muốn ăn hai chén cơm, sắp thật quá nhiều, nếu là bỏ ăn, đối hài tử dạ dày cũng không tốt. Cố dịch thành suy nghĩ đã lâu cũng chưa tưởng hảo hẳn là như thế nào hống An An chờ đợi hài tử ra tới khi, còn có chút khẩn trương. Nhưng mà ai biết, tiểu nội âm vang lên khi, như cũng là sung sướng vô cùng. Ba ba, ta ba ba tới rồi. An An đôi điểm điểm kích động nói. Cố Dịch thành nháy mắt đã hiểu, bảo bảo không mang thú a. Ba ba, chúng ta đi nơi nào chơi nha? An An bước vui sướng tiểu toé bộ chạy tới, ngước mặt chứng hỏi. Chúng ta đi xem bà ngoại được không? Cố Dịch thành nói. Haha, Mạc Tuệ không ở nhà thời điểm, Cố Dịch Thành sẽ mang theo An An đi thăm Mạc Nhã Cẩm. Lão nhân gia vẫn là cùng phía trước giống nhau, vừa thấy đến hắn liền phải trừng mắt, đối đãi Mạc Tuệ mụ mụ, Cố Dịch Thành không có khả năng giống quá khứ đối Mạc Tuệ như vậy mặt dày mày dạn rốt cuộc, nhưng nàng rốt cuộc là trưởng bối, vẫn là một cái có chút hồ đồ trưởng bối, bởi vậy, mặc kệ nàng đánh cũng hảo mắng cũng hảo, Cố Dịch Thành đều trở thành gió bên hay, vào thai này ra thai kia. Hắn muốn giúp Mạc Tuệ chiếu cố hảo mẫu thân, miễn cho nàng lo lắng. Bất quá nói là đánh cũng hảo mắng cũng hảo, nhưng thực tế thượng, An An tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt Ba Ba, mới sẽ không làm hắn bị đánh chửi. Lúc này, An An xa xa mà thấy Mạc Nhã Cầm, lộc cộc chạy tới, "Bà ngoại, ta cùng Ba Ba tới xem ngươi làm." Mạc Nhã Cầm liếc cố dịch thành liếc mắt một cái, vội vã chính mình ngồi, làm An An ngồi trên tới. Nàng đã tiếp nhận rồi chính mình có một cái tiểu ngoại tôn nữ sự thật, chỉ là đến tụt cùng như thế nào tiếp thu, ai cũng không biết. Mạc Nhã Cầm khôn khéo hơn phân nửa đời. Khó được hồ đồ một hồi, ngay cả hoàng hộ công đều cảm thấy như vậy khá tốt, không cần thiết riêng can thiệp. Viễn điều dưỡng hoàn cảnh thanh u, tiểu đình tử bên cạnh vừa lúc có thể phơi đến thái dương, An An liền ngồi ở bà ngoại trên hủi, cùng nàng cùng nhau phơi nắng. "Bà ngoại, ngươi vì cái gì đối ta ba ba như vậy hung a?" An An hỏi. Mạc Nhã Cẩm như cũng là phía trước kia bộ lý do thoái thác, nam nhân không một cái tốt, còn không có được đến thời điểm trăm phương ngàn kế mà muốn được đến, được đến lúc sau, liền không quý trọng. Ta ba ba thực quý trọng mụ mụ nha." An An nghiêm túc mà giải thích, "Không, nam nhân không một cái là thứ tốt." Mạc Nhã cầm cố chấp mà nói, "Không phải." An An đem đầu giơ thành chống bỏi, "Ta ba ba là thứ tốt a." Mạc Nhã cầm thật sự nói không thông nàng, tức giận mà phiết một chút miệng. Nàng vốn dĩ tưởng trở về phòng đi, nhưng thấy ánh mặt trời tốt như vậy, vẫn là quyết định cùng này nhóc con cùng nhau, lại phơi trong chốc lát thái dương. "Ba ngoại, ta ba ba thật là thứ tốt a." An An không chê phiền lụy mà giải thích. Mạc Nhã cầm sua xoa tay, đã biết, thứ tốt thứ tốt. Cách đó không xa chính giữa vào trên thân cây cùng Mạc Tuệ thông video điện thoại Cố Dịch thành giật giật lỗ tai, nhìn phía An An phương hướng. Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao An An nói như vậy, chính là ở khen khen ba ba. Nghe thấy được sao? An An khen ta. Cố Dịch thành đối với màn hình, lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Mạc Tuệ khẽ môi miết lên, đáy mắt mãn ướm áp ý cười nan nan ngày thường tuy rằng ái làm giận, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ che chở bà bà, cho nên này khẳng định là khen khen. Cùng lúc đó, ấm áp ánh mắt trời dừng ở Mạc Nhã cầm trên người, nàng trong lòng suy xét một vấn đề, cái này cố dịch thành nói là nàng con rể. Làm hôn lễ sao? Kia chính là nàng nữ nhi, có thể tùy tùy tiện tiện lênh chương giấy hôn thú liền tính gả chồng sao? Phải làm hôn lễ a. Chương 60 như thế nào không chơi? Hoàng hộ công đứng ở một bên, Nhìn này biệt nữ tiểu Lao Thái Thái cùng nàng ngoại Tô nữ, không thể không thừa nhận, tiểu đoàn tử đối đãi nàng bà ngoại là có một bộ. Mạc Nhã cầm tại đây viện điều dưỡng là có tiếng khò ở chung, ngày thường y tá trưởng an bài hộ công chiếu cố nàng khi, ai đều không thế nào tình nguyện, đại gia là đến giúp tham quyết định. Nhưng chính là như vậy một người, ở An An trước mặt khi, tự nhiên một chút biện pháp đều không có. Nàng làm An An hảo hảo học tập, đừng chỉ biết ăn nhậu chơi bời xem phim hoạt hình, tiểu đoàn tử méo mó đầu. Hỏi nàng phòng xếp TV có thể hay không xem go go đội. Nàng khống chế dục cường, cho rằng An An búi tóc không xinh đẹp, phải cho Hải Tử đổi cái kiểu tóc. An An lập tức liền nói lần tới đem chính mình Têu Thúy Thúy búi bạ bỉ mang lại đây, búi bạ bỉ kiểu tóc nhưng xinh đẹp. Nàng đem mặt nghiêm, không vui phản ứng An An, nhưng tiểu đoàn tử cái gì cũng đều không hiểu, đem tay nhỏ cử đến cao cao, muốn giúp bà ngoại chắn thái dương. Cuối cùng, Mạc Nhã Cẩm cũng đầu hàng, không nên nói không nói, miễn cho chính mình tức giận đến quá sức nhân gia còn cái gì cũng không biết. Hoàng hộ công đột nhiên liền lĩnh ngộ. Mạc Nhã Cầm nói đông, An An liền nói tây, hai người ông nói gà bà nói vịt, đến cuối cùng cư nhiên còn ở chung rất khá. Nguyên lai like cùng này cổ quái tiểu lão thái thái ở chung là đơn giản như vậy sự. Bất quá Hoàng hộ công trong lòng cũng hiểu rõ, này biện pháp còn phải là An An dùng, dù sao cũng là thân ngoại tô nữ, Mạc Nhã Cầm đánh tâm nhãn yêu thương nàng, mà chính mình là viện điều dưỡng chuyên nghiệp hộ công. Nhân gia nữ nhi mỗi năm cấp trong viện giao nhiều như vậy tiền, chính là hy vọng tiểu Lao Thái Thái có thể qua đến thoải mái dễ chịu, nàng sao có thể làm nhân gia trong lòng một ngạc. Bà ngoại, bà ba, ba nơi đó đều không có thái dương. An An nhỏ giọng nói, "Hảo Lên nha, làm hắn tới phơi nắng." Mạc Nhã cầm liếc gan An An liếc mắt một cái, nói, "Tiểu đoàn tử vẫy tay, ngai hô hô thanh âm vang lên, "Bà ba, bà ngoại làm ngươi tới phơi nắng oa." Cố Dịch thành ngước lên mắt, nhìn về phía An An phương hướng. Đối video Mạc Tuệ nói, "Ngươi nghe, Mạc Tuệ, thừa dịp chính mình không ở, An An cơ nhiên còn giúp Cố Dịch thành thu phục Mạc Nhã Cẩm. Hiện tại ở tiểu đoàn tử trong lòng, ba ba có phải hay không biến thành đệ nhất danh lạp?" Nang lộ ra hâm mộ biểu tình. Cố Dịch thành khẽ môi giơ lên nhạt nhẽo ý cười, "Hảo hảo công tác, ta cùng An An chờ ngươi về nhà." Ra cái này tự, tổng có thể làm người cảm thấy ấm áp, Mạc Tuệ cũng cười, nhẹ nhàng gật đầu. Cắt đứt video điện thoại lúc sau, Cố Dịch thành đi đến An An cùng Mạc Nhã cầm bên người. Tiểu Đình hóng gió bên cạnh bãi bàng ghế, hắn ngồi ở ghế dài thượng, một cặp chân dài tùy ý mà đáp, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời rơi xuống, chiếu trên mặt sắc bén hình dáng đều trở nên ôn hòa chút. Mạc Nhã cầm càng xem hắn, càng không vừa mắt. Tiểu tử này, mười mấy tuổi thời điểm liền không làm cho người thích, tới rồi hiện giờ 20 mấy tuổi, vẫn là không làm cho người thích. Nàng trong lòng đã tiếp nhận rồi chính mình nữ nhi đã cùng hắn kết hôn, hơn nữa sinh một cái tiểu hài tử sư thật Chỉ là này trong đó đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, Mạc Nhã Cầm cũng không rõ ràng. Ngươi thật cùng Nữ Nhi của ta kết hôn? Mạc Nhã Cầm nghiêng hắn liếc mắt một cái, hỏi, "Đúng vậy." Rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, "Đây là Cố Dịch Thành hướng An An học." Mạc Nhã Cầm mím môi, như cũng ngồi đến đoan chính thẳng tắp, "Làm hôn lễ sao?" Cố Dịch Thành sững sốt, "Liên hôn lễ cũng chưa làm, tính cái gì kết hôn?" Mạc Nhã Cầm không vui nói, Nữ nhi của ta cũng không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể cưới đi. Ánh mặt trời tối xuống, Dương ở An An khuôn mặt nhỏ thượng, hai từ liếc khoe miệng, lộ ra răng sữa, tươi cười sinh động lại đáng yêu. Nang to mơ hỏi bà ngoại, cái gì là hôn lễ, mà bà ngoại tác ngữ khí thông thả mà giải thích cho nàng nghe. Hôn lễ là cái gì? Là lụa trắng, là hoa tươi, là yêu nhau hai người ở mọi người chứng kiến cùng chúc phúc chung đi đến cùng nhau, tương thuận cả đời hứa hẹn. Bọn họ hôn nhân Ngay từ đầu là hấp tấp dưới quyết định, nhưng hiện tại, sở hữu hiểu lầm đều đã coi bỏ, bọn họ dần dần thành thục, đã biết hẳn là như thế nào cùng lẫn nhau ở chung. Lúc này, ở Mạc Nhã Cầm nhắc nhở hạ, Cố Dịch Thành mới bỗng nhiên ý thức được, nếu làm một hồi hôn lễ nên thật tốt. "Sẽ làm." Cố Dịch Thành tiếp thượng nàng lời nói, ngữ khí thành thẩn, "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ làm hôn lễ." Mạc Nhã Cầm biểu tình một đón, nhìn thẳng hắn sau một lát, nói, "Ta chờ." Trình Chiêu Chiêu không nghĩ tới công tác là như vậy không dễ dàng sự. Kỹ thật nàng bằng cấp không kém, lúc trước cùng phó trưởng minh niệm chính là cùng sở học giáo, là hắn học muội, năng lực cá nhân cũng có, tiến vào trang phục cửa hàng lúc sau thực mau liền thượm thủ, suy nghĩ bị nàng làm được rực rỡ. Chỉ là, qua đi nàng mỗi ngày ngủ đến đại giữa trưa mới lên, một ngày đến cùng không phải đi du lịch mua sắm, chính là làm mỹ dung, tìm bạn trai mỗi người ra cảnh khá giả, trước nay không làm nàng lăn qua khổ. Cứ như vậy Chính Chiêu Chiêu liền càng thêm hoài niệm quá khứ ngày lành. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại, nàng có điểm dạ dày đau, còn tưởng ở trên giường nhiều lại trong chốc lát. Chỉ là, nàng trước hết cần đưa phó gia dục đi thượng nhà trẻ, không có bất luận kẻ nào có thể hỗ trợ phụ một chút. Lúc này, Chính Chiêu Chiêu ngồi ở trong tiệm, nhân dạ dày đau, cả người cuộn tròn lên, sắc mặt trắng bệnh. Có khách nhân đi vào trong tiệm, hỏi, Lão Bản Nương, này áo khoác bao nhiêu tiền? Một ngàn chín. Chính Chiêu Chiêu nói. Đối Phương Ninh khẩy mi, tấm tắc hai tiếng, "Như vậy quý a, có thể hay không tiện nghi điểm?" Trình Chiêu Chiêu lời đến cùng nàng nhiều lời, liền mí mắt cũng chưa nâng, "Không thể. Ngươi người này làm buôn bán là cái gì thái độ?" Đối Phương nhíu mày, "Mua không nổi cũng đừng mua, thượng nhà khác đi." Trình Chiêu Chiêu tức giận nói. Đối Phương sắc mặt lập tức liền đen, tiến lên cùng nàng tranh chấp lên. Đúng lúc này, trang phục cửa hàng lão bản nâng tới, "Sáng tỏ, ngươi hôm nay buổi sáng lại đã tới trễ." Lão bản nghiêm nói, ta đều ở theo dõi thấy, vốn dĩ hẳn là 9 giờ mở cửa, ngươi 10 điểm mới đến. Chính chiêu chiêu sừng sốt một chút, ta đi ăn cơm sáng, dạ dày không thoải mái. Không cần lại tìm lấy cớ, ngươi nói ngươi muốn đưa nhi tử thượng nhà trẻ, mỗi ngày buổi sáng vãn nửa giờ tới liền tính, buổi chiều còn phải trước thời gian 1 giờ đi. Ta là xem ngươi năng lực cá nhân còn hành, mới nguyện ý làm ngươi lưu lại, nếu ngươi vẫn luôn là cái dạng này công tác thái độ Ta thật sự không có biện pháp làm ngươi lại ở chúng ta nơi này đã đi xuống." Vừa rồi khách nhân vừa nghe, cười lạnh một tiếng, "Nguyên lai like là người bán hàng a, không phải cho chính mình làm buôn bán, quả nhiên liền không đệ bụng." Khách nhân hướng về phía Trịnh Chiêu Chiêu mắt trợn trắng, đem vừa rồi phát sinh hết thể nói cho lão bản nương. Lão bản nương vừa nghe, sắc mặt càng thêm khó coi, vừa muốn lại giáo huấn vài câu, đột nhiên thấy Trịnh Chiêu Chiêu đằng một chút đứng lên. "Ngươi đứng lên làm gì? Còn nói đến không được. Không nói được cũng đừng làm." Ta còn giống cung đại phật giống nhau cung phụ ngươi." Lão bản nương nói. Trình Chiêu Chiêu cắn chặt răng, gắt gao mà trừng mắt lão bản nương, cũng không biết qua bao lâu, nói, "Không làm liền không làm." Từ trang phục cửa hàng ra tới, Trình Chiêu Chiêu cả người đều như là bị bất thời giờ giống nhau. Thiên thuê nhà, thủy điện, một ngày tăng cơm, hài tử học phí, hết thảy giống như là một tòa núi lớn, hung hăng mà đè ở nàng trên người. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Liên ở nàng lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường cái khi, coi ô tô thanh tử bên thai vang lên. Một chiếc phổ phổ thông thông xe ngừng ở ven đường. Nếu là ở ngày thường, như vậy xe, Trịnh Chiêu Chiêu căn bản coi thường, chính là hiện tại, cửa sổ xe mở ra, một chương quen thuộc mặt ra bên ngoài xem xét. Sáng tỏ, còn nhớ rõ ta sao? Phần 180. Trịnh Chiêu Chiêu hồi ức hồi lâu, nhớ tới đây là chính mình một cái phát tiểu, cũng là đã từng người theo đuổi, Têu Triệu Khải Năm đó nàng nghe chính mình phụ thân nói, một lần Triệu Khải uống nhiều quá rượu, cùng người đánh nhau rồi, đánh ra xong việc, lấy gây hấn ổ đả cùng cố ý thương tổn tội bỏ tù. Nàng không biết hắn bị phán mấy năm, nhưng ít ra, hắn hiện tại ra tới, hơn nữa sinh hoạt đã tiến vào quỹ đạo. Đương nhiên còn nhớ rõ ngươi." Trình Chiêu Chiêu cười nói, "Này không phải Triệu Khải sao?" Vì lão sư đối An An nhưng coi trọng, cho nàng một cái nhiệm vụ, trừ bỏ làm tiểu đoàn tử chiếu cố hảo tự mình ở ngoài còn hy vọng nàng có thể ở khả năng cho phép rất nhiều, trợ giúp Phó Gia Dục. Phó Gia Dục không phải An An hảo bằng hữu, tiểu đoàn tử cũng không tưởng trợ giúp hắn. An An, cũng không phải mỗi cái tiểu bằng hữu đều giống ngươi giống nhau an, có tiểu bằng hữu sẽ nghịch lợm, sẽ phạm sai lầm. Gia Dục hiện tại là không nghe lời, chính là Lao Sư cảm thấy hắn đã khá hơn nhiều, An An có thể hay không giống tiểu giúp đỡ giống nhau, cùng Lao Sư cùng nhau, lại cho hắn một cái cơ hội đâu. An An dễ dàng nhất bị thuyết phục. Nàng nhìn xem vi lão sư, lại nhìn xem phó gia dục, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhà trẻ có thật nhiều hoạt động, trừ bò ngủ trưa, các bạn nhỏ liền căn bản không có dừng lại thời điểm. Sáng sớm, An An cùng đại gia cùng nhau làm thể dục buổi sáng. Em hai nhạc thiếu nhi ở sân thể dục quanh quẩn, bọn nhỏ bài bài chăm ảo, đi theo lão sư nâng nâng cánh tay, cong cong lưng. Phó gia dục chưa bao giờ làm thể dục buổi sáng, hắn đôi tay trống lạnh, đầu tiên là nhìn một cái đại gia, lúc sau liền bắt đầu tìm kiếm cơ hội chôn em. Phía trước có hồ thác thương, còn có cầu thang bằng cùng tiểu sơn động, hắn muốn đi chơi. Chỉ là, đương phó gia dục chuẩn bị lưu thời điểm, An An quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu đoàn tử hỏi, "Phó gia dục, ngươi không làm thể dục buổi sáng sao?" "Ta không làm." Phó gia dục sắc mặt xú sú. "Ngươi sẽ không sao?" An An hỏi. "Ta không muốn làm." Phó gia dục nói. "Ngươi sẽ không làm, có thể cho lão sư giáo ngươi nha." An An vẻ mặt nghiêm túc. Phó gia dục vừa nghe, Mày lập tức liền nhăn lại tới. Ai nói hắn sẽ không? Vì chứng minh chính mình, hắn đi theo lão sư bắt đầu làm thao. Ngay từ đầu, phó gia dục làm được tùy ý, nhưng bởi vì An An vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn không nghĩ bị xem thường, liền bắt đầu ra sức làm thao. Liên tính là hùng hài tử, cũng sẽ có nghiêm túc thời điểm, chấm dãi, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nguyên lai làm thao cũng không có gì không tốt. Từ vi lão sư góc độ nhìn lại, dưới ánh mặt trời, An mặc giống tiểu hùng giống nhau An An như cũ ở làm nho nhỏ giám sát viên. Chờ đến xác định phó gia dục đã bắt đầu làm thao lúc sau, nàng quay đầu, tiếp tục rọi chính mình. An An phải hảo hảo rèn luyện mới có thể nhanh lên lớn lên cao cao. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Vi lão sư vẫn luôn đều ở quan sát phó gia dục. Phó gia dục ở làm cắt giấy thủ công thời điểm, động tác cực mau, hoàn thành chính mình tác phẩm sau liền sẽ quấy rối, làm hại mặt khác tiểu bằng hữu lực chú ý vô pháp tập trung. An An đoán được hắn sẽ làm như vậy. Bởi vậy mỗi khi hắn ngay từ đầu làm chủ công khí, liền sẽ ở bên cạnh oa oa ca hát, còn lấy tay nhỏ ở trước mắt hắn vây vây. Phó gia dục bị ồn ào đến chịu không nổi, sinh khí mà nói cho lão sư, mỗi đến lúc này, An An liền sẽ vẻ mặt vô tội mà nói, hắn ngày thường chính là như vậy nha. Vi lão sư không khỏi dưới đáy lòng cười trộm. Đây là dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Chỉ chớp mắt, hảo chút thiên đi qua. Ở An An ảnh hưởng hạ, phó gia dục bắt đầu thay đổi, hắn rút cuộc phối hợp lão sư Không hề như vậy có thể gây chuyện. Vì lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa An An đầu nhỏ, "Chúng ta An An tiểu giúp đỡ nhiệm vụ hoàn thành, hôm nay bắt đầu, lão sư cho ngươi đổi vị trí, không cần lại dựa gần phó gia dùng ngồi." An An nhưng thật là vui, nâng chính mình tiểu bằng ghế, đi mặt khác tiểu tổ. Từ giờ trở đi, nàng liền không phải lão sư tiểu giúp đỡ lại. Nguyên lai like giúp đại nhân làm việc, một chút đều không dễ dàng. Nguyễn Tỉnh Tình ở điện ảnh trung xuất diễn cũng không nhiều. Nguyên bản chính là nhặt của hồi cùng công ty tiểu diễn viên cơ hội mà thôi, đối phương cũng chỉ là cái mua nước tượng, ở điện ảnh chung tuy rằng có tên họ, nhưng là mấy chảng diễn xuống dưới, liền lời kịch cũng chưa nói vài câu. Mà chính là như vậy tiểu nhân nhân vật, lại muốn vẫn luôn đương phong nền, đoàn phim nhân viên công tác sẽ không trước tiền thông chi nàng mỗi một tuần kịch ở khi nào bắt đầu quay, nàng đến chờ, hao thời gian ở phim trường chờ. Rất nhiều thời điểm, nàng trong lòng đều vướng bận nữ nhi. Nàng Lam chính mình mỗ thân tới trong nhà mang hài tử, Có rảnh thời điểm sẽ cùng hai tử video, nhưng Nguyễn Mộ mang đến tâm bất cam tình bất nguyện, nói nàng buồn, em đẹp mà cho nhân gia sinh hài tử, số dốc chứ danh phân liền tính, liền nửa điểm bồi thường đều không có. Tinh Tinh, tiếp theo chàng muốn chụp chính là rơi xuống nước diễn. Ngươi tử thuyền đánh cá thượng ngã xuống thời điểm muốn diễn đến rất thật một chút, chúng ta tận lực một lần quá. Nguyễn Tỉnh Tình lấy lại tinh thần, hảo. Một hồi rơi xuống nước diễn, Nguyễn Tỉnh Tình chụp góc chừng bốn lần. Công nàng đáp diễn chính là nữ số 3. Đối phương cảm xúc vẫn luôn đắn đo không đúng chỗ, nàng liền phải lần nữa rơi xuống nước, mùa đông nước sông là đến xương lạnh băng, mỗi lần từ trong sông ra tới, nàng đều lánh đến run bần bật. Hàn đạo tính tình hảo, nhưng nở rễ số lần nhiều, khó tránh khỏi không kiên nhẫn, nữ số ba lần nữa hướng hắn xin lỗi, lại hướng nhân viên công tác khác xin lỗi, Duy độc không có cùng nàng nói một tiếng thực xin lỗi. Tinh tinh tỷ, trước đem quần áo thay thế đi. Tiêu quả cho nàng cầm một cái thảm, trước cho nàng báo thượng. Nguyễn Tỉnh Tình đông lạnh đến phát run. Hàm răng đều ở run lên, cảm ơn. Giọng nói rơi xuống, nàng thấy ngồi ở góc túi đầu xem kịch bản Mạc Tuệ. Nàng không có trợ lý, là Mạc Tuệ nhìn không được, mới làm tiểu quả hỗ trợ chiếu cố nàng đi. Lại là mỹ thực. Lúc này, nam chính Khuông Lãng cười đi đến Mạc Tuệ bên người. Mạc Tuệ từ kịch bản chung ngẩng đầu, "Không cần, ta hôm nay muốn qua." Khuông Lãng tươi cười càng thêm ánh mặt trời sáng lạ, có phải hay không sợ buổi tối ngủ không được. Mạc Tuệ nhàn nhạt mà cười cười, tiếp tục xem kịch bản. Khương lão ngồi xuống, để sát vào một ít, trận này diễn, ta cảm thấy. Mạc Tuệ, Nguyễn Tình Tình đi qua. Khương lão ý cười trên khóe môi dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy hờ hững, chúng ta ở thảo luận kịch bản. Làm sao vậy? Mạc Tuệ ngẩng đầu hỏi. Nguyễn Tình Tình do dự một lát, không biết có nên hay không nói, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, một ít cùng hài tử có quan hệ sự. Mạc Tuệ đứng lên. Thấy nàng tựa hồ không có tiếp tục cùng chính mình thảo luận kịch bản ý tứ, cung lãng đành phải xoay người rời đi. Chờ hắn đi rồi lúc sau, Nguyễn Tỉnh Tỉnh nói, cái kia, Kỳ Kỳ nói, lần trước Gan An, an Mai đến mãi tới đón nàng, nàng cùng An An ở bên nhau chơi, hai người đều không bỏ được tách ra. Vừa lúc Kỳ Kỳ bà ngoại muốn đi, Nguyễn Tỉnh Tỉnh mặt càng nói càng hồng. Ngày đó, Nguyễn Mâu muốn đi bên cạnh siêu thị lớn xếp hàng mua đồ vật, thấy hai đứa nhỏ lưu luyến không rời, liền để lại cái giấy số, làm ơn sơ miến quân chức đem Kỳ Kỳ mang về nhà. Không nghĩ tới sau lại nàng mới biết được Sở Miên Quân trụ biệt thự là thật sao? Nàng ngồi đã lâu xe, mới nhận được kỳ kỳ. Cùng ngay, Nguyễn Mẫu nói thầm vài câu, Sở Miên Quân cũng không phải dễ nói chuyện người, lẫn nhau liền tan dã trong không vui. Biết việc này sau, Nguyễn Tỉnh Tỉnh trong lòng nan kham, hiện tại mới tìm được cơ hội, hướng Mạc Tuệ giải thích. Khả năng ta mẹ một người mang hài tử quá vất vả, cho nên đặc biệt tái toán dận. Nguyễn Tỉnh Tỉnh ngượng ngùng mà nói, "Ta biết chuyện này." Mạc Tuệ nói, "Không có quan hệ." Nguyễn Tỉnh Tỉnh mím môi, Nàng tổng cảm thấy, hiện tại Mạc Tuệ cùng trước kia không giống nhau. Trước kia Mạc Tuệ đối ai đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài, đã là bởi vì phía trước cho hấp thụ ánh sáng ra tâm lý vấn đề, cũng là vì ngay lúc đó chính mình quá không có biên giới cảm, không biết đúng mực. Mà hiện tại, nàng ở thay đổi, Mạc Tuệ cũng ở thay đổi. Các nàng rốt cuộc có thể bình thản mà đối thoại. Còn có một việc, Nguyễn Tình Tình để sát vào một ít, nhỏ giọng nói, ta thấy Khung Lãng trợ lý vẫn luôn ở trộm chụp video. Hẳn là tự cấp hắn lục vợ lụa, đặc biệt là mỗi lần hắn tiếp cận ngươi thời điểm, nàng liền cầm di động cùng trụ. Mạc Tuệ lúc này mới lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình. Nàng quay đầu, nhìn nhìn xung quanh, nàng ở nơi nào? Nguyễn Tình Tình nâng lên cằm, chỉ chỉ cách đó không xa một cái án mạc hồng nhà táo lông vũ nữ hài tử, chính là nàng, phòng trưng nàng muốn dùng vợ lụa biểu hiện ngươi cùng không lãng quan hệ thực hảo, không biết có phải hay không tưởng sào thai tiếng, dù sao là tưởng, cọ nhiệt độ. Nói đến nơi đây, nàng sờ sờ cái mũi có nhiệt độ thao tác, ta rất quen thuộc. Mạc Tuệ ngưng lên mắt, vừa lúc cùng nàng đối diện, đối thượng nàng hơi có chút mất tự nhiên, nhưng còn muốn làm bộ không sao cả ánh mắt. "Hảo." Mạc Tuệ cười, "Ta sẽ chú ý." Muộn muở ở đoàn phim đóng phim đại bộ phận thời gian, tan học sau An An đều sẽ đi ra dàn ngoại loại ra. Sở Miên Quân cùng Cố Lão gia tử thay phiên tới nhà trẻ tiếp tiểu đoàn tử. An An ở nhà bọn họ chờ cơm ăn, mau ăn cơm thời điểm, Cố Dịch Thành cũng tăng tâm. Cha con hai cùng nhau cọ cơm chiều về nhà đi. Tiểu Đoàn Tử mỗi ngày sinh hoạt đều là tam điểm một đường, thời gian rảnh liền bắt đầu nhị. Lúc này, nàng đôi tay nâng má, ngồi ở Cố Lão gia tử bản cửa trước, hảo nhàm chán hoa. Cố Lão gia tử đem trong tay quân cờ rơi xuống, như thế nào sẽ nhàm chán đâu? Có ý tứ a. An An cũng phối hợp, cầm một viên quân cờ rơi xuống, tiếp tục nói, hảo nhàm chán hoa. Cố Lão gia tử vẻ mặt buồn bực. Trước kia hắn đều là chính mình một người chơi cờ thất vất và hiện tại đều hai người chơi cờ, chỗ nào sẽ nhường chán. Bất quá, tiểu cháu gái đều nói như vậy, hắn liền biến đổi biện pháp thảo nàng vui vẻ. An An tưởng chơi cái gì? Tiểu đoàn tử đầu gục xuống dưới, ta tưởng Mụ Mụ. An An đã thật lâu không có thấy Mụ Mụ, nàng không biết cụ thể là nhiều ít thiên, nhưng vô luận như thế nào, là dùng năm căn ngón tay đều không đếm được số trời. Lúc này, nàng nho nhỏ bả vai rũ xuống tới, đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu, nhìn xem gia gia. Cố lão gia tử trong lòng tức khắc liền không phải tư vị. "Gia gia mang ngươi đi xem vết xanh." Hồ nước liền có vết xanh, An An vừa rồi tới thời điểm xem qua. Mỗi lần đến gia gia mãi mãi ra, tiểu đoàn tử liền phải cùng hồ nước vết xanh vân an, vẫn là hoa hoa hoa hỏi hảo, một ngày đi xem một lần là đủ rồi, không cần xem nhiều như vậy thứ. Tìm ngươi làm vườn muốn làm cỏ. Mỗi lần đều là làm cỏ. Phần 181. Ta đã biết. Đột nhiên, Cố lão gia tử nhớ tới cái gì? tình cảm mãnh liệt tán lợi, An An muốn hay không đánh bóng bàn. Đính Hảo ngoạn, An An quay quay đầu, tâm động, giống như rất có ý tứ. Liên tiếp mấy ngày, An An đều ở trong nhà cùng các đại nhân đánh bóng bàn. Tới rồi nhà trẻ, nàng liền cao hứng phấn chấn mà nói cho Điềm Điềm này Hảo ngoạn sự tình. Ông nội của ta trong nhà có một cái bóng bàn bàn, nhưng đại nhưng đại lạc. An An đem ngắn ngón cánh tay căng ra, lớn như vậy bóng bàn bàn. Mối ở cách đó không xa phó gia dục nghe thấy lời này, vẻ mặt hâm mộ. Hắn cũng hảo muốn đánh bóng rổ, chỉ là hắn không có gia gia nãi nãi, chỉ có một ông ngoại. Ông ngoại rất đau hắn, nhưng rất ít sẽ đến xem hắn, bởi vì ông ngoại cùng hắn mụ mụ quan hệ không tốt. Nhà ta có một cái bóng rổ khung, ba ba mụ mụ cùng ta cùng nhau ở trong nhà chơi bóng rổ, ta mỗi lần đều có thể đầu chung. Điềm điềm nói, thật là lợi hại oa. An An cổ động nói. Phó gia dục ánh mắt càng thêm mẩm đạm rồi. Hắn cũng muốn làm ba ba mụ mụ đời chính mình chơi bóng rổ, nhưng là Không có người sẽ bồi hắn. Mụ mụ mỗi ngày buổi tối đều ở bồi thúc thúc, bọn họ ghét bỏ hắn vướng bận, ăn xong cơm chiều không bao lâu, liền phải làm hắn nằm ở trên giường ngủ. Nhưng kỳ thật ta là đứng ở tiểu băng ghế thượng mới có thể đầu chung, An An, ngươi đánh bóng bàn thời điểm muốn đạp lên ghế nhỏ thượng sao? Điềm điềm hỏi. An An gãi gãi đầu, không cần nha. Đánh bóng bàn, giống như không cần đạp lên ghế nhỏ thượng, ba ba cùng gia gia trước nay không làm nàng như vậy trải qua. Tiểu Đoàn Tử thích hứng năng lực thực hảo. Ở đâu đều chơi đến vui vẻ, ngắn ngủn mấy tháng, nàng đã sớm đã thói quen nhà trẻ sinh sống, chỉ là hôm nay, nàng hào tưởng nhanh lên tan học. Cả ngày thời gian, An An đều chờ đợi, buổi tối đi ra dàn vải ngoài ra, để đánh bóng bản. Thật vất vả tới rồi 4 giờ, rốt cuộc nuốt tan học. An An cùng các bạn nhỏ cùng nhau xếp thành hàng, chờ đến tiểu nhất ban các bạn nhỏ đều bị tiếp sau khi đi, bảo an thúc thúc liền sẽ làm tiểu nhị ban các gia trưởng tiến vào. Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiểu nhất ban bọn nhỏ trên người. Nhìn thấy Thịnh Nôn lúc sau, vẩy vẩy tay nhỏ, "Nôn nôn." Thịnh Nôn cũng vẩy vẩy tay. "Trầm rãi, tiểu nhất ban các bạn học đều bị tiếp đi rồi." An An tò mò hỏi Vi lão sư, "Lão sư, vì cái gì không có thấy kỳ kỳ nha?" "Không biết, khả năng xin nghỉ đi." Vi lão sư ôn thanh nói. "Không bao lâu, cố dịch thành thoát tạm vào được." Một ngày chưa thấy được nữ nhi, vừa nhìn thấy tiểu gia hỏa phấn phát phát khuôn mặt nhỏ, hắn liền nhịn không được đem Hải Tử Bế lên tới. "An An hôm nay ngoan không ngoan?" An An chân nhỏ phịch một chút, nhỏ giọng nói, "Ba ba, An An muốn chính mình đi." Cố Dịch Thành quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, bọn nhỏ đều nhìn chằm chằm An An xem. Tiểu Đoàn Tử tắc vẻ mặt thẹn thùng, gương mặt đều hồng hồng. Lớn như vậy còn phải bị ba ba ôm, là muốn cho các bạn nhỏ chê cười. Cố Dịch Thành đành phải đem An An bồng, dắt tay nàng. Các bạn nhỏ nhiệt tình lại lễ phép, một đường đi ra ngoài khi, đều phải cho nhau chào hỏi. An An bận rộn mà hướng về phía Đại gia thuyết minh tiên thấy, Không chú ý tới Cố Dịch thành ánh mắt, dường ở một cái xác định địa điểm. Cố Dịch thành nhìn về phía Trịnh Chiêu Chiêu, hắn nhận được người này, lần trước Án An, An bị tỉnh ra trường khi, nàng cũng ở. Nhưng đối nàng có khác sâu ấn tượng, là bởi vì trong khoảng thời gian này, Trịnh Chiêu Chiêu vẫn luôn ở lặng lẽ xem chính mình, hơn nữa gần nhất bên người nàng nam nhân, cũng ở lặng lẽ đánh giá hắn. Mỗi khi hắn cùng bọn họ đối diện khi, hai người kia liền lập tức sẽ dịch khai ánh mắt, ánh mắt hoang loạn. Đương nhìn, hắn sẽ phát hiện Trình Chiêu Chiêu kéo Triệu Khải khuỷu tay, cười cong cong thân mình, đối Phó Gia Dục nói, "Gia Dục, gọi người sao?" Phó Gia Dục rũ xuống mi mắt, thanh âm dầu dĩ, "Thúc thúc." Triệu Khải gật đầu, lãnh giọng nói, "Nhà trẻ cửa không hảo dừng xe, muốn sao bài, nhanh lên đi." Cố Dịch thành như cũ nhìn bọn họ. Thằng đến này hai đại một tiểu biến mất ở chính mình tầm mắt trong phạm vi sau, hắn mới đưa ánh mắt thu hồi. Hắn tối đầu vẫn an an, "An An, cái kia chính là ngươi nói nghịch ngợm tiểu bằng hữu sao?" An An Mai thành nói, "Ba ba, Phó gia dục hiện tại không lịch ngâm lặng, vì lão sư hôm nay còn cho hắn khen thưởng một cái tiểu hồng hoa giấy gián đâu." Cố Dịch Thành thân sắc nhàn nhạt mà nghe, đột nhiên cúi xuống thân hỏi, "Ngươi nói hắn cứ gọi là gì?" "Phó gia dục nha." Tiểu Đoan Tử nói. Cố Dịch Thành ánh mắt hơi trầm xuống. "Đứa nhỏ này họ Phó." Buổi chiều 4 điểm, Mạc Tuệ nhìn thoáng qua đồng hồ. "An An nên tan học." Mạc Tuệ tỉ, "Ngươi hai ngày này giống như nhất không nổi tinh thần dường như" Tiêu Quả bắt quái mà thỏ qua tới, có phải hay không bởi vì đã lâu chưa thấy được Cố tổng. Mạc Tuệ ngó nàng liếc mắt một cái. Tiêu Quả chợt dạ nói, "Không phải, một lần nữa nói, có phải hay không bởi vì đã lâu chưa thấy được An An, ách, cùng Cố tổng." Mạc Tuệ bĩu môi, "Hôm nay là thứ hai, ngày hôm qua là cuối tuần. Mỗi cái cuối tuần, bọn họ đều sẽ tới thăm ban, nay cuối tuần không có tới, nàng không quá thói quen, tổng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Chính là Cố tổng đã sớm theo như ngươi nói." An An Dương cầm lão sư có điểm gọi, đem thứ tư buổi tối khóa điều đến thứ bảy, cho nên không có thời gian tới xem ngươi sao." Tiêu Quả nói, "Ta còn tưởng rằng hắn gạt ta." Mạc Tuệ khụ một tiếng, phía trước không luôn là thích làm cái gì kinh hỉ sao? Nàng còn mong đợi đã lâu, cho rằng lần này cũng là kinh hỉ. Không nghĩ tới, lần này cái gì kinh hỉ đều không có, nhân gia không hợp ý nhau, chính là thật không có tới." Tiêu Quả thật sự không nhịn xuống, cười ra tiếng, "Mạc Tuệ tỷ, nếu không ngươi chịu cái thời gian, Về nhà một chuyến đi. Mạc Tuệ sửng sốt một chút. Đúng vậy, từ đoàn phim lái xe trở về cũng liền ba cái giờ tả hữu sẽ trình, hiện tại chạy về ra, còn có thể thấy mới vừa tẩy đến thơm ngào ngạt tiểu phấn chưa đâu. "Hảo, ngươi cũng thuận tiện trở về bồi bồi ngươi ba mẹ." Mạc Tuệ nói, "Đi thôi." Hiện tại. Đúng vậy, hiện tại. Tiêu Quả choáng váng. Nàng nhớ rõ Mạc Tuệ vẫn luôn là thực bình tĩnh, như thế nào đột nhiên liền nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Mạc Tuệ cung Hàn Đạo chào hỏi. Hôm nay đi, ngày mai buổi tối hồi tổ. Hàn Ôn Vũ không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới, nếu có việc nói, quá 2 ngày lại trở về cũng không thành vấn đề. Mạc Tuệ có chút chột dạ. Chuyện gì đều không có, chỉ là tưởng An An. Nàng tùy tay cầm cái bao, làm tiểu quả chuẩn bị một chút. Tiểu quả mở ra bảo mẫu xe cửa xe, đúng lúc này, Nguyễn Tỉnh Tỉnh vội vàng chạy tới. "Mạc Tuệ, ta có thể đáp ngươi xe cùng nhau trở về sao?" Nguyễn Tỉnh Tỉnh hỏi. Trên người nàng còn ăn mặc diễn phục. Sầm mặt tái nhợt, biểu tình nội vàng. "Làm sao vậy?" Mạc Tuệ hỏi. "Một ngày không liên hệ thượng kỳ kỳ bên ngoài, vừa rồi gọi điện thoại mới biết được, hài tử phát sốt." Nguyễn Tỉnh Tình nói, "Ta có điểm lo lắng, tưởng trở về một chuyến." "Hảo, đi thôi." Mạc Tuệ vội nói. Xe hướng Bắc Thành chạy tới, sắp trời dần dần ám sương, dưới, thực mau liền đến buổi tối, lộ trình cũng đã qua hơn phân nửa. Nguyễn Tỉnh Tình trong chốc lát xem đồng hồ, trong chốc lát xem ngoài cửa sổ, lo lắng trong nhà tình huống. Mạc Tuệ An ủi nàng vài câu. Mới vừa thượng nhà trẻ không bao lâu hài tử, đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, ngẫu nhiên có cái cảm mạo phát sốt, không thể tránh được. Chẳng qua làm mẫu mụ, không lo lắng hài tử là không có khả năng. Buổi tối 7 giờ, Mạc Tuệ thỉnh tài xế trước đem Nguyễn Tình Tình đưa về nhà. Xuống xe khi, Nguyễn Tình Tình liên thanh nói lời cảm tạ, xe điện cửa mở, nàng nhanh chóng xuống xe. Vừa rồi ở trên xe khi, Nguyễn Tình Tình để qua, chính mình đã cùng Hoắc Tử thần tách ra. Mạc Tuệ có thể lý giải một người mang hài tử khó xử, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía nàng. Mang đêm hạ, nàng một mình chạy vội, liền bóng ráng đều là hoảng loạn. Mạc Tuệ tỉ, hiện tại đi nhà người sao? Tiêu quả hỏi. Mạc Tuệ lấy ra di động, chờ một chút, ta trước cấp an an gọi điện thoại. Nàng biết mấy ngày này, an an phần lớn thời điểm đều đã ở ra ra nãi nãi ra. Lúc này cũng không ngoại lệ, video điện thoại một chuyển được, Mạc Tuệ liền thấy cố lao ra tử trong nhà quen thuộc trang hoàng phong cách. Mụ mụ. Mụ mụ cấp An An gọi điện thoại lại. Tiểu đoàn tử đối với điện thoại đồng hồ chung mụ mụ mặt, lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt, cười đến nhân tâm đều sắp hóa khai. Cố Dịch thành thỏ qua tới, thấy Mạc Tuệ lúc sau, khóe môi cũng giơ lên ý cười, An An vừa rồi nói muốn mụ mụ, còn khóc. Mạc Tuệ lúc này mới chú ý tới, tiểu đoàn tử xong trên cằm, còn có nước mắt đâu. Phần 182. Mụ mụ, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về nha? An An ủy khuất ba ba hỏi. Mụ mụ nha. Mạc Tuệ cười một tiếng, chờ Mụ Mụ vội xong công tác liền đã trở lại. An An hảo tưởng Mụ Mụ. Tiểu đoàn tử miệng bẹp bẹp. Mạc Tuệ bồi tiểu đoàn tử nghĩ ngợi một hồi lâu. Ngồi ở ghế phụ vị thượng tiểu quả nghe được trận cho đôi mắt, thanh âm này quá ôn nhu, nếu như bị các fan nghe thấy, đại khái sẽ thét chói tai. Chờ đến Mạc Tuệ cắt đứt điện thoại, tiểu quả hỏi: "Mạc Tuệ tỷ, ngươi đều lập tức muốn tới gia, như thế nào không nói cho An An a?" Kinh hỉ. Mạc Tuệ nghiêm trang. Kế tiếp này một đường, Mạc Tuệ trở nên càng thêm chờ mong. Nàng gấp không chờ nổi mà ngóng trông nhìn thấy An An, nhớ tới hài tử vui sướng tiểu bộ dáng, liền nhịn không được muốn cười. Bảo mẫu xe rốt cuộc ngừng ở cố gia cửa. Mạc Tuệ lại lần nữa bắt thông điện thoại. Lúc này đây, nàng tưởng ở trong điện thoại đối An An nói, ra tới một chút, mụ mụ liền ở cửa. Đây là nàng xem điện ảnh thời điểm học được. Đô, đô, đô. Video điện thoại vang lên một tiếng lại một tiếng, Mạc Tuệ chậm rãi hướng trong đi. Thật vất vả tiểu đoàn tử tiếp, nàng tiểu nội âm có điểm suyễn, sốt ruột nói, "Mụ mụ, An An ở đánh bóng bàn oa." Mạc Tuyệt cười, hướng trong đi đến. Cố Gia Hoa viên nhỏ đèn sáng, truyền đến hoàn thanh tiểu ngữ. Bóng bàn rơi xuống ở cầu trên bàn phát ra thùng thùng tiếng vang. Nang biên đi, biên tìm kiếm An An thân ảnh, thẳng đến ánh mắt dừng ở bóng bàn bàn hai bên. Cố Dịch Thành cùng Cố lão gia tử một người một bên, trong tay huy vật bóng, đang ở tình cảm mãnh liệt đánh cờ. Mã An An ôm một cái tiểu thùng gỗ, Mãn Hoa Viên nhặt cầu. Nàng chạy trốn ngang say, mồ hôi đem mềm mại sợi tóc đều dính ở trên trán, mặt đến thở hổn hển thở hổn hển, nhưng trên mặt tươi cười một khắc đều không có biến mất quá. Mạc Tuệ xem chán vãng, chờ phản ứng lại đây lúc sau, đáy mắt là rốt cuộc vô pháp tiêu tán ý cười. An An nên sẽ không cho rằng như vậy chính là ở đánh bóng bàn đi. Lần này đổi 3-3 hô bảo bảo. An An, mụ mụ tới. Nàng đứng ở tại chỗ, cười khê. Dã sức nhặt cầu tiểu đoàn tử giật giật lốt hai. Đột nhiên, toàn bộ hoa viên nhỏ đều an tĩnh. An An dừng lại bước chân, chấm gi gì, gì mà quay đầu, thấy Mạc Tuệ Khi, nàng ngai quay đầu. Ngay sau đó, hai tử đôi mắt lập tức liền sáng, mù mù. Tiếp theo là phanh một thanh âm vang lên, Cố Dịch Thành đem vợt bóng bung. Cố lão gia tử đánh đến hang say, đột nhiên thấy tiểu người nhặt bóng chạy, chính mình đối thủ cũng chạy. Bọn họ cha con hai, hướng tới Mạc Tuệ phương hướng chạy như bay mà đi. Cố lão gia tử, như thế nào không chơi? Chương 61 Cố Tiên Sinh, nơi này không quá thích hợp. Mu mu, mu mu. Tiều đoàn tử thanh âm mềm mại đáng yêu, một tiếng một tiếng, như là gõ tiến mạc tuệ đáy lòng. Nàng liên tục chụp hai ngày đêm diễn, ở trở về trên đường có chút mệt mỏi, nhưng hiện tại, sở hữu mỏi mệt đều tiêu tán. Cùng lúc đó, nàng ánh mắt lại dừng ở Cố Dịch Thành trên người. Cùng Cố lão gia tử đánh bóng bàn khi, hắn ánh mắt hơi trầm xuống, chắt chẽ nhìn chằm chằm cầu phương hướng, biểu tình nghiêm túc, đã có thể ở nàng ra tiếng kia một khắc. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, như là tản mát ra vạn trượng quang mang giống nhau. Cha con hai đều hướng về nàng chạy tới. Nay trong đáy mắt, Mạc Tuệ đột nhiên cảm thấy, liền tính chỉ là vì bọn họ kinh hỉ gương mặt tươi cười, riêng hồi này một chuyến, đều là đáng giá. Sâm Yến Quân nghe bên ngoài không động tĩnh, liền gián mặt nạ từ phòng khách đi ra, ánh mắt lạc hướng Tiểu Việt Khi, nàng đầu tiên là thấy Mạc Tuệ mảnh khảnh thân ảnh. Ngay sau đó, Cố Dịch Thành đi nhanh bước qua đi, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Đoàn Tử ở bên cạnh nhảy, vẻ mặt không tình nguyện, nàng còn không có cái thứ nhất ôm mụ mụ đâu, như thế nào làm ba ba trước ôm lạp? Một nhà ba người gắt gao ôm nhau, giống như là cũ biệt gặp lại. Nhưng thực tế thượng, bọn họ tách ra bất quá một vòng nhiều thời giờ mà thôi. Không biết vì cái gì, nhìn một màn này Sở Miễn Quân, cái mũi lên men. Đây là con trai của nàng, con dâu cùng cháu gái, nhìn hai vợ chồng, nhìn bọn họ tiểu gia đình, nàng trong lòng vui mừng. Liên tính hạnh phúc muộn tới như vậy một chút. Nhưng nó rốt cuộc vẫn là tới, hết thảy đều tới kịp. Cố lão gia tử nắm vật bóng, nhìn nhìn lại một nhà ba người phương hướng, trong lòng hiểu rõ. Kia cha con hai là thật không chơi. Lão gia tử đem vật bóng rung, lại lần nữa cầm lấy tới, vốn dĩ tính toán thu thập lên, đột nhiên ngắm thấy chính mình bạn già ướt át hốc mắt. "Đừng khóc a." Cố lão gia tử sốt ruột mà nói. Sầm Yến Quân dùng tay lau lau khóe mắt, "Không có việc gì, không cần lo lắng cho ta." "Đừng khóc, chơi bóng a." Hắn lại nói. Sầm Miên Quân, hắn đây là lo lắng sao? Lão nhân tìm đối thủ đâu? May mắn dịch thành tùy ta lão mạc gen, bằng không sao có thể hống được Mạc Tuệ cùng An An." Sầm Miên Quân nói, Cố lão gia tử lòng tràn đầy không phục. Hắn làm sao vậy? Hắn cũng đem An An hống đến khá tốt. Ngày này Cố gia hoa viên nhỏ thực náo nhiệt. Hai vợ chồng già ở đánh bóng bàn. Lão gia tử căn bản là không nâng tay, một đám cầu đều là mang theo sát khí, làm Sầm Miên Quân đột nhiên không kịp phòng ngự. Xâm Yến quân mới đầu còn chỉ là tùy tiện bồi hắn chơi chơi, thấy hắn không lưu tình chút nào, ý chí chiến đấu lập tức liền bạo lên đây, đem mặt nạ một xả, hùng hổ mà tiến vào tắc chiến trạng thái. Bên kia, hai vợ chồng bồi An An ở cùng nết xanh chào hỏi. An An đối tiểu hết xanh nhóm nói, ta phải về nhà lạc. Mạc Tuệ cười nói. Còn muốn nói, tiểu hết xanh nhóm ngủ ngon. Cố dịch thành cũng ở đầu tiểu ra hỏa. Chỉ là An An lắt đầu, nghiêm trang mà tiến đến ao nhỏ bên cạnh. Hoa hoa, hoa hoa. Nàng ngại thanh mại khí mà nói, chúng nó chỉ nghe hiểu được a a a. Mạc Tuệ bị nàng chọc cười, dùng tay nắm một nắm tiểu đoàn tử chóp núi, mang đem chung, nàng rúc vào cố dịch thành trong lòng ngực, lẳng lặng mà nhìn đang ở dùng oa oa ngựa cùng tiểu hết sanh đối thoại an an, bên tai truyền đến hai vợ chồng ra ồn ào lại đến một ván thanh âm. Thời gian như là trở nên phong thả, dừng lại hồi lâu, lại dần dần chảy xuôi. Nguyên Tình Tình vừa đến ra, liền lập tức nhằm phía kỳ kỳ ngủ phòng nhỏ. Phòng nhỏ là trống không, lúc này Nàng mới chú ý tới, chính mình phòng đèn sáng. Nguyễn Tỉnh Tình trong phòng bãi chính là một mét năm giường lớn, trên giường, Kỳ Kỳ nằm trong ổ chăn. Hai tử không có ngủ, chỉ là chớp đôi mắt rớt nước mắt, nước mắt rơi xuống hạ, nàng liền dùng chính mình tay nhỏ lặng lẽ lau, ngay cả khóc thút thít đều không có bất luận cái gì thanh âm. Kỳ Kỳ, Nguyễn Tỉnh Tình trái tim run rẩy, vội vàng tiến lên, đem Hải tử ôm vào trong ngực, "Bà ngoại đâu?" Kỳ Kỳ không thoải mái, cả người cũng chưa sức lực, nhưng vừa thấy đến Mụ Mụ, biểu tình vui sướng, ôm nàng không buông tay. Ba ngoại ở tấm giữa. Hai tử phi thường suy yếu, trên người thực năng, liền tính là không cần nhược kế, Nguyễn Thịnh Tình cũng có thể cảm giác được đến nhóc con giống như là cái bếp lò giống nhau, toàn thân đều mạo nhiệt khí. Trên tủ đầu giường không có nhược kế, nàng ôm Hải tử tim đã lâu, lượng lúc sau, biểu tình ngưng trọng, 39 độ 7, đến đi bệnh viện. Nguyễn Thịnh Tình dùng nhanh nhất tốc độ cấp kỳ kỳ thay quần áo, ôm nàng muốn đi ra cửa bệnh viện. Phòng vệ sinh cửa mở một trận sữa tám hương khí thổi qua chóp mũi, Nguyễn Mẫu đi ra, sững sốt một chút, ngươi như thế nào đã trở lại? Mẹ, Kỳ Kỳ đốt thành như vậy, ngươi đều không cho nàng lượng một chút sao? Nguyễn Tỉnh Tình hỏi. Lượng cái gì a, ta sờ một chút sẽ biết, uống thuốc xong. Nguyễn Mẫu nhìn thoáng qua thời gian, 4 điểm ăn. Nguyễn Tỉnh Tình nhấp môi không ra tiếng. Trong nhà phòng nhi đồng thuốc hạ sốt, nhưng lần này dược cũng không phải lung tung ăn, đến chờ hai tử đốt tới 38 độ 5 trở lên mới có thể uy. Nguyễn Mẫu chỉ là dùng tay tìm đòi, sao có thể xác định kỳ kỳ rốt cuộc đốt tới cái gì trình độ? Chỉ là hiện tại, nàng không có thời gian cùng Nguyễn Mẫu giải thích nhiều như vậy. Nguyễn Tỉnh Tình ôm Kỳ Kỳ, hướng phía ngoài chạy đi, Nguyễn Mẫu thấy thế, ở áo ngủ ngoại khoác một kiện áo lông vũ, cũng đuổi kịp nàng nện bước. Cắp nàng ngăn cản một chiếc xe taxi, đuổi tới bệnh viện. Nhi đồng ban đêm phòng khám bệnh có rất nhiều người, nơi nơi đều phải xếp hàng, Nguyễn Tỉnh Tình, tình lăn lộn hơn 1 giờ, chờ đến thử mau báo cáo ra tới lúc sau. Rốt cuộc ôm hải tử ngồi ở bác sĩ trước mặt. Là bình thường vi rút tính cảm bạo khiến cho nóng lên, bác sĩ khai dược, nguyện tỉnh tỉnh rốt cuộc kiên tâm. Về nhà trên đường, kỳ kỳ đã ngủ rồi, nàng cố hết sức mà ôm hải tử, thẳng đến ngồi trên xe taxi, mới rốt cuộc có thể hoãn một hơi. Nàng toàn thân như là bị người dùng trọng quyền gõ quá giống nhau đau, mắt thấy xe taxi máy tính cước thượng con số càng lúc càng lớn, tâm cũng đi theo nắm lên. Nàng tiên không nhiều lắm. Thật vất vả, mới đến ra. Nguyễn Tỉnh Tình cấp kì kỳ, kỳ đắc chân đàng hoàng. Hai tử sau lưng hơi hơi ra mồ hôi, cái trán cũng rốt cuộc không năng. Phần 183. Nguyễn Tỉnh Tình dùng ấm áp khăn lông nhẹ nhàng vì nàng trà lau gương mặt cùng tay nhỏ, bên hai truyền đến Nguyễn Mẫu lại nhảy thanh. "Chiếu ta nói, ngươi cũng đừng lại đi đoàn phim diễn kịch, đều này tuổi, còn nóng trông có thể hòa đâu. Ta đều nghe người ta nói, ở giới giải trí, có thể hay không hỏa đều là dựa và mệnh. Ta cũng không nói ngươi cùng họ hoax kia tiểu tử chia tay sự." Dù sao nhà bọn họ đều phá sản, ngươi chính là đi theo hắn cũng thảo không cái gì chỗ tốt. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhân gia đỉnh đầu thượng khẳng định còn giữ mấy cái tiền, ngươi đem hài tử cho bọn hắn, chính mình lại đi tìm cá nhân gả cho đi. Cũng liền hai mươi mấy tuổi, đem chính mình ngao thành như vậy, bạch cho ngươi sinh này trường sinh đẹp khuôn mặt. Mẹ, đừng nói nữa. Nguyễn Tỉnh Tình xoa xoa giữa mày. Nguyễn Mâu tấm tắc hai tiếng, ngươi cho ta không đau lòng hài tử a. Em đẹp một cái hài tử Đi theo ngươi cũng chịu tội. Chiếu như vậy đi xuống, đứa nhỏ này lớn lên lúc sau, cũng chính là đi theo ngươi đường xưa đi. Lớn lên hảo có ích lợi gì? Không đủ thông minh nói. Nguyễn Tỉnh Tình nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lúc sau, nói: "Mẹ, người đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ." Chờ đến Nguyễn Mẫu đi ra ngoài, Nguyễn Tỉnh Tình cắn môi dưới. Sau khi lớn lên kỳ kỳ sẽ hạnh phúc, ở nguyên cốt truyện phiên ngoại chung, hài tử quá rất khá. Bên kia, Trịnh Chiêu Chiêu cùng Triệu Khải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nàng không phải an phận tính tình, mà Triệu Khải mấy năm nay cũng là cái gì hám hại lừa gạt bất nhập lưu sự đều đã làm. Hai người Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã người tiến đến cùng nhau, cộng lại một phen lúc sau, muốn mất một đợ đại. Cố gia gia đại nghiệp đại, Mạc tuệ lại là đại minh tinh, hai vợ chồng đỉnh đầu thượng có dùng không hết tiền. Ai nấy đều thấy được tới, bọn họ đem An An xem đến so cái gì đều phải quan trọng, nếu có thể đem hài tử trói đi, uy hiếp bọn họ đưa tiền, bọn họ không có khả năng không làm theo. Đến nỗi báo nguy, chính chiêu chiêu một chút đều không lo lắng. Bọn họ đã từng mất đi quá hải tử, thật vất vả mới mất mà tìm lại, hiện giờ nào dám mạo hiểm, kẻ hèn mấy trăm vạn mà thôi, không đáng kể chút nào, chỉ cần ngoan ngoan đưa tiền đem hải tử đổi về, liền năng đều cảm thấy đăng giá, bọn họ sao có thể không như vậy cảm thấy đâu. Mấy trăm vạn, triệu khải nhúng mày, thần sắc tàn nhẫn, mấy trăm vạn như thế nào đủ. Này đó kẻ có tiền, đỉnh đầu thượng vốn lưu động không ít, trực tiếp muốn hai ngàn vạn. Trịnh Chiêu Chiêu hít hả một hơi. Đây là công phu sư tử ngoạm. Nàng có điểm sợ hãi, nhưng là chờ lấy lại tinh thần lúc sau, lại đối này một số tiền khổng lồ thèm nhỏ dại không thôi. Suốt hai ngàn bạn, có thể bảo bọn họ nửa đời sau áo cơm mua ưu, từ nay về sau, nàng không bao giờ yêu cầu đi làm công kiếm tiền. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Trịnh Chiêu Chiêu hỏi. Ta trước kia ở bên trong nhận thức anh em, liền trải qua như vậy sự, hắn có kinh nghiệm. Triệu Khải nói. Trịnh Chiêu Chiêu vẻ mặt do dự, lại có kinh nghiệm, hắn không phải cũng bị trào đi vào sao. Triệu Khải đem mặt chấm xuống, trước sợ sói, sau sợ hổ, còn làm gì đại sự. Hắn này một tiếng quát lớn, đem Trịnh Chiêu Chiêu hù dọa, thế thế, hắn ngự khí lại trở nên ôn hòa. Ta cùng ta anh em nói tốt, đến lúc đó ngươi tới dẫn đi đón đưa hải tử người, ta bên này dùng dược cho nàng che miệng lại, mê đi lúc sau trực tiếp đem người nhét vào trong xe. Nhà trẻ cửa người đến người đi. Nhưng mọi người đều chuyên chú chứng minh ra tiểu hài tử, chúng ta liền theo dõi đều nguyên cứ qua, sẽ chọn theo dõi manh khu xuống tay, không thành vấn đề. Trình Chiêu Chiêu nhìn hắn, "Sau đó đâu?" Triệu Khải nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch. Nghe được ra tới, hắn thật là cùng hắn anh em thương lượng quá, này nhất chiêu không có khả năng không hiểm, nhưng là nếu bọn họ có kinh nghiệm, xuống tay khi mau thực chuẩn, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Trình Chiêu Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật tốt nhất là ở hài tử gia trưởng tới đón phía trước liền trực tiếp tiến nhà trẻ đem người mang đi. Nói tới đây, Triệu Khải dương mắt nhìn nhìn phó gia dục phòng, hướng về phía Trịnh Chiêu Chiêu đưa mắt ra hiệu, ngươi nói với hắn, hắn làm xong chưa. Trịnh Chiêu Chiêu cùng Triệu Khải cùng nhau đi vào phó gia dục trong phòng. Gia dục, ngươi có hay không bắt được An An đón đưa tạm. Bọn họ liền đọc nhà trẻ cùng mặt khác nhà trẻ đều không giống nhau, mỗi cái hài tử cặp sách thượng đều treo một cái khỏe mạnh bài. Mỗi ngày sáng sớm đều phải ở máy móc thượng suất một lần, ký lục ngày đó nhiệt độ cơ thể. Mà này khỏe mạnh bài cùng đón đưa tập là thông dụng, nói cách khác, liền tính chỉ lấy khỏe mạnh bài suất tập, cũng có thể tiến nhà trẻ. Không có. Phó gia dục quỳ rạp trên mặt đất chơi món đồ chơi. Ngươi, Triệu Khải sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Trình Chiêu Chiêu vỗ vỗ hân ngực, đem Phó gia dục phòng môn đóng lại, đi ra ngoài khi Ôn Nhu nói, ngươi trước đừng nóng giận, liền tính chúng ta bắt được đón đưa tập cũng vô dụng. Lão sư không quen biết ngươi cùng ngươi anh em, khẳng định không cho phép ngươi mang hài tử đi, sẽ trước cấp hài tử cha mẹ gọi điện thoại xác nhận tình huống, đến lúc đó liền lộ tẩy. Triệu Khải nhíu nhíu mi, hiện tại nhà trẻ sự như thế nào nhiều như vậy? Liên muốn ngươi vừa rồi kế hoạch đến đây đi, chờ hai tử trước bị nàng ra trưởng tiếp ra tới, ta lại đi dẫn dắt rời đi đối phương. Chính Chiêu chiêu đối hắn nhẹ giọng nói, còn có, đương với gia dục như vậy hung, hắn chỉ là một cái hài tử, ngươi xem hắn đều sợ ngươi. Về sau hai người các ngươi muốn vẫn luôn ở chung đi xuống, ngươi liền đối hắn. Cái gì vẫn luôn ở chung đi xuống? Triệu Khải kinh ngạc nói, chờ này bắt cóc sự một thành, hai ngàn vạn tới tay, chúng ta xa chạy cao bay, ngươi đem hải tử để lại cho ngươi ba. Ngươi không phải nói, ngươi ba rất đau hải tử sao? Trịnh Chiêu Chiêu trầm mặt một lát, không có tiếp hắn nói, vừa rồi nàng bất quá là ở thử mà thôi, nếu hắn không muốn mang lên phó gia rục, vậy quên đi. Nàng cũng không hy vọng chính mình nhân sinh bị phó gia rục chói chặt. Nàng hơi hơi chuyển mắt, nhớ tới chính mình phụ thân. Phụ thân là người chính phái, năm đó ở biết được phó trưởng minh đã kết hôn, mà nàng vẫn cùng hắn dây dưa không dứt khi, tức giận đến nặng nghề mà chụp cái bản, nói là nếu bọn họ không chia tay, hắn liền cùng nàng đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chính Chiêu Chiêu căn bản không tin hắn có thể làm được như vậy tuyệt, nhưng không nghĩ tới, từ cái lúc sau, lão gia tử liền thật đường rốt cuộc không xinh quá nàng cái nải nữ nhi. Phó gia dục còn nhỏ thời điểm, lão gia tử rất đau nàng. Nàng tưởng Chính mình rời đi thành phố này lúc sau, hắn cũng không đành lòng không chiếu cố Hải tử. Không cần hắn ăn được chu hảo, chỉ cần có thể bình an lớn lên cũng là đủ rồi. Nàng sinh hạ Phó gia dục, đã hy sinh rất nhiều, không nợ hắn. "Nghe ngươi." Trình Chiêu Chiêu nói. Triệu Khải cười, dùng tay bắt lấy nàng sau cổ, đem nàng tốn đến chính mình trước mặt, dùng sức mà hôn một cái. "Hai tử còn chưa ngủ đâu." Trình Chiêu Chiêu giận một câu, còn có, không cần ở trước mặt hắn nói lên bắt cóc sự, hai tử lớn cũng không biết hắn có thể hay không nghe hiểu. Hắn ở trong phòng, có thấu thị mắt vẫn là có ngàn dặm nhị a." Triệu Khải nói. Trong phòng, phó gia dục đem lốt hai gián cần môn. Hắn lẳng lặng mà nghe, lại cái gì đều nghe không rõ, lại lần nữa bỏ đến trên mặt đất chơi món đồ chơi đi. Trình Chiêu chiêu đi nhà trẻ cửa nằm vùng Bảy Thiên. Mấy ngày này, vì tránh cho giận người thay mắt, Triệu Khải cùng hắn bằng Hữu vẫn luôn ngồi ở trong xe, chỉ chờ nàng một chiếc điện thoại, liền bắt đầu hành động. Nhưng mà Trình Chiêu Chiêu không có chờ đến xuống tay hảo thời cơ, bởi vì mỗi một ngày đều là Cố Dịch thành tới đó nan nan. Trình Chiêu Chiêu có thể tìm lấy cớ đem An An ra dàn ngoại ẩn mại dẫn dắt rời đi, nhưng lại lấy Cố Dịch thành không có biện pháp, một cái ở cảnh tranh tàn khốc sinh ý trong sân đều có thể bày mưu lập kế người, sao có thể bị nàng dễ dàng lừa gạt. Vì thế, bọn họ chỉ có thể chờ. An An, ba ba cho ngươi chuyển trường được không? Cố Dịch thành nhận được căn an, ôn thanh nói. Vì cái gì hoa An An nghi hoặc hỏi. Cố dịch thành không biết nên như thế nào hướng nàng giải thích. Hắn tra được, phó gia dục là phó trưởng mình thân sinh nhi tử. Phó trưởng mình đã bỏ tù, hắn lưu tại bên ngoài tình nhân phiên không ra quá lớn song gió, chỉ là tưởng tượng đến An An cùng phó trưởng mình nhi tử ở một cái nhà trẻ, còn thành đồng học, cố dịch thành tổng cảm thấy còn cất dấu nguy cơ. Chính là nhà trẻ có nôn nôn, kỳ kỳ, điềm điềm, tiểu khoai lang tiểu đoàn tử thần sắc thất vọng, ba ba, An An không nghị chuyển trường. An An đi mặt khác nhà trẻ lúc sau, cũng có thể giao cho Tân Bằng Hữu." Cố Dịch Thành nói. "Tiểu Bằng Hữu là tinh tế, có thể từ đại nhân trong ánh mắt nhìn ra chuyện gì có thể thương lượng, mà cái gì lại không đến thương lượng." Lúc này, An An nhìn ba ba tuy rằng ôn nhu, nhưng lại dị thường kiên định biểu tình, trong lòng minh bạch cái gì. Nàng rũ xuống mi mắt, nhỏ giọng nói, "Có thể trước tham gia văn nghệ hội diễn sao?" Cố Dịch Thành sững sốt một chút. Mậu giao bê cái thứ nhất học kỳ lại quá không lâu liền phải kết thúc. Mỗi cái học kỳ mạt văn nghệ hội diễn là viên trung truyền thống. Vì lão sư cấp bọn nhỏ chuẩn bị tiết mục, là vừa ra sân khấu kịch, toàn bộ tiểu nhị trong ban 28 cái hài tử đều phải tham gia. Có tiểu bằng hữu diễn công chúa cùng vương tử, có diễn cỏ con, có diễn hoa cỏ cây cối, tóm lại mọi người đều có nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này, bọn nhỏ tập luyện đến phi thường nghiêm túc, còn có gia trưởng ở trong đàn nói nhà mình tiểu hài tử yêu cầu nhiều xuyên một ít quần áo, miễn cho một không cẩn thận cảm mạo, liền sẽ bỏ lỡ biểu diễn. Cố Dịch thành biết, An An cùng Phi Thưởng chờ mong trận này diễn xuất. "Ngươi rất tưởng tham gia sao?" Hắn hỏi. An An nhẹ nhàng gật đầu, "Ba ba, chờ văn nghệ hội diễn kết thúc, lại đi khác nhà trẻ, có thể chứ?" Tiểu đoàn tử không khóc không nháo thỉnh cầu, làm Cố Dịch thành vô pháp cự tuyệt. Hắn trầm ngâm một lát, đáp ứng số dưới, "Hảo." "Quá tốt rồi." An An vui vẻ mà nói, "Ba ba cùng mụ mụ sẽ đến cùng nhau xem ta biểu diễn sao?" "Đương nhiên sẽ." Cố Dịch thành giữa mày giãn ra, trước lên xe đi. Hắn đem An An bế lên ghế sau an toàn ghế giữa vị trí, hệ thống đai an toàn. An An chính minh quan. Tiểu đoàn tử cố hết sức mà phòng lên khoang hầm, dò ra tay nhỏ, đem cửa xe đóng lại. Cố Dịch thành đè xuống cửa xe vị trí, xác định đã quan kín mít lúc sau, quay đầu gọi điện thoại, phương trợ lý, ngươi đi làm một chuyện. Liên tiếp nửa tháng đi qua, khoảng cách giữa An An nhà trẻ văn nghệ hội diễn Nhật tử càng ngày càng gần, gió hiểm sóng lặng. Sớm yến quân rốt cuộc được cơ hội Có thể đi tiếp tiểu cháu gái. Nàng ngồi ở gương trang điểm trước, đem tóc sơ ảo, đối Cố lão gia tử khoe khoang nói, "Hâm một đi." Cố lão gia tử tà nàng liếc mắt một cái, cũng không biết Cố Dịch Thành đang làm cái gì, hơn 10 ngày đều không cho bọn họ đi tiếp an an. Hôm nay công ty muốn triệu khai hội nghị hội đồng quản trị, Cố Dịch Thành không thể vắng họp, lúc này mới cho hai người bọn họ một cái cơ hội. Hai vợ chồng già ở trong nhà kéo đũa bao, Cố lão gia tử thua, tức giận mà nhìn Sở Miên Quân liếc mắt một cái cho chúng ta an an mang lì sữa chua, mang một túi bánh quy, lại mang cái phô mai đỏ. Sâm Yến Quân đi tủ đồ an vật tìm ra hải tử thích ăn, cất vào trong bao. Dọc theo đường đi, Sâm Yến Quân tâm tình rất tốt, thẳng đến đứng ở nhà trẻ cửa sếp Hàn Khi, khóe miệng như cũ treo tươi cười. Nàng tới sớm, nhà trẻ cửa người còn không nhiều lắm, chính cúi đầu muốn lấy ra di động chờ trong chốc lát chụp được An An từ nhà trẻ ra tới đáng yêu bộ dáng khi, bả vai bị người vỗ vỗ. A dị Trình Chiêu Chiêu đôi vẻ mặt tươi cười, hô một tiếng. Sầm Yến Quân liếc nhìn nàng một cái, có việc sao? Ngươi cũng là tới đón Tiểu Hải từ sao? Trình Chiêu Chiêu cười nói, ta nhi tử là Tiểu Nhị Ban, ngươi cháu gái đâu? Sầm Yến Quân cười nói, ta cháu gái cũng là Tiểu Nhị Ban, nàng quê ư? Dừng một chút, nàng đột nhiên hỏi, ngươi như thế nào biết nhà ta là cháu gái? Trình Chiêu Chiêu khoệ miệng cười một chút. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới nói nói, ta giống như gặp qua ngươi một hai lần. Ngươi lại an an mãi mãi đúng không? Ngày thường đều là nàng ba bà tới đón đi. Phần 184. Cùng là tới đón hài tử, Sầm Yến quân đối Trịnh Chiêu Chiêu cũng không có quá lớn phản bị. Chẳng qua, nàng cũng không phải thấy ai đều phải liêu hai câu tính cách, lúc này hứng thú thiếu thiếu, lòng tràn đầy nghĩ an an thấy chính mình lúc sau phản ứng. Trịnh Chiêu Chiêu trong lòng lột bộ một tiếng. Nàng ở nhà trẻ cửa xếp hàng khi, gặp qua quá nhiều giống Sầm Yến quân tuổi này, mãi mãi cùng bà ngoại, các nàng đều phi thường hay nói. Ba năm câu liêu xuống dưới, hắn không thể đem chính mình của cải đều móc ra tới giới thiệu. Không nghĩ tới, Sở Miên Quân lại đối nàng xa cách. Chiếu như vậy đi xuống, nàng trong chốc lát như thế nào chi đi đối phương. Chính Chiêu Chiêu chần chờ một lát, đưa điện thoại di động phóng thấp, cấp Triệu Khải đã phát một cái tin tức, ta giống như chỉ không được nàng. Bên kia thực mau trở về phục. Vậy mạnh bạo. Khoảng cách tan học chỉ có 15 phút, bọn nhỏ ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi chơi bong tuyết phiến. Đây là lớp mỗi ngày tan học trước chuẩn bị hoạt động, An An dùng đồng tuyết phiến đắp một chiếc xe đạp, nằm ở trên bàn chạy như bay. Xe đạp khai lại đây lập. An An mái thanh mai khí nói. Điểm điểm nghiêm túc sửa đúng, An An, xe đạp là kị lại đây. Xe đạp kị lại đây lập. An An nói. Bên cạnh tiểu tổ, nhìn một màn này phó ra dục, đứng lên. Hắn tưởng cùng An An làm bằng hữu, muốn đi cùng nàng cùng nhau chơi. Nhưng là đột nhiên, hắn bước chân dừng lại. Mụ mụ mỗi ngày ở đi học phía trước đều phải nói cho hắn, An An là nhà bọn họ đích nhân. Phó gia dục cũng không rõ ràng cái gì là đích nhân, chỉ biết mụ mụ ý tứ, lại An An ba ba mụ mụ làm hắn ba ba về nhà không được. Phó gia dục quyết định bắt hòa An An chơi, một cái quay đầu, liền phải ngồi trở lại đến chính mình vị trí thượng. Chỉ là một không cẩn thận, hắn đụng vào đang ở uống nước Trần Bác Diễn. Chân Bác Diễn ấm nước còn có rất nhiều thủy, vốn dĩ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm uống đi vào, không nghĩ tới bị như vậy va chạm. Nước ấm xối hắn quần áo, còn làm hắn sặc một cái mũi. Trần Bác Diễn khụ đã lâu, khu đến mặt đều đỏ lên, khóc chít chít mà chạy đi tìm Sinh Hoạt A Ji cáo trạng. Sinh Hoạt A Ji vừa nghe, nói: "Phó gia dục, ngươi lại nghịch ngợm." Phó gia dục ngây dại, "Ta không có." Cấp tiểu bằng hữu xối đầy người thủy, hắn lại không có mang mặt khác quần áo, nếu là bị cảm làm sao bây giờ? Sinh Hoạt A Ji nói: "Phó gia dục, ngươi quá không nghe lời." Bị đổ ập xuống một đốn chỉ trích, Phó gia dục lập tức liền sinh khí mà đẩy ra sinh hoạt Aji, "Ta không có." "Còn nói không có?" Phó gia dục thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, trong mắt châm lửa giận. Ở sinh hoạt Aji bắt lấy cổ tay của hắn làm hắn hướng tiểu bằng Hưu Xin lôi khi, hắn nho nhỏ thân hình như là có thật lớn lực lượng, dùng sức mà giãy rủa. Vì lão sư cho hắn khen thưởng tiểu hường hoa, hắn đã biến thành một cái hảo hài tử. "Vì cái gì không tin hắn?" Phó gia dục hốc mắt nháy mắt đỏ, trừng mắt sinh hoạt Aji cùng Trần Bất Diễn. Vi lão sư cũng tới. Sinh hoạt gia Ji đem vừa rồi phát sinh hết thảy nói cho nàng. Vi lão sư giữa mày hơi hơi nhíu lại, "Gia dục, ngươi còn như vậy, sẽ không có người cùng ngươi làm bằng hữu." "Ta mới không cần cái gì bằng hữu." Phó gia dục nói. "Lão sư." Môi ở anh đảo tổ đắc đông tuyết phiến an an giờ lên tay. "Làm sao vậy?" Vi lão sư đi qua đi, thanh âm lưu hỏa. Phó gia dục cắn chặt răng, hai chỉ tiểu nắm tay nắm chặt. Hắn chàng ghét thượng nhà trẻ. Về sau không bao giờ muốn tới. Nhưng mà, liền ở hắn nhất tức giận thời điểm, một đạo mềm mụ thanh âm văng lên. Láo sư, phó gia dục không phải cố ý. Vì láo sư ngẩn ra, cái gì? Phó gia dục cũng tò mò mà quay đầu lại, biểu tình mở mịn. An An nói, phó gia dục không phải cố ý, ta cùng điểm điểm thấy lạc. Điểm điểm gật đầu như đào tỏi, đúng rồi, phó gia dục là không cẩn thận. Vì láo sư quay đầu nhìn về phía sinh hoạt A-Zi. Ngượng ngùng, ta vừa rồi còn tưởng rằng. Sinh hoạt gia Ji sắc mặt xấu hổ, hỏi Trần Bắc Diễn, "Dã dục không phải cố ý sao?" Trần Bắc Diễn gãi gãi đầu, hắn cũng không biết. "Vì lão sư xin lỗi nói, dã dục là lão sư không có làm rõ ràng trạng huống." Sinh hoạt gia Ji cũng nói, "Thực xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi." "Dã dục, không cần sinh A Ji khí hảo sao?" Phó Dã dục còn không có lấy lại tinh thần, hắn nghiêng đầu, nhìn phía An An cùng điểm điểm. Hai cái tiểu nữ hài lại bắt đầu đắc đông tiếp phiến. Phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Vì lão sư cùng sinh hoạt A-Z ngồi sổn phó gia dục trước mặt, chân thành biểu đạt chính mình xin lỗi. Bên hai quanh quần lão sư cùng A-Z thanh âm, phó gia dục nhẹ nhàng vông ra tiểu nắm tay. Chờ đến chân an hảo phó gia dục lúc sau, vì lão sư cùng sinh hoạt A-Z trong lòng đều không phải tư vị. Lúc này đây, sắc thật là các nàng có vấn đề, bởi vì đối phó gia dục tồn tại nhất định thành kiến, mới có thể đang làm rõ ràng sự kiện nguyên do phía trước liền nhận định là hắn không đúng. Hai tử sẽ bướng bỉnh, cũng có thể là đại gia trong mắt Hùng hai tử, nhưng làm lão sư, cấp nàng hẳn là hảo hảo giáo dục, mà không phải không phân xanh đỏ đèn trắng mà trách cứ. Rốt cuộc, phó gia dục đã ở thay đổi. Nha trẻ cửa gia trưởng càng ngày càng nhiều. Triệu Khải nhắc nhở Trịnh Chiêu Chiêu trong chốc lát cái gì đều không cần phải xen vào, đem hết thảy giao cho bọn họ. Triệu Khải cùng hắn đồng lứa giẫm hảo điểm. Sớm tại xuống xe khi, Sâm Yến Quân cũng đã chi đi tài xế, phòng trường trong chốc lát nàng sẽ tự nhỏ hẻm quá trực tiếp mang theo hài tử đi phía trước tiểu công viên chơi đùa. Nơi đó là tốt nhất xuống tay thời cơ. Triệu Khải lấy ra khăn tay, hướng Đồng Lúa đưa mắt ra hiệu. Tiểu tâm một chút. Đối phương nói. Triệu Khải gật đầu, kéo lên khẩu trang, đem khăn tay nhét vào trong túi, từ trên xe nhảy xuống. Hắn đứng ở đường cái đối diện, ánh mắt dừng ở Sở Miên Quân trên người, cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nàng thực nhỏ gầy, một người mặc kệ là nam vẫn là ôm hài tử, đều không phải đối thủ của hắn. Nghĩ đến kia 2000 vạn Triệu Khải ánh mắt trở nên ngoan ngoãn, móc ra một cây yên điểm thượng, lẳng lặng chờ đợi. Nha trẻ không có trung tâm học thành, buổi chiều bốn điểm, ngây thơ chất phác nhạc thiếu nhi vang lên. Bọn nhỏ xếp thành hàng ra cửa. Phó gia dục đi theo An An cùng điểm điểm phía sau, có chút biệt biệt lửu lửu. An An dừng lại bước chân quay đầu lại, "Phó gia dục, ngươi làm gì nha?" Phó gia dục cúi đầu, tay nhỏ trong người trước nắm chặt, cơ hồ muốn minh thành bánh qua chèo. Hắn do dự đã lâu. Mụ mụ nói, nàng là hắn đích nhân. Nhưng là địch nhân như thế nào sẽ trợ giúp hắn đâu? Tiểu nhất ban toàn thể đồng học đều bị tiếp đi rồi. Phó gia dục bài đội, lang thang không có mục tiêu mà nhìn về phía nhà trẻ ngoại. Đỗng Nhiên chi gian, hắn thấy Triệu Khải. Triệu thúc thúc hung tợn mà trừ yên. Theo bản năng mà, Phó gia dục nhớ tới ở nhà khi, Triệu thúc thúc đối mụ mụ nói những lời này đó. Hắn nghe trộm được, chỉ là cũng không lý giải. Cấp gia trưởng một cái tiếp theo một cái suất tạp vào được. Trình chiêu chiêu thần sắc hần trương. Ánh mắt nhiều lần dừng lại ở An An trên người. Phía sau, Sâm Yến Quân cũng bảo được. Nàng hướng về phía An An vẫy tay, đi thôi. Nha trẻ ngoại, Triệu Khải đem tàn thuốc ném đến trên mặt đất, hung hăng mà giẫm một chân. Phó Gia Dục thu hồi ánh mắt, sau lưng mạo một tầng mồ hôi lạnh. Liên ở Trịnh Chiêu chiêu sắp đi đến chính mình trước mặt khi, hắn nghiêng người đối bên cạnh An An nhỏ giọng nói, "An An, ngươi biết bắt cóc là có ý tứ gì sao?" An An quay quay đầu, không biết toa. Phó Gia Dục cũng không biết. Nhưng vừa nhìn thấy bên ngoài Triệu Khải, hắn liền rất sợ hãi. Bắt có khẳng định không phải chuyện tốt, bởi vì Triệu Thúc Thúc nói nếu An An khóc, liền trực tiếp che lại nàng miệng, lại một trưởng vô xuống. Như vậy không tốt, sẽ đau. Phó gia rục dùng nhỏ giọng nhắc nhở nói, bên ngoài người kia, hắn muốn bắt người. An An chấp trước mắt, hai chân nháy mắt tựa như cái đinh giống nhau, ngừng ở tại chỗ bất động. Có người muốn bắt nàng, nàng cũng không nên đi ra ngoài. Phần 185 Kế tiếp Mặc kệ Sở Miên Quân nói như thế nào, An An đều là đem đầu giêu thành trống bỏi. Nha trẻ an toàn nhất, nàng là tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này. Vi lão sư quyến bất động nàng, vẻ mặt ngạc nhiên, đối Sở Miên Quân nói, nếu không cho nàng ba ba mụ mụ gọi điện thoại. Triệu Khải đã bắt đầu không kiên nhẫn. Hắn vô số lần nhìn di động thượng thời gian, nhăn lại mi, trong mắt hiện lên một mạt lệ khí, lại bực bội mà nhìn về phía một cái khác phương hướng. Đó là bộ dáng cùng cái tiểu thiếu gia giống nhau hài tử. Từ bảo mẫu mang theo, buồn bã hiểu sự mà đi. Nôn Nôn, chúng ta đi đến phía trước liền đánh xe, tài xế thúc thúc người trong nhà sinh bệnh, hắn tỉnh một ngày rả. Triệu Khải đôi tay cắm túi, nhìn Thịnh Nôn phương hướng, lúc sau ánh mắt lại lạc hướng nhà trẻ vô luận như thế nào đều không muốn rời đi an an. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới, liền ở ly chính mình cách đó không xa, có hai cái người mặc câu phục, cao đầu đại mã nam nhân chính nhìn chằm chằm chính mình. Hai cái nam nhân là Cố Dịch thành làm phương trợ lý an bài bảo tiêu. Bọn họ âm thầm bảo hộ An An dài đến nửa tháng thời gian, cho tới bây giờ mới lần đầu tiên phát hiện có khả nghi nhân vật ở lặng lẽ quan sát đứa nhỏ này. Bọn họ mặt vô biểu tình mà liếc nhau, rồi sau đó trong đó một người hơi hơi gật đầu. Một người khác bồi quá thân, cấp cố dịch thành bắt cái điện thoại, "Cố tiên sinh, nơi này không quá thích hợp." Chương 62 Nguyên Lai like hắn thật là hảo hài tử. "Nhanh lên đi, đuổi kịp." Trình Chiêu Chiêu đã mang theo phó gia dục ra nhà trẻ môn. Đi ra ngoài mỗi một bước Nàng ánh mắt đều gắt gao đuổi theo Triệu Khải, cũng không có chú ý tới phía sau An An bên kia động tĩnh, cũng càng không thể biết, vừa rồi chính mình nhi tử lặng lẽ ở An An bên thai nói như vậy một phen lời nói. Nàng mang theo Phó Gia dục rời đi nhà trẻ lúc sau, liền dựa theo sớm định ra kế hoạch, ngăn cản một chiếc xe taxi, đi trước chính mình phụ thân ra. Xe taxi chạy ở trên đường, Trịnh Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, tâm tình thấp họng. Trịnh Chiêu Chiêu biết rõ chính mình không tính người tốt, nhưng cũng xác thật không có đã làm phạm pháp sự tình. Lúc này đây, là Triệu Khải đưa ra bắt cóc, mà nàng tuy rằng giơ dự, trên thực tế trong lòng cũng là chờ mong. Ngắn ngủi mấy tháng, nàng đã ngao đủ rồi khổ nhật tử, phú quý hiểm trung cầu, chỉ có thể đua một phen. "Mụ mụ, chúng ta đi nơi nào?" Phó gia dục hỏi. Trình Chiêu Chiêu chần chờ một lát, nhìn Phó gia dục khuôn mặt nhỏ, nói: "Đưa ông ngoại ra." Phó gia dục vừa nghe, kinh hỉ mà trợn tròn đôi mắt. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy ông ngoại, trong đầu đối ngoại công ký ức đã mơ hồ. Nhưng một hồi lật xem lão ảnh chụp thời điểm, hắn nghe mụ mụ nhắc tới, ông ngoại trước kia rất thương yêu chính mình. Một cái chỉ có 4 tuổi nhiều hài tử, suy xét vấn đề là rất đơn giản, phó gia dục sẽ không truy vấn đã từng thích chính mình ông ngoại vì cái gì đột nhiên không muốn cùng nhà bọn họ lui tới, hắn chỉ biết, hiện tại muốn đi ông ngoại ra, này quả thực là thật tốt quá. Bên kia, nhà trẻ An An, nói cái gì đều không muốn đi theo Nain mãi, mãi về nhà. Ngay từ đầu Sầm Yến Quân còn tưởng rằng tiểu gia hỏa là thói quen ba ba tới đón, thấy làn ngoại ngoại liền bắt đầu nháo tiểu tính tình, chính là sau lại để sát vào vừa hỏi, hai tử lợi nói làm nàng vẻ mặt chinh lăng. "Nại nại, có người muốn bắt An An." Tiểu đoàn tử thần thần bí bí mà nói, "An An phải bị bắt cóc làm." Đối với Sầm Yến Quân mà nói, bắt cóc hai chữ là thực xa xôi. Mặc kệ là nàng, vẫn là bên người nàng mà khác bằng hữu trong nhà bọn nhỏ, đều không có tao ngộ quá chuyện như vậy. Theo bản năng chi gian, Nàng không có khiến cho coi trọng, chẳng qua, nàng thật sự không nghĩ tới, một cái mềm mụn nhóc con, cư nhiên có thể như vậy quật, nói không đi liền không đi, không hề có thương lượng đường sống. Các bạn nhỏ cơ hồ đều bị tiếp đi rồi, tiểu đoàn tử ổn định vững chắc mà đứng ở tại chỗ, trước đôi mắt, chờ đợi ba ba tới đón chính mình. Ở an an trong lòng, ở ba ba mụ mụ bên người là an toàn nhất, bởi vì bọn họ có thể bảo hộ nàng. Chỉ là gần nhất mụ mụ ở đoàn phim đóng phim, một chốc một lát sẽ không xuất hiện. Nàng cũng chỉ có thể chờ ba ba tới. Sầm Yến Quân thật sự lấy An An không có biện pháp, liền cho chính mình nhi tử gọi điện thoại, muốn cho hắn khuyên nhủ An An. Nay thông điện thoại chỉ vang lên một tiếng, thực mô đã bị chuyển được, Cố Dịch Thành thanh âm trầm thấp, "Mẹ, ta vừa lúc muốn đánh cho ngươi. Người trước không cần lộ ra, thấy nhà trẻ cửa cái kia xuyên màu đen áo khoác da nam nhân không có." Sầm Yến Quân cảm nhận được Cố Dịch Thành trong giọng nói cảnh giác cùng thận trọng, tâm lập tức liền nhắc tới tới, thấy, hắn cũng ở nhìn chằm chằm ta xem. Trong khoảng thời gian này, Phó trưởng minh tỉnh nhân thường xuyên lén lút mà đánh giá An An. Ta phái hai cái bảo tiêu nhìn chằm chằm, sợ các ngươi lo lắng, không có nói cho các ngươi." Cố Dịch Thành nói, "Mẹ, hai cái bảo tiêu sẽ bảo vệ tốt các ngươi, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là mang theo hải tử trước tìm cái an toàn địa phương đợi, không cần hành động thiếu suy nghĩ." Sở Miên Quân trợn mắt há hốc mồm, còn không có lấy lại tinh thần, đã nghe thấy kia đầu Cố Dịch Thành phát động xe thanh âm, phòng trường hắn không yên lòng, tạm dừng hội nghị hội đồng quản trị. Chúng ta còn ở nhà trẻ, thử an toàn." Sầm Yến Quân nói. Lúc này, nàng mới nhịn không được lại nhìn An An liếc mắt một cái, nhà nàng tiểu cháu gái như thế nào như vậy có thể làm đâu? Liên Nang đều phát hiện không đến nguy cơ, cư nhiên bị đứa nhỏ này cấp phát hiện. Sầm Yến Quân không biết cố dịch thành bên kia có thể hay không báo nguy, cũng không biết hiện tại đối lão sư nói ra tình hình thực tế có tính không rút dây động dừng, liền nghe xong nhi tử, không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng tùy ý tìm cái lấy cớ, "Lão sư, Chúng ta ở chỗ này chờ An An Ba Ba, hắn mau tới rồi." Vi lão sư gật gật đầu, vốn dĩ liền không có hại tử tan học lúc sau cần thiết lập tức ly viên quý cũ, An An nguyện ý đãi, liền đợi hảo. "An An, ngươi cùng ngãi ngoại ở chỗ này chờ nga." Lão sư đi chút nội. Vi lão sư nói một tiếng, liền xoay người về phòng học chuẩn bị ngày mai công tác. An An nơi vị trí, còn có mấy cái tiểu bằng hữu. Bọn họ ba ba mụ mụ vốn là muốn tới tiếp, nhưng khả năng nhân công tác vội hoặc lộ trở đến muộn bọn nhỏ đi theo chính mình lớp chủ nhiệm lớp, nhón mũi chân chờ đợi. Một cái tiểu nữ hài nhìn chằm chằm An An nhìn một lát, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nhẹ giọng hỏi, đại nhân đều tới đón ngươi, ngươi vì cái gì không trở về nhà nha? An An gãi gãi đầu, bởi vì nàng phải bị bắt cóc nha. Ngươi biết cái gì là bắt cóc sao? Tiểu đoàn tử hỏi. Tiểu nữ hài nghi hoặc, bắt cóc, không biết nhà, là trói lại sao? Ta cũng không biết. An An nhỏ giọng nói. Nàng chỉ biết bất luận cái gì có khả năng gặp được nguy hiểm sự, đều không thể làm. Sở Miên Quân rất to mò, muốn biết đứa nhỏ này vì cái gì quyết tâm không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hiện tại cũng không phải là to mò thời điểm, nàng cần thiết thủ an an, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn bên ngoài xuyên màu đen áo khoác da nam nhân. Lúc này Triệu Khải đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Hắn đệ thấp thanh âm, cấp chỉnh Chiêu Chiêu bắt đi một chiếc điện thoại. Người mang đi sao? Trình Chiêu Chiêu hỏi. Cái kia tiểu hài tử không ra tới. Triệu Khải nói: "Ta cùng lão lương đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sao có thể bị như vậy háo?" Trịnh Chiêu chiêu vẻ mặt kỳ quái, "Như thế nào xe đâu? Kia làm sao bây giờ?" Triệu Khải ánh mắt dừng ở đa muốn chạy tới hẻm nhỏ khẩu thịnh luôn trên người, liền đọc cái này nhà trẻ tiểu hài tử trong nhà đầu đều là phi phú tức quý, tùy tiện chói cá biệt người cũng là giống nhau. Nhưng, Trịnh Chiêu chiêu cắn cắn môi. "Như thế nào? Ngươi sợ?" Triệu Khải thanh âm ấm lẫm. "Không có." Trình Chiêu Chiêu đem tâm một hành, bất cứ giá nào. Chờ cắt đứt điện thoại lúc sau, Triệu Khải hướng tới cách đó không xa xe con thượng đồng lóa sử một cái ánh mắt. Đối phương lái xe, xuyên qua đám người, chậm rãi đuổi kịp. Hai cái bảo tiêu cũng lên nhau, ngay sau đó bước ra bước chân, cùng hắn bảo trì một đoạn không gần không xa khoảng cách. Thịnh luôn buồn bã hiểu sự mà đi tới. Hắn ghét nhất đi đường. Tài xế thúc thúc xin nghỉ, vì cái gì không thể làm hắn mụ mụ tới đón đâu? Chuyên môn phụ trách Triêu Cố Thịnh luôn bảo mẫu Phùng A Zi nói: Nôn nôn ngoan, chúng ta chạy nhanh đi, thực mau liền đến đầu hẻm. Ngươi xem bên này người quá nhiều, không có phương tiện têu xe, trong chốc lát ra ngõ nhỏ, liền có rất nhiều xe trống, chúng ta đánh cái xe về nhà cũng là giống nhau. Thịnh luôn giống cái tiểu đại nhân giống nhau thật dài mà thở dài một hơi. Triệu Khải đi mau vài bước, từ trong túi móc ra khăn tay. Cái này tiểu Nam Hải, nhìn chính là sống trong nhung lụa bộ dáng, hơn nữa bên cảnh bảo mẫu nói nhà hắn có tài xế. Triệu Khải kế hoạch là đem Hải tử trói đi. Tra ra thân phận lúc sau liên hệ hắn ra trưởng gõ một bút đại, cùng đồng lõa phân này số tiền lúc sau, lại sa chạy tao bay. Đương nhiên, hắn cũng không phải không suy xét quá cảnh sát hay không sẽ tìm tới môn, nhưng đồng lõa có phong phú kinh nghiệm, việc này không nhất định sẽ bị phát hiện, liền tính bị phát hiện, hắn lại không phải không có ngồi quá lao, sợ cái gì? Triệu Khải đầu lưỡi đỉnh đỉnh quay hàm, bước nhanh tiến lên, liền phải che lại thị ngôn miệng đem hắn một phen ôm đi. Nhưng mà ai biết, đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm truyền đến. Bà ngoại, la non non. Ki Ki đột nhiên chỉ chỉ Thịnh luôn phương hướng, lời còn chưa dứt, đã bước ra chân ngắn nhỏ, bay nhanh chạy tiến lên, non non, non non. Nghe thấy này tiếng vang, Phùng A Ji quay đầu lại, đột nhiên thấy chỉ khoảng cách chính mình không đến 1 mét Triệu Khải. Mắt thấy đối phương hung thần ác sát bộ dáng cùng trong tay hắn khăn tay, nàng trong lòng chợt lạnh, theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng. Triệu Khải ánh mắt tức khắc trở nên tàn nhẫn, nâng lên tay bóp chặt Phùng A Ji cổ, câm miệng. Hai đứa nhỏ sợ hãi cương tại chỗ. Phùng A Ji cổ bị gắt gao bó, hô hấp khó khăn, còn dùng lực xô tay, ý bảo Thịnh Nôn chạy nhanh chạy. Chính là Thịnh Nôn nào còn biết chạy. Hắn sững sờ ở nơi đó, nguyên bản dũng cảm tiểu nam hài tức khắc hốc mắt ướt át, liền chính mình sở trường nhất áo đặc ánh sáng đều đã quên, hung hăng mà đẩy Triệu Khải. Triệu Khải buông ra tay, một tay đem Phùng A Ji đẩy ra, xoay người muốn đem Thịnh Nôn bế lên. Nhưng ai biết đột nhiên một chút, hắn bị người từ phía sau hung hăng đạp một chân. Hai cái bảo tiêu thân thủ không tầm thường. Thành Thảo công phu liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Triệu Khải mặt bị đè ở mặt đất, trên mặt đất thô lệ hòn đá nhỏ ma hắn mặt, hắn dãy dụa giống giận, muốn đứng lên. Bên kia, nhận thấy được tình huống không đúng đồng lúa lao lương phát động xe liền phải rời đi, chính là lại nghe thấy xe cảnh sát sử tới tiếng còi. Thịnh Luân cùng kỳ kỳ tay nắm tay, ngơ ngẩn mà nhìn. Phía sau Nguyễn Mẫu hoảng sợ thênh âm từ bên tai vang lên. Chạy mau. Chạy mau a. Thịnh Luân vẫn là không lấy lại tinh thần. Kiki lôi kéo hắn tay, Ngai Thanh nói, "Chạy mau qua." Nguyên khí tràn đầy tiểu nữ hai bước ra chân, kéo Thịnh Nôn chạy trốn bay nhanh, hai người chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Chỉ là chạy đến nửa đường, Kiki thở hổn hộc, dừng lại bước chân, người xấu đã bị bắt lấy lạp, "Chúng ta chạy cái gì nha?" Thịnh Nôn rốt cuộc chậm rãi phản ứng lại đây, có chút mờ mịt. Phùng A Ji cũng hoảng quá mức, đứng lên lúc sau vội vàng đi lên trước, luôn luôn không có việc gì đi. "A Ji," Thịnh Nôn khẽ miệng đi xuống một loan, đột nhiên toát miệng khóc lên. Hàn Biên khóc biên ngẩng đầu xem Phùng A Di cổ, nhìn thấy nàng trên cổ một tảng lớn vết đỏ tử, càng sốt ruột, khóc đến tiểu bạ vai đều đang run. Phùng A Di đã chiếu cố thị non hơn 4 năm, nàng biết đứa nhỏ này nghịch ngợm, ngày thường một chút đều không nghe lời, nhưng không nghĩ tới chính là như vậy một cái không quá ngoan tiểu bằng hữu sẽ ở thời khắc mấu chốt như thế quan tâm chính mình. Phần 186. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng gái mũi cũng lên men, lại một hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự Càng thêm nghĩ mà sợ. Phong A Di trước hướng hai vị bảo tiêu nói lời cảm tạ, lại đối Kỳ Kỳ nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Ta nhất định phải nói cho thái thái, vừa rồi ít nhiều ngươi." Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng, nàng không có hỗ trợ đánh bại người xấu nha. Cảnh sát là nhận được cố dịch thành báo nguy điện thoại lúc sau tới. Lúc này, bọn họ đồng thời đem lão Lương cùng Triệu Khải bắt lấy, bóng lưng quổng tay tròng lên bọn họ trên cổ tay. Lạnh băng cổ tay làm Triệu Khải nhớ lại ngục trung dày vò thời gian, mặc dù phía trước nói liền tính thật bị bắt được cũng không cái gọi là, nhưng hiện tại thật tới rồi này một bước, hắn bắt đầu luống cuống. Hắn còn cái gì cũng chưa làm, như thế nào đột nhiên đã bị bắt? Vừa rồi đem hắn đánh ngã hai người là nơi nào tới? Không liên quan chuyện của ta, ta cái gì cũng không biết. Triệu Khải giãy dụa, là Trịnh Chiêu Chiêu, là nàng để cho ta tới bắt cóc. Nghe lời này, Kỳ Kỳ lý giải một cái tên danh tử. Bắt cóc Nguyên Lai bắt cóc chính là Trảo Tiểu Hải Tử a. Cung Ki Ki so sánh với Khóc Chí Chí Thịnh Luân luôn có vẻ ngây thơ rất nhiều, hắn đã sớm đã dọa choáng váng, khóc đến thở hổn hển khi, ánh mắt dừng ở cảnh sát thúc thúc cùng cảnh sát Gia Ji trên người. Mặt trời lẫn ánh chiều tà dưới hẻm nhỏ, cảnh sát thúc thúc cùng cảnh sát Gia Ji ăn mặc thẳng sinh đẹp chế phục, bước đi tới, cấp người xấu khấu thượng thủ khảo. Giờ khắc này, Thịnh Luân trong mắt bốc cháy lên thật sâu xuống bãi. Nguyên Lai cảnh sát muốn so ùn trà mãn lợi hại thật nhiều. Hắn lớn lên lúc sau không cần đương hủ chậm mạn, phải làm cảnh sát thúc thúc. Nghĩ đến đây, hắn lại quay đầu, nhìn về phía hai vị mặt vô biểu tình bảo tiêu. Nhóc con lại lầm vào trầm tư. "No, này hai cái thúc thúc cũng rất lợi hại, bọn họ là làm gì đó." Cố Dịch thành phối hợp cảnh sát làm đơn giản ghi chép, lúc sau liền vội vàng chạy đến tiếp An An. Vừa rồi thấy sợ tới mức run bần bật thỉnh luôn, hắn an ủi một phen, không khỏi mà nghĩ đến, nếu trải qua này hết thảy chính là An An. Hai tử khẳng định cũng sẽ sợ hãi. Tuy rằng sớm tại chuyện này phát sinh phía trước, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chính là hiện giờ lại một hồi tưởng, Cố Dịch Thành như cũ lòng còn sợ hãi. Bọn họ mất đi quá An An, tuyệt đối không thể lại mất đi một lần. Cố Dịch Thành vội vàng hướng nhà trẻ chạy đến. Hắn trong tưởng tượng, là tiểu đoàn tử xuất cổ, sợ tới mức giống cái chim cút nhỏ giống nhau bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới, xa xa mà, hắn thấy An An đang ở cấp sơ yến quân biểu diễn hội thiên văn nghệ hội diễn tiến mục. Hai tử biểu diễn thiên phú cũng không tính quá cao, đây là bị hạ đạo đóng dấu quá, chỉ là diễn tiểu bằng hữu sân khấu kịch không cần cái gì kỹ thuật diễn, chỉ là rung đùi đắc ý bộ dáng cũng đã đồng thú 10 phần. Sở Miên Quân xem đến nhịn không được bật cười, trong lòng hoảng loạn sợ hãi cũng dần dần tiêu tán. Nàng dùng tay xoa xoa An An đầu nhỏ, "Chúng ta An An biểu diễn, gia gia nãi nãi có thể tới xem sao?" An An không đành lòng cự tuyệt nãi nãi, hai chỉ thịt mum mút tay nhỏ ở góc áo trà sát, nói: chính là chỉ có hai trường vé vào cửa. Nhà trẻ diễn xuất thính cũng lớn, chỉ có thể đủ cất chứa mỗi cái tiểu bằng lưu hai cái gia trưởng, hiện tại hai tử đều là trong nhà bảo, trong nhà năm sau cái đại nhân vây quanh chuyện, nếu mọi người đều muốn đem ra gian mãi mãi cùng ông ngoại bà ngoại mời đi theo, liền thật ngồi không được. Thấy tiểu đoàn tử khó xử bộ dáng, Sầm Yến cuốn cười, mãi mãi cùng ngươi nói giỡn đâu, mãi mãi hổ thiên buổi tối muốn đi khiêu vũ, cũng hảo vội. An an thở phào nhẹ nhõm. Mãi mãi không có thất vọng. Này thật là quá tốt rồi. Sở Miên Quân thật sự tưởng không rõ, một cái nhóc con mà thôi, trên mặt như thế nào có thể có như vậy phong phú biểu tình đâu. Trong chốc lắc lư, trong chốc lát khó xử vô tội, trong chốc lát lại vỗ nhẹ tiểu ngực, lộ ra thoải mái bộ dáng. Nàng nhịn không được đẩu tiểu nha đầu, ngoài ngoại cảm thấy này diễn xuất cái gì cũng tốt, chỉ là vì cái gì An An muốn diễn như vậy cái? An An chớp chớp mắt. Nàng diễn nhân vật như thế nào lạ. Đúng lúc này, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên. An An, tiểu đoàn tử vừa quay đầu lại, thấy ba ba lúc sau, lập tức như là tiểu hỏa tiện giống nhau, vọt qua đi. Cố Dịch Thành ôm chặt lấy An An, ôn thanh an ủi, không có việc gì không có việc gì, an toàn. Tiểu đoàn tử giúp vào ba ba trong lòng ngực. An An một chút đều không lo lắng, nàng liền biết ba ba sẽ đến. Chính phụ là về hưu giáo viên già, một người ở trong nhà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có đôi khi sẽ cho hàng xóm ra tiểu bằng hưu phụ đạo công khóa. Hắn không thu tiền. Đơn thuần là vì tống cổ thời gian, chỉ là có đôi khi nhìn hàng xóm Tiểu Hải Tử khuôn mặt nhỏ khi, trong lòng cũng sẽ nhớ thương chính mình chớ ngoại. Hắn đã có rất dài một đoạn thời gian chưa thấy được phó gia dục. Trình phụ là nghiêm khắc tính tình, qua đi đem nữ nhi việc học trở thật sự khẩn, từ trước, nàng vẫn luôn là hắn kiêu ngạo. Trình Chiêu Chiêu mới vừa sinh hạ Hải Tử thời điểm, là ở hắn bên người ở, kia một thời gian, trong nhà thực náo nhiệt, mỗi ngày đều là hỏa thuận vui vẻ. Lúc ấy Trình Chiêu Chiêu lừa hắn nói chính mình cùng bạn trai dị quốc uyên, đối phương thật sự không thể phân thân, sẽ mau chóng gấp trở về cùng nàng cư hành hôn lễ, chính phủ tuy rằng có chút hồ nghi, nhưng vẫn là tiến nhiệm nữ nhi, chỉ nhắc mãi nàng đối tượng không đáng tin cậy, không phụ trách nhiệm. Sau lại, hai tử mấy tháng đại thời điểm, Trịnh Chiêu Chiêu dọn ra đi ở nữ nhi lớn, có chính mình sinh hoạt, chính phủ ngăn không được, liền ngẫu nhiên đi thăm. Chỉ là này tìm tòi vọng, hắn càng thêm cảm thấy không thích hợp, hắn phát hiện Trịnh Chiêu Chiêu cũng không phải ở nghỉ ngơi xanh. Nàng căn bản liền không có đi làm. Nhưng dù vậy, chính chiêu chiêu trên người vẫn là có hoa không xong tiền, thỉnh bảo mẫu Chiêu Cố Hải tử khi Phó Lương thắng cũng phi thưởng hào phóng. Chính phụ bất động thanh sắc, kỳ thật đang âm thầm hỏi thăm. Mới đầu không hỏi thăm ra cái gì, nhưng như vậy sao? Một ngày hắn đi thăm tiểu cháu ngoại khi, gặp phải Phó Trường Minh. Nhìn Phó Trường Minh ngón tay thượng mang nhẫn cưới, hắn tâm lạnh nửa thanh. Chính phụ không thể tưởng được chính mình nữ nhi sẽ làm ra phá hư gia đình người khác sự. Lập tức nổi trận lôi đình, yêu cầu nàng cần thiết cùng phó trưởng Minh đoạn tuyệt hết thảy lui tới, nhưng nàng không nghe. Vai lần khắp khẩu qua đi, chính phủ đối nàng thất vọng đến cực điểm, không còn có cùng nàng liên hệ. Mấy tháng trước, hắn thấy phó trưởng Minh bỏ tù tin tức. Biết được tin tức này lúc sau, lão gia tử khí vẫn là không có tiêu, chính chiêu chiêu là bởi vì đối phương bỏ tù mới cùng hắn tách ra, cũng không phải chân chính ý thức được sai lầm. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, chính phủ vô pháp tiếp thu. Gần mấy năm Hắn vẫn luôn suy nghĩ, chính mình như thế nào sẽ đem Lư Nhi giáo thành như vậy. "Trình lão sư, có người gõ cửa." Đang ở làm bài tập hàng xóm ra tiểu hài tử ra tiếng nhắc nhở. Trình phụ lấy lại tinh thần, đứng dậy đi mở cửa. Hắn không nghĩ tới, cửa phòng vừa mở ra, thấy chính là phó gia dục. Trình phụ ngẩn ra, ngay sau đó xem phó gia dục phía sau. Hai tử phía sau không có người, hắn một mình đứng ở nơi đó. Lão gia tử trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc. Hai tử đã lớn như vậy rồi, Ông ngoại! Phó gia dục nhút nhát sợ sệt mà kê ơ. Chịnh phụ cái mũi lên men, thanh âm có chút ngẹn ngào, gia dục còn nhớ do ông ngoại. Nhìn ông ngoại kích động biểu tình, phó gia dục rốt cuộc không hề co rúm lại, đi phía trước đi rồi một bước. Mụ mụ làm ta trước chủ nhà ngươi, nàng có việc muốn hội. Hắn nhỏ giọng nói, có thể chứ? Có thể, có thể. Chịnh phụ chạy nhanh lôi kéo hắn tay, đem hắn mang vào nhà. Mấy năm trước ký ức, đã sớm đã mơ hồ, ở phó gia dục xem ra. Chính mình tựa như lần đầu tiên đi vào nơi này dường như, hắn tò mò mà đánh giá xung quanh, trong lòng có chút khẩn trương. Mụ mụ nói, hắn đến ở nhà ông ngoại trụ rất dài rất dài một đoạn thời gian. Phó gia dục không biết rốt cuộc muốn ở bao lâu, nhưng may mắn, ông ngoại là hoàng nên chính mình. Trịnh Chiêu Chiêu không muốn cùng phụ thân chạm mặt, bởi vì mỗi một lần chạm mặt, liền sẽ bùng nổ không thể tránh tránh cho khắc khẩu, bọn họ căn bản liền nói không đến một khối đi. Nàng phụ thân kiên trì quá nhiều không cần thiết nguyên tắc. Thế cho nên thẳng đến nay về hưu tuổi tác, như cũ hôn đến chẳng ra gì. Niệm Thư hảo có ích lợi gì? Năm đó cùng nàng cùng lớp nữ đồng học, dựa năng lực cá nhân hướng lên trên đi cũng không phải không có, nhưng mỗi người đều phi thường vất vả, vẫn luôn ở bằng hữu vòng cảm khái chính mình tăng ca đến đêm khuya. Mà những cái đó sớm gả chồng, liền không giống nhau, các nàng đều quá thoải mái nhật tử, mỗi tháng sinh hoạt phí không ngừng, sớm liền bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Trình Chiêu Chiêu không nghĩ giao tranh, nàng chỉ nghĩ dựa vào người khác. Từ trước là Phó Trường Minh, hiện tại là Triệu Khải. Triệu Khải là nàng lui mà cầu tiếp theo, nhưng hắn cùng Phó Trường Minh giống nhau, trong lòng có một cổ tử mạnh dạn đi đầu cùng Tàn Nhất Kính, nàng tin tưởng hắn có thể mang theo chính mình quá thượng hảo nhật tử. Chính Chiêu Chiêu ngồi ở cho thuê trong phòng, kiên nhẫn mà chờ, chờ đợi Triệu Khải cho chính mình gọi điện thoại. Tiếng đập cửa rốt cuộc vang lên, nàng lập tức chạy tới mở cửa. Hai tử đã bị tiên đi, chỉ cần bắt được tiền, bọn họ liền có thể rời đi thành phố này. Hắn thành công sao? Trịnh Chiêu Chiêu vui sướng mà mở ra cửa phòng, nhưng đứng ở ngoài cửa lại là hai vị người mặc chế phục cảnh sát. "Hiện tại hoài nghi ngươi cùng cùng nhau bắt cóc cán có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến." Trịnh Chiêu Chiêu ngây dại, ý cười trên khóe môi cứng đờ, dần dần tiêu tán. "Bắt cóc cán?" Triệu Khải bị bắt. "Không liên quan chuyện của ta, ta vẫn luôn ở nhà." Trịnh Chiêu Chiêu theo bản năng nói. "Triệu Khải đã chiêu, các ngươi cùng nhau kế hoạch chỉnh khởi bắt cóc cán, ngươi là cùng Phạm tội." Trịnh Chiêu chiêu hai chân nhũ ra, không dám tin tưởng mà nhìn hai vị cảnh sát. Triệu Khải đã chiêu? Sao có thể? Hắn sao có thể? Nói tốt muốn mang nàng cùng nhau qua ngày lành đâu. Trịnh Chiêu chiêu trong lòng sợ hãi, thẳng đến bị mang lên xe cảnh sát, như cũng không có bình tĩnh trở lại. Nàng khóc lóc cầu xin, giải thích chính mình hoàn toàn không biết tình, chỉ là giờ khắc này, nàng nước mắt không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Nước mắt chảy xuôi xuống, giới, ở tràn đầy phẫn nộ trên mặt lưu lại từng đọng bạch ngân. Nàng thất hồn lạc phách mà nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, cửa kính thượng, chiếu ra chính mình chật vật mà lại nghèo túng bộ dáng. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nghĩ đến kế tiếp khả năng sẽ phát sinh hết thảy, Trịnh Chiêu Chiêu không tự giác mà phát run. Phần 187. Vào lúc ban đêm, chính phủ từ cảnh sát trong miệng biết được nữ nhi hành động. Hắn tức giận đến cả người máu phảng phất ở trong khoảnh khắc xông lên đỉnh đầu, nhưng nhìn bên cạnh Phó gia dụ, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống khẩu khí này. Nay vẫn là cái hài tử Hắn vận khí không tốt, có được như vậy một đôi cha mẹ, nếu là chính mình lại xẻ ra chuyện, hai tử liền không còn có người chiếu cố. Trịnh phụ mang theo Phó gia dục đi cục cảnh sát, biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả lúc sau, hắn xanh mặt, mà bên cạnh Phó gia dục, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch. Trịnh phụ gắt gao nắm hai tử tay, "Đừng sợ. Nay một đêm, Phó gia dục ngủ đến cũng không yên định, mà Trịnh phụ thì tại suy xét hai tử tương lai. Đứa nhỏ này, hắn cần thiết muốn dưỡng, hơn nữa đến toàn thân hiểu lòng cố." đem hài tử giáo dục thành một cái cùng bọn họ cha mẹ bất đồng người. Hắn cầm tiền lương tạm, đi ATM cơ thượng nhìn thoáng qua. Lão nhân ra về hưu tiền lương cao, ngày thường cũng chỉ là ăn một bữa cơm, hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa gần vài thập niên tích tụ, cũng đủ dưỡng dục một cái hài tử. Hắn nhìn hài tử cặp sách thượng khỏe mạnh tạm, cho chính mình quá khứ học sinh gọi điện thoại, dò hỏi này gia nhà trẻ tương quan tình huống. Nghe học sinh vừa nói, hắn mới biết được, nguyên lai này nhà trẻ học phí rất cao nghĩ đến là qua đi phó trưởng minh giao tiền. Một cái học kỳ mau kết thúc, thực mau lại muốn tới giao học phí thời điểm, hắn không có biện pháp gánh nặng này quý tộc nhà trẻ phí dụng. Chính phủ quyết định đem Hải Tử chuyển trường đến bình thường nhà trẻ đi. Hắn cấp phó gia dục thỉnh một ngày giả, mang theo Hải Tử buôn tẩu làm thủ tục. Dọc theo đường đi, phó gia dục đều thực căng tĩnh. Chính phủ lúc này mới nhận thấy được không ổn, hỏi: "Gia dục, ngươi làm sao vậy?" Phó gia dục vẫn luôn tối đầu, cũng không biết qua bao lâu. Mới dùng ngón tay moi lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, "Ông ngoại, là ta hại Mụ Mụ ngồi tù sao?" Ngay hôm qua, hắn đều nghe thấy được, Mụ Mụ là bởi vì bắt cóc tội mà bị cảnh sát bắt. Phó gia dục cũng không lý giải trong đó nguyên do, trong lòng tự trách, có phải hay không bởi vì hắn đem Mụ Mụ làm sự tình nói ra đi, mới làm tình huống trở nên như vậy không xong. Trịnh phụ vẻ mặt khiếp sợ, hắn như thế nào sẽ như vậy tưởng? Chờ đến phản ứng lại đây lúc sau, lão nhân ra đánh tâm nhãn đau lòng đứa nhỏ này, hạ giọng Nghiêm túc nói, ngẩng đầu lên. Phó gia dục ngẩng đầu, với ánh mắt đỏ bừng. "Muội muội ngươi tham dự bắt cóc là cùng phạm tội, cần thiết muốn đã chịu pháp luật chế tài. Nang lớn như vậy cá nhân, không trước thời gian suy xét rõ ràng điểm này sao? Nang chính mình phạm tội, phải chính mình gánh vác, không phải bất luận kẻ nào làm hại." Phó gia dục cái hiểu cái không. Trịnh phụ than nhẹ một hơi. Đối với Hải Tử tới nói, như vậy tự trách cảm xúc, có lẽ sẽ quấn quanh ở trong tim, thẳng đến lớn lên lúc sau đều khó có thể tiêu tan. Nhưng cũng không phải như vậy, này hết thảy sao có thể quái ra dục. Hắn ngứ khí hỏa hoăn chút, nếu thật muốn lời nói, gia dục thiếu chút nữa cứu nàng. Phó gia dục không thể tin được, tò mò mà nhìn chằm chằm ông ngoại. Cái kia tiểu bằng hữu Hữu Kêu An An đúng không? Ngươi vốn gì đem chuyện này nói cho An An, mụ mụ ngươi nếu như vậy thu tay lại, là sẽ không bị bắt, cho nên nói, gia dục thiếu chút nữa liền giúp nàng, cơ hồ muốn đem nàng kéo về chính đạo thượng. Chỉ là sau lại Nàng chính mình quá lòng tham, lại cùng người hợp nưu bắt cóc mặt khác tiểu hài tử, mới gây thành đại sai. Phó gia dục là tiểu hài tử, nhưng tiểu hài tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hắn nghiêng đầu, tự hỏi ông ngoại lời nói. Hắn muốn là muốn đem mụ mụ kéo về chính đạo thượng. Hắn đem chuyện này nói cho An An là đúng. Ngươi làm được thực ảo, bởi vì Thiệt Lương không đành lòng nhìn mặt khác tiểu hài tử bị người bắt cóc, cho nên đem chuyện này nói cho nàng, đây là chính xác quyết định. Trịnh phụ vui mừng mà sờ sờ đầu của hắn, gia dục sau khi lớn lên sẽ là một cái hảo hài tử. Phó gia dục trái tim nhỏ phốc phốc thằng nhãi. Không riêng gì sau khi lớn lên Trịnh phụ lại nói, hiện tại gia dục cũng đã là cái hảo hài tử. Phó gia dục chớp chớp mắt, nước mắt không cẩn thận rơi xuống. Hắn dùng mu bàn tay lau khô chính mình nước mắt. Ông ngoại nói hắn là hảo hài tử. Nguyên lai hắn thật là hảo hài tử. Chỉ chớp mắt, tới rồi đệ nhất học kỳ mà. Mạc Tuệ rất bận trước mắt ở quay chụp điện ảnh sắp đóng máy, mà xong thành cũng sắp chiếu. Nhưng nàng đáp ứng quá an an, muốn tới nhà trẻ diễn xuất thính quan khán hài tử biểu diễn, nhất định phải muốn tới. Ngồi ở dưới đại Mặc Tuệ, nhìn sân khấu thượng ra sức diễn xuất các bạn nhỏ, trong lòng càng thêm chờ mong tiểu nhị ban bọn nhỏ lên sân khấu. Một cái tiết mục sau khi chấm dứt, An Mặc Tiểu lễ phục cùng tiểu Tây trang hai vị người chủ trì nắm mật rổ phổn giới thiệu. Tiếp tiếp, cho mời tiểu nhị ban các bạn nhỏ. Bọn họ muốn mang đến chính là vừa ra sân khấu kịch Tiểu công chúa cùng nàng các bằng hữu, vui sướng ngây thơ chất phác nhạc thiếu nhi tiếng vang lên, sân khấu bối cảnh đổi thành rừng rậm màn sân khấu. Người mặc diễn xuất phục bọn nhỏ, một cái tiếp theo một cái, nhảy nhót trên mặt đất dài. Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ vội vàng lấy ra di động, muốn chụp được An An lên sân khấu một màn. Chỉ là cầm di động, liền rất khó đem lực chú ý tập trung, An An mỗi một cái biểu tình đều như vậy sinh động đáng yêu, ai đều không bỏ được bỏ lỡ. Hai vợ chồng cơ hồ đồng thời đưa điện thoại di động. Bông. Ngươi chụp đi. Ngươi chụp đi. Trong miệng một lời ba chữ rơi xuống, bọn họ liên nhau, phát hiện lẫn nhau nghĩ đến một khối đi. Không chụp, vẫn là xem diễn xuất tương đối quan trọng. Mạc Tuế nói. "Đứng vậy?" Cố Dịch Thành tán đồng gật đầu. Bọn nhỏ đều lên sân khấu, tiểu nhị ban tổng cộng 28 cái tiểu bằng hữu, một cái cũng không thiếu, ngay cả sắm vai sóc con phó gia dụ cũng không có xin nghỉ. "An An diễn tiểu công chúa sao?" Mạc Tuế hỏi. Cố Dịch Thành sờ sờ cái mũi. Hàn Diêu chút nữa đã quên, Nguyên Lai Mạc Tuệ không biết hài tử diễn cái gì đâu. Không phải tiểu công chúa? Mạc Tuệ thấy rõ ràng, nói, đó là công chúa hảo bằng hữu sao? Cố Dịch thành khụ một tiếng, "Ngươi lại tìm xem." Mạc Tuệ nghiêm túc tìm một lần. Không phải tiểu công chúa, không phải tiểu vương tử, không phải công chúa hảo bằng hữu, cũng không phải rừng rậm kỳ kỳ quái quái tiểu động vật nhỏ. Nhà bọn họ an an ở nơi nào? Mạc Tuệ càng thêm mặc rành, mở to hai mắt cẩn thận tìm. Nàng trầm mắt ở mỗi cái tiểu bảng hữu trên người dừng lại, nhưng mỗi một gương mặt đều không phải quen thuộc. Anando. Mạc Tuệ đẩy đẩy Cố Dịch Thành, hỏi, "Cố Dịch Thành không có lại út út mở mở, duỗi tay chỉ hướng sân khấu trong một góc một đạo cơ hồ muốn bao phủ ở rừng rậm bối cảnh màn sân khấu trung thân ảnh." "Mạc Tuệ, chỗ nào đâu?" Lúc này sân khấu thượng An An đang ở sắm vai một đoàn ấm. Tiểu đoàn tử mang nấm khăn trùm đầu, thân thể cùng hai điều chân ngắn nhỏ cũng bị bao tiến ngấm con con, nhưng hưng phấn Không biết ba ba mụ mụ có hay không ở dưới đài nhìn nàng đâu. Tuy rằng hảo tưởng lặng lẽ lấy quay đồ bộ, tìm một chút ba ba mụ mụ thân ảnh, nhưng là tiểu đoàn tử không thể làm như vậy. Nàng cần thiết chạm đến thẳng tắp, giống một đóa chân trinh nấm giống nhau. An An là nhất chuyên nghiệp cái nấm nhỏ lạm. Chương 63 thông minh, dũng cảm, tự do tự tại công chúa. Tiểu nhị ban bọn nhỏ diễn xuất phi thường xuất sắc, không có bất luận cái gì một cái tiểu bằng hữu kéo chân sau. Mặc dù là toàn bộ hành trình không có lộ mặt cái nấm nhỏ đều rất có ý thức trách nhiệm, nàng luôn ở khăn trùng đầu, nhưng tiểu biểu tình vẫn là thực phong phú, rung đùi đắc ý bộ dáng, cấp nấm làm dạng dở không ít. Đương nhiên, như vậy làm dạng dở, chỉ có An An ba ba mụ mụ có thể chú ý tới, mà các khán giả thậm chí cũng không biết này đóa nấm cũng là tiểu hài tử giả. Tiết mục kết thúc, tiểu nhị ban các gia trưởng đứng lên vỗ tay, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ cũng thực cổ động, đánh tâm nhãn vì chính mình nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Diễn ngắm đều như vậy xuất sắc, nhà bọn họ An An quá tuyệt vời. Tuy rằng An An biểu diễn đã kết thúc, nhưng mặt khác lớp các bạn nhỏ còn không có lên đài, Cố Dịch thành cùng Mạc Tuệ không thể ly chàng, như vậy quá không lễ phép. Bất quá cũng may vì lão sư sẽ chiếu cố hảo hài tử nhỏm, bọn họ cũng không cần quá nhọc lòng. Lúc này hậu trường, vì lão sư làm bọn nhỏ xếp thành hàng ngũ. Muốn lộ mặt tiểu bằng hữu đều hóa kim quang lấp lánh chang dùng, An An không có hóa trang, dùng tay nhẹ nhàng sờ sờ điểm điểm trên mặt loé phấn, hướng chính mình trên mặt mạt. Điểm điểm rất hào phóng. Đem chính mình gương mặt dán đến An An trên mặt, dùng sức cọ cọ, nhiều cho ngươi một chút. Vi lão sư vừa chuyển đầu, vừa lúc thấy An An lóe sáng nửa bên mặt má, cười cong mắt. Bọn nhỏ đều đắm chìm ở vừa rồi sân khấu chung, một cái so một cái hưng phấn, bọn họ xoa xoa tay nhỏ, trong lòng tràn đầy không tha, nếu có thể trở lên một lần đại thì tốt rồi. Đúng là bởi vì đại gia trên mặt đều tràn đầy vui sướng tươi cười, ở góc phó gia dục liền có vẻ có chút không hợp nhau. Vi lão sư lặng lặng mà quan sát đến đứa nhỏ này. Ngay thương ở văn phòng, nàng nghe tiểu nhất ban các lao sư nhắc tới quá đứa nhỏ này có bao nhiêu hùng, biết được viên trường làm hài tử chuyển ban, nàng tức khắc một cái đầu hai cái đại, sợ quản không hảo hán. Phó gia dục tới ngày đầu tiên, cũng xác thật là như thế này, nhất thời cùng mặt khác tiểu bằng hữu nháo mâu thuẫn, nhất thời lại ở ngủ trưa khi trộm đi đi sân thể dục, tóm lại nàng cùng sinh hoạt A-Z vì đứa nhỏ này, vì không ít tâm lực. Phần 188 Sau lại, nàng an bài an an đương nho nhỏ giám sát viên làm lão sư, nàng đương nhiên không phải đồ chính mình nhẹ nhàng, mới làm an an cho chính mình hỗ trợ, vốn dĩ cũng chỉ là xem phó gia dục không dám khi dễ an an, mới làm tiểu đoàn tử đi thử thử một lần, nhưng không nghĩ tới, hiệu quả cư nhiên thực hảo. Cũng không biết an an chỗ nào tới biện pháp, cư nhiên thu phục phó gia dục. Kế tiếp thời gian rất lâu, hai tử không hùng, tuy nói vẫn là có điểm nghịch ngợm, nhưng ở lão sư cùng A Ji tiếp thu trong phạm vi. Vì lão sư là thích tiểu bằng hữu, mới có thể lựa chọn làm ấu sư ngành sản xuất. Trong những ngày này, nàng thấy phó gia dục rất nhiều loang lóng điểm. Vốn tưởng rằng kế tiếp có thể hảo hảo cùng hai tử ở chung đến đại ban, nhưng không nghĩ tới, phó gia dục ông ngoại tới cấp hắn làm trưởng trưởng. Từ lao ra tử trong miệng, nàng biết được phó gia dục trong nhà phát sinh sự tình. Hai tử là thuần thú, có được như vậy cha mẹ cũng không phải hắn sai, vì lão sư không dám tưởng tượng, giờ này khắc này phó gia dục tâm tình, nên là cỡ nào mất mát cùng bất lực.